Món pháp bảo này tại yêu nguyệt dưới sự thao tung chui vào mênh nông biển lớn, rất nhanh tiểu tiềm nhập Thiên Tầm đáy biển. Bạch Liên Hoa đồng tử còn tưởng rằng, Vương Sùng rốt cuộc cùng Hoang Hải Diêu Tẩu Thỏa Đàm, được cái này ngũ khí luyện hình quyền, còn có chút tiếc hận mà nói, kiện bảo bối này cũng là huyền liền diệu, chỉ là chưa hẳn bị kịp được một lưỡi phi kiếm. Vương Sùng kêu lên, Hoang Hải lão nhân thập phần đáng thương, chúng ta cũng đừng có nhắc lại cái kia lưới phi kiếm rồi. Bạch Liên Hoa đồng không biết cuối cùng, kêu lên, hắn được một lưới phi kiếm chỉ dùng một kiện bình thường pháp bảo để đổi, ở đâu đáng tương tới. Ngươi này người cũng quá không biết phân biệt. Song phương cái lộn quay lại, Ứng Dương chợt mở mắt, hắn liếc không thấy được người bên ngoài, rồi lại thấy được Bạch Liên Hoa đồng tử, nhịn không được kêu lên, Bạch Sư huynh, ngươi như thế nào biến thành nữ tử? Hắn hoàn đưa thay sờ sờ, kêu lên, Sư huynh ngươi trở nên giống như. Bạch Liên Hoa đồng tử vừa rồi cũng đã quên đem Ứng Dương vùng, lập tức quấn bách đến một trường khuôn mặt, hồng tựa như đèn lồng, lập tức giữ giữ im lặng một chưởng chụp được. Đều muốn đánh chết cái đồ chơi này Ứng dương cùng phích lịch bạch thắng đấu pháp rất nhiều dưới Đã bị ngược đái ra tâm đắc Như vậy đột nhiên xuất hiện đấu pháp Hắn thậm chí còn có chút quen tay làm nhanh Tiện tay rơi Đem bạch liên hoa đồng tử trưởng pháp hóa giải Hai người tiểu trên mặt đất phích lịch đùng đùng Như vậy đánh nhau Yêu Nguyệt Phu Nhân cũng không nhận biết ứng dương Kêu lên vị này đạo trưởng như thế nào Cùng bạch liên hoa đồng tử đánh nhau Vương Sùng cười nói Lại không muốn đi mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì Bạch Liên Hoa đồng tử cùng ứng dương quyền cước gia tăng, càng đấu càng là kinh hãi, nàng thầm nghĩ, ra chính là yêu tộc đệ nhất mới, làm sao lại luân phiên kinh ngạc. Đấu không lại yêu Nguyệt Phu Nhân cũng thì thôi, rõ ràng cũng không thể chịu được quý quan ứng, hôm nay tiểu liền một cái tùy tiện đạo sĩ đều có thể cùng ta đấu có qua có lại. Bạch Liên Hoa đồng tử bắt tay một chảo, trong suốt cự phủ đã bị ôm đi ra, nàng một búa tiểu đánh xuống. Ứng dương vừa mới tìm hiểu ngũ hành hợp duyệt kiếm thuật, mắt nhìn Bạch Liên Hoa đồng tử phủ pháp bén Còn gọi một tiếng đến thật tốt, thôi vận kiếm thuật, tại một tốc vô giữa biến hóa vô cùng, xanh xanh hóa giải bạch liên hoa đồng tử phủ pháp. Lúc này ứng Dương cũng tỉnh ngộ lại, nhìn xung quanh, lại phát hiện là ở một kiện pháp bảo bên trong, một nam một nữ ở bên lực trận, nhưng vừa rồi hắn tán dương biến nữ nhân trở nên giống như Bạch Sư huynh, rồi lại thật sự có điểm không giống lắm. Ứng Dương trong đầu vòng vài thứ ý niệm trong đầu, thầm nghĩ, cái này hẳn không phải là Bạch Sư huynh, hắn pháp thuật cùng Bạch Sư huynh toàn bộ không giống nhau, đừng nói là thật sự là một nữ tử. Ứng Dương La Viêm kiếm biến hóa, cách chặn Bạch Liên Hoa đồng tử trong suốt cự phủ, "Quắc, ngươi không phải ta Bạch sư huynh." Bạch Liên Hoa đồng tử tức giận đến kêu to, "Ta là ngươi Bạch bà cô." Vương Sùng ở bên cạnh quát, "Ứng Dương đạo hữu, ta là thôn Hải Huyền tông quý công đường, vừa rồi Bạch thắng đạo hữu đem ngươi giao phó cùng ta. Lấy người đấu pháp đi." Vị này chính là Phương Tây nhị vị yêu thánh môn hạ Bạch Liên Hoa đồng tử, tuổi vừa mới 1000 tuổi, đây là rất xinh đẹp đáng mừng, chưa hôn phối. Ứng dương nóc chỉ chốc lát, hỏi, ta bạch tháng sư huynh cùng với người đấu pháp. Vương Sùng cười nói, là một cái không quan trọng muốn người, gọi là nguyên chân thượng nhân. Bạch liên hoa đồng tử cùng ứng dương cùng một chỗ nhảy dựng lên, kêu lên, đang cùng nguyên chân thượng nhân đấu pháp. Bạch liên hoa đồng tử muốn chính là, này người đến tột cùng là người nào? Rõ ràng cùng nguyên chân thượng nhân cũng đậu thủ. Ứng dương muốn nhưng là, bạch tháng sư huynh quả nhiên không có gà ta, một cái hai cái thái ớt cảnh đạo thánh, quả nhiên không làm gì hắn được Vương sùng âm thầm tính ra, đã trốn ra khá xa, tiệu cấp hàng xóm hai nguyên tố thần một tin tức, bị đuổi theo sắp đến bước đường cùng phích lịch bạch thắng, thi triển một cái thân pháp, phá tan hôn nguyên tiên khí tù vây khốn, sau đó tiểu vạn giảm qua sông, trực tiếp đến vương sùng bản thể bên người. hắn tự tay một trào ứng dương, lấy tay lại phục bắt được bạch liên hoa đồng tử, têu lên, chúng ta đi trước, các ngươi cũng có chút tâm. Tại tất cả mọi người không hiểu ra sao lúc, phích lịch bạch thắng đã mang theo ứng dương cùng bạch liên hoa đồng tử đi xa vẫn như cũng là hư không na gì, vạn dằm qua sông, đi hướng ma thực tông phương hướng. Vương Sùng cười hát hát, vây vây tay, nói, yêu Nguyệt tỷ tỷ. Ta lấy một ít trì đảo bảo bối, với tư cách trao đổi linh chỉ kiếm giá tiền. Ngươi xem những cái kia ngươi đưa thích, thì lấy đi dùng A. Vương Sùng đem ao thất bảo từng cái triển khai. Yêu Nguyệt liếc mắt nhìn, nhìn không được cười nói, một lưỡi phi kiếm, mặc dù chân quý, cũng không có thể đồng giá nhân ra của cải A. Vương Sùng làm ra không có uống sữa biểu lộ Buồn bực mà nói, không biết làm sao hoang hải điếu tẩu thật sự nhiệt tình, ta đẩy đều đẩy không hết, chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng thay đổi. Yêu Nguyệt Phu Nhân thỏ tay nắm chặt kẻ trộm ma lô thai, cũng bất thập phần dùng sức, kêu lên, trước tạm, là nên tiên mục linh. Vương Sùng vội vàng kêu lên, được một khối một tâm, cũng là miễn cưỡng có thể tu luyện tiên ngũ khí kim đan rồi. Yêu Nguyệt Phu Nhân lúc này mới yên tâm, nói, cũng cũng chỉ thiếu kém thủy hệ linh vật rồi. chương 589, Càn Ly Hỏa Vân Kỳ. Nam đầu Bính Linh Hỏa xạ tại 5 mặt đại kỳ trên chạy tới chạy đi, không ngừng phụt lên lửa diễm, thiêu cháy 5 mặt đại kỳ. Còn có lưỡng đạo viêm lưu định tại một mặt đại kỳ thượng lặng lặng không, nhưng là hình như có chút ít linh để tỉnh hiện ra. Vương Sùng cùng yêu nguyện phu nhân trở về Đại La Đảo, lại lần nữa đã bắt đầu bế quan, chỉ là lúc này đây, hắn tại Đại La Đảo bên ngoài tìm một chỗ hoang đảo, không, có ở A La Sơn trang tu giáo. Vương Sùng sớm đã dùng trận pháp phong tỏa chỗ này hoang đảo, ngoại trừ chính hắn bên ngoài cũng chỉ có yêu nguyệt thay hắn hộ pháp. Năm đầu bính hỏa linh xà quay quanh, bỗng nhiên đem trong miệng liệt diễm cùng một chỗ phun hướng về phía một mặt đại kỳ, mặt này đại kỳ thoáng chèo trổng, thủy đống nhiên nổ tung, hóa thành vô số phù lục cấm chế. Năm đầu bính hỏa linh xà đại miệng phun ra liệt diễm lại phục tụ tại lân cận hai mặt đại kỳ trên. Trôi qua một lát, mặt thứ hai đại kỳ cũng tự nổ tung, hóa thành vô số phù lục cấm chế, cùng lần đầu tiên đại kỳ nổ tung, hóa sinh phù lục cấm chế hội tụ đến một chỗ. Đợi đến thứ 3, Tứ tư mặt đều liệt hỏa kỳ nổ tung, vô số phụ lục hội tụ một chỗ. Vương Sùng chỉ một ngón tay, thì có một cái bính hỏa linh xà đã bay đi tới, phụ thuộc ở trên, ngưng tụ ra một mặt hoàn toàn mới đại kỳ. Tạc ma lúc trước thu tứ phía đều liệt hỏa kỳ, một mực cũng không dám sử dụng, dù sao những bảo vật này lai lịch có chút không sạch sẽ. Chờ hắn tu luyện đến hôm nay tình trạng, này tứ phía đều liệt hỏa kỳ cũng dần dần không phải sử dụng đến, đến rồi, cho nên Vương Sùng mượn nhờ luyện hóa bính hỏa linh tinh một chuyện. Thuận tiện đem này tứ phía đều liệt hỏa kỳ cũng cấp hủy đi luyện lần nữa. Mặt này hoàn toàn mới đại kỳ, nhưng là thôn Hải Huyền tông đích truyền bí pháp, sở luyện một kiện pháp bảo, tên là Càn Ly Hỏa Vân kỳ. Đồng dạng là hỏa hệ pháp bảo, cũng đều là cờ sĩ loại pháp bảo, đều liệt hỏa kỳ, Ly Hỏa Diễm quan kỳ, Càn Ly Hỏa Vân kỳ diệu dụng rồi lại tất cả không có cùng. Đều liệt hỏa chú ý bảy đại hỏa hành cân bằng, thao liệt diễm tạo thành chân thế, là thuần tuý đấu pháp chi bảo. Ly Hỏa Diễm Quang Kỳ lấy 7 đại chân hỏa ly diễm làm chủ, ngoại trừ lâu pháp, cũng nhất đảng phi độn pháp bảo, cầm cái này kỳ, có thể hóa thành một đạo diễm quang, du loạn cửu. Càn Ly Hỏa Vân Kỳ, nhưng là lấy càn diễm cùng ly diễm làm chủ, chẳng những chủ công, cũng khả chủ thủ, còn có thể mượn chi phi độn, ra tay chính là trăm rạng hỏa vân, công phòng nhất thể, diệu dụng tối đa. Ba loại hỏa hệ cờ xí loại pháp bảo, thủ pháp cũng không cao thấp, nếu là tế luyện đến tối cao tầng thứ, uy lực cũng không sai biệt lắm. Vương Sùng mới luyện mặt này Càn Ly Hỏa Vân Kỳ, chỉ được luyện hình dạng và tinh chất tất cả một lần, uy lực thua xa theo bạch liên hoa đồng tử trong tay lấy được cái kia một mặt lý Hỏa Diễm Quang Kỳ. Cái này Vương Sùng, rồi lại cũng đã đầy đủ. Dù sao ngày sau món pháp bảo này còn có thể tiếp tục tế luyện, lại là thôn Hải huyền Tông Đích truyền thủ Pháp, có thể công khai, Quang Minh chính đại dùng để đầu Pháp. Luyện một mặt Càn Ly Hỏa Vân Kỳ sau đó, bị hóa giải tứ phía đều liệt Hỏa Kỳ còn có chút còn lại Vương Sùng biến thành bính hỏa linh xà lại phục há miệng một phun, những thứ này còn sót lại phụ lục tiểu kết thành một phương khăn gấm, rơi xuống, bị hắn thu tại trường trịnh. Vương Sùng biến thành bính hỏa linh xà thân thể một bàn, hạn trên mặt đất, lại phục biến thành một thiếu niên, hắn chỉ một ngón tay còn giữ lại tam đầu bính hỏa linh xà cùng lưỡng đạo bính hỏa linh tinh, đều bay lên mới luyện càn ly hỏa vân Kỳ Vương Sùng cười nói, về sau những bảo bối này, rốt cuộc có thể thấy người. Hắn tiện tay đem đều liệt hỏa kỳ còn sót lại phụ lục luyện tiểu khăn gấm qua ra, ném vào thập tiên đổ. Thứ này hắn vốn định đưa cho Yêu Nguyệt, lại cảm thấy quá mức bẩn hàn, đưa không ra tay đi, tiểu tạm thời gác lại không cần. Lần này luyện lần nữa đều liệt hỏa kỳ, đem chi luyện vì càng ly hỏa vân kỳ, vương sùng đối với bính hỏa linh tinh luyện hóa càng tiến một bước, hắn đem hai mặt hỏa kỳ đã thu vào vật thần chi khiếu, thoáng nhắm mắt cảm ứng trong chốc lát, lại phục mở hai mắt ra. Lần này bế quan, so sánh với dưới tiến cảnh muốn mau hơn nhiều. Hiển nhiên ta công lực rất có tiến cảnh, luyện hóa bính hỏa linh tinh tốc độ cũng đều nhanh không ít. Lấy trước mắt tốc độ, tối đa 10 năm, ta có thể tiêu hóa bính hỏa linh tinh, bắt tay vào làm luyện hóa ớt mộc linh tinh. Vương Sùng khoanh chân ngồi xuống, bắt tay một chương, thì có tam hạt hạt sen cùng một khối màu xanh óng ánh một tâm trôi nổi lòng bàn tay. Hắn vốn là đều muốn lấy tam ngũ ngũ một tâm tới đúc luyện tiên ngũ khí kim đan, nhưng những ngày qua, hắn thử qua mấy lần, quen thuộc này hai kiện một hệ linh vật sau đó, tiểu thay đổi chủ ý. Này tam hạt hạt sen phẩm chất, thực là ở tăng mộ mộ tiên tiên chất phía trên. Vốn điều này cũng không có gì, nhưng tăng mộ mộ vì tăng lên công lực, tính tình có thái thô bạo, tàn sát vô số sinh linh, lấy sinh linh tinh huyết chi khí tu luyện, vốn tinh khiết tiên linh vẩn, rõ ràng lây dính một chút huyết khí, phẩm chất lại rơi một phen tầm thường. Vương Sùng Căng nghĩ, đây là thả rằng tu vi hơi chậm một chút, cũng có chút đả hảo căn cơ. Hắn dơ tay một đạo hỏa diễm đánh vào thanh mục khối thượng lập tức đem tang mộ mỗ một tâm nổ thành một đoàn đất một tinh khí. Ba miếng bạch liên nam cảm ứng được đồng nguyên linh tinh chi khí, lập tức sinh ra hút toát lực lượng, không ngừng nuốt hút tang mổ mỗ một tâm tiên linh tinh. Chỉ là này tam hạt hạt sen, tiên quá yếu, nuốt hấp một phần ngàn hai đều không có, tiểu nuốt không nổi nữa. Vương Sùng mỉm cười, đột nhiên nhảy vào trong đó một hạt hạt sen, này cái hạt sen lập tức hóa là một thiếu niên, khuynh chân ngồi xuống, trong cơ thể một cỗ tiên thanh khí đều chuyển thành sơn hải kinh tâm pháp. Không bao lâu vị này bạch liên hóa thân, đã đột phá một tầng cảnh giới, theo tu vi đột phá, nó lại phục có thể lại nuốt hút càng nhiều nữa ớt một linh tinh. Vương sùng ở nơi này tòa trên hoang đảo, nhắm cửa quan tận lực tu hành, lắc lư du chính là 5-6 năm qua đi, hắn đã đem bính hỏa linh tinh biến thành xưa nhất cái kia bính hỏa linh xả luyện hóa 6-7 phần. Chính là tam hạt hạt sen, cũng ở đây 5-6 niên trong, riêng phần mình tăng vọt 5-600 năm đạo hạnh, đem tăng mộ mổ, mổ một tâm linh tinh chi khí nuốt hấp 8-9 thành Cũng bởi vì nuốt hấp tăng mộ mộ tiên linh tinh, khai ra tới tam đóa màu sắc như ngọc thanh liên. Vương Sùng một ngày này cũng đang tại luyện hóa bính hỏa linh tinh, đột nhiên trong lòng hơi có báo động, đã thấy yêu nguyệt phu nhân phát một đạo tín hiệu, hướng phía cửu, biến thành một đạo khói lửa, tỏ vẻ có đại địch bức kích. Vương Sùng có chút kinh ngạc, hiện tại Đông Hải cũng coi là thế lực lớn nhất, chẳng những nắm giữ A La giáo, Đan đỉnh môn, Thái Minh tiên thành, hoàn cùng Kim Sa đảo, Thiên Hoa đảo, cử đầu Lao Long Vương hảo, Còn có yêu nguyệt phu nhân bực này dương chân đại tu tọa trấn. Ở đâu tiểu không người nào dám tới xâm chiếm. Hoàn là hướng về phía bản thân bế quan chi địa. Vương sùng tại đây tòa trên hoang đảo, cũng không có cái gì, chỉ là đem bình thường để ở một bên, nuốt hút tang mổ mộ một tâm tam đó thanh liên đã thu vào vật thần chi khiếu, tiểu hóa thành một đạo ánh lửa sông lên trời. Yêu nguyệt phu nhân đang cùng hơn 10 tên hắc bảo tu sĩ ác đấu, những thứ này hắc bảo tu sĩ, rõ ràng yếu nhất cũng là kim đăng cảnh, cầm đầu ba vị đều là dương chân càng thêm không biết xấu hổ đồng loạt ra tay. Nếu không có yêu nguyệt phu nhân mấy năm này cũng công lực đại tiến, còn có hốn nguyên túi cùng ngũ khí luyện hình quyển hộ thân, có thể tiện tay biến hóa tiên cầm linh thú pháp bảo, mượn tới ngăn địch, đã sớm bị thua. chương 590, Thiên ngoại ma môn. Vương Sùng nhìn thấy có người khi dễ hắn yêu nguyệt tỷ tỷ, trong lòng tức giận, kêu lên, chư vị đạo hữu liên thủ khi dễ người, chớ không phải là có chút qua. Vương Sùng tuyệt đối là một cái ưa thích giảng đạo lý người Hắn và yêu nguyệt mặc dù liên thủ cũng ở vào yếu thế, cho nên mới có thể dụ dô đối phương nói, do đó phán định ai cầm đầu, hảo thi triển lấy lôi đình một kích. Vương Sùng có thập thành nắm chắc, lấy vô ảnh kiếm thi lấy tập kích, có thể đánh gục những thứ này hắc bào tu sĩ chung bất kỳ người nào, chỉ cần có thể đánh chết người cầm đầu, làm cho đối phương rắn mất đầu, hắn và yêu nguyệt muốn chiến muốn đi, có thể đã dễ dàng. Vương Sùng câu nói này ra miệng, tự có một cái hắc bào tu sĩ cười nói, chúng ta chỗ đó có khi dễ người. Bất quá là nghe nói trong tay các ngươi có bính hỏa linh tinh, đặc biệt tới mượn dùng. Vương Sùng hơi kinh ngạc, biết rõ trong tay hắn có bính hỏa linh tinh người, cũng không tính ít, hắn trong lúc nhất thời cũng thực không cách nào đoán được, cuối cùng từ đâu người chỗ tiết lộ, chiều dước lấy những thứ này hắc bảo tu sĩ. Chỉ là hắn một sự kiện nhỏ có thể khẳng định, nói này người, tuyệt không phải là nói chuyện nhỏ người, hắn hơi làm phán đoán, theo dõi một cái trong tay thúc dục một quả kim hoàn, trợt đại trợt, phi không đập loạn hắc bảo tu sĩ. Người này cũng là ba vị Dương Chân Đại tu một trong, công lực nhập lại không hẳn như vậy cao nhất mình, nhưng dơ tay nhấc chân rồi lại có phần có khí độ. Vương Sùng khống chế linh chỉ kiếm, đột nhiên nhảy vào chiến trường, tại ba vị tu sĩ tới cản trở lúc, đột nhiên thay đổi vô ảnh kiếm, thân hình cũng tự biến mất, cho qua này ba gã hắc bảo tu sĩ, lao thẳng tới hắn nhìn chằm chầm vào cái vị kia thúc dục kim hoàn công kích yêu nguyện hắc bảo nhân. Người này hắc bảo nhân cũng chưa từng nghĩ, Vương Sùng cái hư đan cảnh tu sĩ, lại muốn muốn nhất kích tiêu diệt mình. Đã cho rằng đã có 3 người đi chặn đường vương sủng, tuyệt sẽ không để hắn tới đây, hơn phân nửa lực chú ý đều tại Yêu Nguyệt trên thân. Hắn còn muốn bắt giữ Yêu Nguyệt, ép hỏi bính hỏa linh tinh tung tích. Ở nơi này vị hắc bào tu sĩ, đem kim hoàn khuyết trương là người trượng đại, bay về phía Yêu Nguyệt thời điểm, đồng nhiên trong lòng sinh ra báo động, vội vàng trở tay một đạo lôi quang, rồi lại đánh cho một cái không. Một đạo vô hình vô tướng kiếm quang, xuất lòng mà vào. Vương sủng kiếm đắc thủ, đồng nhiên đã cảm thấy không ổn Cái này hắc bào tha cho trong cơ thể, tuyệt không phải là cái gì chân khí, cũng không là cái gì yêu khí, mà là tựa như kịch độc nhất, sinh ra được có thể ăn mòn hết thể ma khí. ma khí phun mạnh ra ngoài, dù là vương sùng tu vi cũng tự bất phạm, dù sao chân chính cảnh giới, vẫn còn đại diễn, lại người có chút không chịu nổi, không thể không thu vô ảnh kiếm rút lui thân liền đi. Vương sùng linh chỉ kiếm tung bay, tránh được một cái đang tại thúc dục từng đạo màu vàng quang khí hướng yêu nguyện trụp xuống hắc bào nhân. Tiến lên cùng Yêu Nguyệt tụ hợp đã đến một chỗ. Yêu Nguyệt vừa rồi tuy rằng tranh đấu cố hết sức, nhưng thấy Vương Sùng tới đây, đáy lòng hơi an tâm một chút. Vương Sùng những năm này tù vì cũng có tiến bộ, nhất là đạo Pháp về liền hai người liên thủ, ít nhất cũng có thoát thân chi nhìn qua. Vương Sùng cũng không có cuốn đấu nữa ý tưởng. Này hơn 10 tên hắc bảo tu sĩ không rõ lai lịch, đạo Pháp rất mạnh, hắn ý định đi trước thoát khỏi, lại nghĩ biện Pháp tìm về cái này chẳng tử. Này 5-6 năm hoàn cảnh, Nguyên Thần thứ hai đã sớm dẫn theo ứng Dương cùng Bạch Liên Hoa đồng tử đi Tây Phương Đại Lục, hơn nữa đã tìm được Âu Dương Đồ. Đã có Bạch Liên Hoa đồng tử tương trợ, Âu Dương Đồ góp nhặt luyện kiếm tài liệu, hữu dẫn theo Bạch Thắng, ứng Dương đám người đi vòng vèo Đông Đại Lục. Hôm nay Phích Lịch Bạch Thắng đang tại hiệp trợ viện diệp luyện kiếm đâu rồi, đơn giản không thể gọi trở về. Một khi Phích Lịch đi theo, lò lửa mất đi khống chế, một lò linh quang kiếm có thể đã hủy. Nếu không có có tình như vậy huống, Vương Sùng đã sớm triệu hoán Nguyên Thần thứ 2 làm cho mình hảo hữu Phích Lịch Bạch thắng ra mặt giải quyết chiến đấu rồi. Vương Sùng ngưng tụ kiếm con nhìn, thấy kia thủ thế kim hoàn hắc bảo nhân, trên thân ma khí cuồn cuộn, lại ngươi một lần nữa ngưng tụ thân thể, lại phi nhân loại bộ dáng, mà là một đầu ma vật. Toàn thân màu da xanh đen, lương thượng hai tay khuỷu tay đều sinh ra gai xương, trên đỉnh đầu còn có góc nhọn, miệng đầy răng nanh, không đi ra giữ tận hung ác. Vương Sùng mặc dù đã gặp không ít ma vật, nhưng như vậy có thể ngụy trang ma nhân chỉ thấy được ít. Yêu Nguyệt Tán cả kinh kêu lên, Các người là ngoại ma môn. Tên kia vận dụng tiến hóa ma nhân, lạnh lùng cười cười, quắc, lại có chút ít buồn sự, còn có thể sở trường đến ta. Không sai, chúng ta chính là ngoại ma môn. Vương Sùng nghe đối phương thừa nhận, cũng không khỏi đến kinh hãi, ngoại ma môn chỉ thuộc về chuyển, hắn năm đó ở tiếp cửa quan đều chưa từng gặp qua. Từ khi xuất hiện giới chi lộ, thì có chuyển, một ít xảo trá ma vật lẹn vào cái này giới, không có bị tiêu diệt, mà là thời kỳ ủ bệnh, tích góp từng tí một thực lực đều muốn một lần hành động đỉnh phong cái này giới ma đạo hai nhà, nhân yêu hai tộc tu sĩ. Vương Sùng đã từng cảm thấy, nếu là này có cái này nghe đồn ngoại ma môn, đích xác là các phái đại địch, nhưng nhiều năm như vậy, hắn cũng chưa từng nghe qua ngoại ma tha cho nghe đồn, lại thêm chưa từng thấy hơn phân nửa cái ngoại người của ma môn vật, cũng liền dần dần tưởng rằng nghe nhầm đồn bậy. Ở đâu liệu hôm nay liền gặp được hai vị ngoại ma môn người? Vương Sùng theo như kiếm cười lạnh nói, ngoại ma môn, người nếu mà dễ chi. Các ngươi bại lộ hành tung, còn muốn mạng sống sao? Sử dụng kim hoàn pháp bảo ma nhân, cũng rét lạnh cười lạnh, kêu lên, các ngươi chẳng lẽ còn coi là, hôm nay có thể sống mệnh sao? Mọi người cùng nhau động thủ, để cho bọn họ làm một đôi đồng mệnh nguyên ương. Vương Sùng thầm nghĩ, đều muốn ta chết, ở đâu có như vậy dễ dàng. Cùng lắm thì, ta liều mạng phế đi một lò kiếm, cũng đem phích lịch bạch thắng cho người kêu đến. Chỉ là tình huống còn chưa có xấu đến trình độ như vậy, Vương Sùng còn chưa về phần hoảng loạn tay chân Hơn 10 tên hắc bảo tu sĩ, tuy rằng hoàn sen lẫn ba vị chân nhân cấp ma nhân, những thứ này ma nhân tinh thông đủ loại ma diệu pháp, tuyệt không thua bởi ma môn tinh anh đệ tử, nhưng vẫn cựu không cho tặc ma đặt ở trong mắt. Vừa rồi đánh lén không thành, Vương Sùng Tửu thay đổi phương lược, nhỏ giọng đối với Yêu Nguyệt nói, tỉ tỉ vất vả một ít, ngăn lại ba vị dương chân cảnh ma nhân, ta tới giết còn lại ma. Hắn linh chỉ kiếm kiếm quang xiết động, đã cùng có hai vị ngoại ma môn tu sĩ ác đấu tại một chỗ. Yêu Nguyệt mặc dù biết, bản thân lấy lấy cho tạm Nguy hiểm vô cùng, đây là đáp ứng xuống, ngũ khí luyện hình quyển thúc dục hơn 10 món pháp bảo chia ra tấn công vào mấy tên đại gánh. Nàng cũng biết Vương Sùng là muốn tiên thanh lý những cái kia kim đan cảnh ma nhân, cố mà ra tay hoàn thay hắn ngăn trở 78 tên kim đan ma nhân, hảo có thể làm cho tặc ma ít đối mặt mấy địch nhân. Vương Sùng lúc này cũng bất chấp lưu thủ, linh chỉ kiếm cuốn lấy hai gã đại địch, ưu thân hình nhoáng một cái, biến mất vô tung vô ảnh, hoàn chưa quên hô một câu, "Yêu Nguyệt tỷ tỷ ngươi tiên một mình chống đỡ, ta đi tìm cứu binh tiên." Đây cũng là tặc ma gian trá, quả nhiên có hai cái ngoại ma môn ma nhân, hướng xa xa bay vút, riêng phần mình thi triển phạm vi lớn ma pháp, một cái ra tay chính là quần quận Hoàng vân, bên trong vô số quái trùng, một cái ra tay chính là một đạo thực nhạt ánh sáng màu đỏ, nhưng so với hoàng vân còn muốn lộ ra tà dị. Bị Vương Sùng linh kiếm cuốn lấy hai đầu ma nhân, còn tưởng rằng cái này nam quả nhiên muốn chạy trốn, không khỏi tiểu sơ tại đề phòng, giương phần mình thi triển pháp lực, hóa sinh màu đen đại thủ, đều muốn đoạt Vương Sùng này khẩu linh chỉ kiếm chương 591, hộ thân lăng hư hồ lô. Vô ảnh kiếm lực ngang, xanh xanh đem này hai đầu ma nhân chém ngang lưng, Vương Sùng biết rõ ma nhân tính tình trường, coi như là chém ngang lưng cũng chưa chắc tiểu lập tức sẽ chết, hoàn thuận tay loại hai đóa kim liên hoa. Chém ngang lưng hai đầu ma nhân, Vương Sùng tiểu lao thẳng tới xa xa, nguyên ý định chặn đường hắn đảo tẩu ma nhân, hai cái này ma nhân tách ra xa hơn một chút, bị Vương Sùng theo dõi, ở đâu còn có may mắn. Vương Sùng thậm chí đều không cần vô ảnh Chỉ là linh chỉ kiếm thoáng nhoáng một cái, rủ rô đối phương ra tay ngăn cản, lại đổi một cái linh chỉ kiếm, liền giết cái thứ nhất ma nhân, sau đó đối với thứ hai ma nhân, như cũng dùng như vậy xáo lộ. Cái này ma nhân thoáng thông minh, kịp thời rút lui thủ, chặn lại vương sùng thứ hai khẩu linh chỉ kiếm, ở đâu liệu người này còn có cái thứ ba. Một hơi chém giết bốn đầu kim đan cảnh ma nhân. Vương sùng thúc mở kiếm quang, muốn lại chọn đối thủ. Cầm đầu ba gã chân nhân cấp ma nhân, cũng nhìn ra không ổn. Một cái dáng người tráng kiện ma nhân quát, kim giác thủ lĩnh, chúng ta liên thủ trước hết giết tiểu tạc này, để cho bọn họ liên thủ vây khôn cái này nữ tu. Vương Sùng cũng không khỏi đến hơi kinh ngạc, thầm nghĩ, cái này ma nhân hảo có đầu vóc. Hắn dù sao chỉ là hư đang cảnh, đối phó kim đang cảnh ma nhân, không nói chơi, đều muốn đánh chết dương chân cảnh ma nhân, có thể đã không dễ dàng như vậy, trừ phi là bỗng nhiên thi triển đánh lén, chính diện chiến đấu, hắn một cái cũng không có lòng tin chém giết. Nếu là đúng phương hướng phân ra một vị dương chân cảnh ma nhân, dẫn theo còn dư lại kim đan, hắn có lòng tin lấy du đấu chi thuật, trước tiên đem tất cả kim đan đều mài từ từ cho chết, lại tìm kiếm nghị cách gài bấy tên kia dương chân. Đến lúc đó, song phương mạnh yếu xu thế có thể đã thay đổi. Người này tráng kiện ma nhân, lại để cho cùng mặt khác một cái chân nhân cấp ma nhân cùng nhau liên thủ, trước cạn hết bản thân, cái này sách lược đủ thấy cao minh. Vương sùng thân thể nhoán một cái, lại phục vô tung vô ảnh. Hắn lặn xuống yêu nguyệt phu nhân bên người, năm khẩu linh chỉ kiếm cùng bay. Yêu nguyệt cũng thúc dục ngũ khí luyện hình quyền, biến hóa xuất hơn 10 lưỡi phi kiếm, xen lẫn trong linh chỉ trong kiếm. Hai người liên thủ tránh được đối thủ, gấp tung đột quang, thoát ra vòng chiến. Ba vị dương chân cảnh ma nhân, riêng phần mình kêu to một tiếng, sử dụng kim hoàn pháp bảo người nọ thân hình đột nhiên biến mất, một lát sau lại xuất hiện ở ngoài ngàn dặm, vừa vặn ngăn cản hai người. Vương Sùng cũng không dây dưa, tiện tay bay ra linh chỉ kiếm. Cùng này đầu ma nhân giao thủ nửa chiêu, tiểu lôi kéo yêu nguyệt tiếp tục trốn chạy. Vương Sùng trốn chạy để khỏi chết kinh nghiệm, có thể nói phong phú, dù là này ba đầu ma nhân buồn sự bất phàm, nhất là cầm đầu cái vị kia thúc dục kim hoàn ma nhân, còn có thể vượt qua vũ trụ, ngàn dằm dịch chuyển, trong lúc nhất thời thực sự ngăn không được hắn và yêu nguyệt. song phương mau chiến mau đi, lăn lăn lột lộn ác chiến ngàn dằm. Vương Sùng biết do những thứ này ma nhân lợi hại, cũng không có hướng A la giáo, đan đỉnh môn Thậm chí Thái Minh tiên thành đi cầu cứu, những địa phương này tối đa cũng bất quá là một đám kim đan, không giúp được cái gì, chỉ là tăng thêm tử thương thôi. Vương Sùng cùng yêu nguyệt đã trốn vào tiểu tặc ma lăng hư trong hồ lô, bắt phương rú tẩu. Đã nhiều năm như vậy, giấu ở trong hồ lô đan đỉnh môn nhân đã sớm đem bị gãy cái kia khẩu Linh Sơn Kiếm tu phục. Hôm nay hai phần Linh Sơn Kiếm cùng Linh Kiếm Sơn trận pháp hợp nhất, lại có chuyên môn chịu trách nhiệm trận pháp đệ tử thuốc dục Linh Kiếm Sơn đại trận. So với năm đó Tiểu Dương cung hộ sơn đại trận uy lực hoàn thắng được 1 2 phần. Nhất là năm trước, cũng không biết như thế nào vận khí thì tốt rồi, những cái kia tiềm tu đại sắc phong linh thần pháp đệ tử, rõ ràng triệu hoán đi ra một chiếc thiên đăng. Vương Sùng này khẩu lăng hư hồ lô, công phòng nhất thể, ngược lại là so với yêu nguyệt cái kia khẩu tốt hơn nhiều, yêu nguyệt lăng hư hồ lô chỉ có thể phi độ thôi. Yêu nguyệt cũng thật không ngờ, Vương Sùng nhiều năm như vậy, rõ ràng tích lũy hạ gần 2 vạn nhân khẩu. Chỗ này động phủ khắp nơi đều là công trường. Vương sùng các loại thu hết tới kiến trúc, có chút thu xếp rồi, có chút còn chưa chuẩn bị cho tốt. Hơn hai vạn người, người người đều bận rộn vô cùng, hôm nay này khẩu lăng hư hồ lâu không gian, đã có phần chưa đủ, cho nên hoàn có mấy ngàn người ngày đem tu luyện khai linh phụ sách, tại khuyết trương động phủ đích thực không gian. Tu luyện đại sắc phong linh thần pháp những cái kêu đan đỉnh môn nhân, mấy chục năm vất vả, khó khăn triệu hoán đi ra một chiếc thiên đăng, đều thập phần hưng phấn, đang tại không ngừng cố gắng xúc giục Linh Kiếm Sơn Đại Trận Đan Đỉnh Môn Đồ, đang tại bận rộn, cổ lay động chân khí, rót vào trận Pháp, càng có người không ngừng điều hòa nhân thủ, thúc đẩy sinh trưởng chân khí biến hóa. Đan Đỉnh Pháp có thật nhiều chỗ thiếu hụt, nhưng là có một chút ưu thế, ví dụ như tu hành tiến cảnh rất nhanh. Vương Sùng theo Tiêu Diêu Phủ, Tiểu Dương Cung, Thái Ất Tông, còn có một bộ phận minh Sơn Tông, cùng với thiên trì đảo lấy được người, vốn là đều có tu vi bên người, đổi Đan Đỉnh Pháp dễ dàng, không cần từ đầu tu hành Hôm nay hắn đã tích góp từng tí một hơn 200 tên kim đan cảnh tu sĩ, đại diễn cảnh trường hơn ngàn. Bất luận chất lượng, chỉ luận số lượng, thật đúng hắn hưu đại phái có thể đủ. Đan đỉnh Pháp còn có một chỗ ưu thế. Chính là tu hành chi Pháp sau cùng kiêm dung, có thể kiêm tu nguyên vốn thuộc về Tiểu Dương Cung, Minh Sơn Tông, cửu Hàn Môn, thậm chí A La Giáo, cùng vương sùng thủ thổi tới các phái pháp thuật. Thậm chí cả đan đỉnh môn tự hành nghiên cứu ra tới đủ loại pháp thuật. Lăng hư trong hồ lô Đan Đỉnh môn đã chưa tính là một môn phái, cũng không có sư trưởng, cũng không truyền thừa, đại môn lấy cảnh giới định rồi địa vị, chỉ cần trong môn bắt được pháp thuật, tiểu người người khả học, tùy ý đọc qua, ngược lại là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Thật nhiều người đã dần dần đối với đan đỉnh môn sinh ra quy thuận chi tâm, coi như là thả ra, cũng sẽ không trở về nguyên lai tông môn rồi. Vương Sùng dẫn theo Yêu Nguyệt đã trốn vào Lăng hư động tiên, hai người rốt cuộc đã có thở dốc cơ hội. Nay khẩu Lăng hư hồ lô, tại mấy trong tên đan đỉnh môn đệ tử thúc xuống, linh hoạt tựa như một cái sông cá chép, mỗi lần gặp được địch nhân pháp thuật chặn đường, lại thêm có thể bộc phát một tòa kim quang sáng lạn kiếm sơn, cứng rắn đụng qua. Ngược lại là so với Vương Sùng cùng Yêu Nguyệt ra tay, càng thấy thông dong. Hôm nay Lăng Hư động thiên bên trong, kiến tạo mấy trăm chỗ phòng xá, đại đa số mọi người là tụ cư một chỗ, nhưng là có hơn 10 chỗ sau cùng thành nhã trang viện, chính là cấp Vương Sùng lưu lại. Vương Sùng dẫn theo Yêu Nguyệt, tiến nhập một chỗ trang viện, thả hơn 10 mặt kính quang, nhìn phía ngoài đấu pháp. Không khỏi cười nói, yêu Nguyệt tỷ tỷ hôm nay chúng ta như vậy đấu pháp, cũng có thể tính vào thiên hạ nhất tuyển rồi. Yêu Nguyệt vẫn còn có chút lo lắng trùng trùng điệp điệp, nói ra, bọn hắn có ba vị dương chân cảnh đại tu, chúng ta coi như là lẫn mất nhất thời, như thế nào lẫn mất cả đời đây là nghĩ biện pháp độn hồi Tông Môn, mặc kệ sư phụ ta Kim Hậu Nguyên Quân, hay vẫn là ngươi sư phụ diễn khánh sư bá ra tay, đều có thể giết những người đó. Vương Sùng cười nói, lại không tu. Hắn cũng biết trở về thôn Hải Huyền Tông dễ dàng nhất, nhưng luôn luôn chút ít nghi kỵ. Vương Sùng đều muốn nhiều cùng những ngày này, ngoại người của Ma Môn nghe ngóng một ít tin tức, ví dụ như chúng nó còn có bao nhiêu người, lại là làm thế nào biết bản thân có bính hỏa linh tinh, thậm chí những thứ này ma nhân cần bính hỏa linh tinh làm chi? Dù sao đã có hắn Lăng Hư Hồ Lô, đã có Linh Kiếm Sơn đại trận, hoàn có mây trăm tên, tối đa có thể phát động vạn người thúc dục trận pháp, cũng thật không sợ bị những thứ này hắc bảo ma nhân vây khốn. Vương Sùng hướng về phía một mặt kính quan quát, Các ngươi là từ nơi ấy biết được, ta có bính hỏa linh tinh lại cần vật ấy làm chi? Chương 592, Ngọc Đô tỉnh báo suy diễn. Một đầu ma nhân vừa đúng ngăn đón ở phía trước, quất người có thể đi chết. Vương Sùng thủi hạ chính là đan đỉnh môn nhân, tại nơi này nho nhỏ trong hồ lô đầu bị nhốt nhiều năm, cái tính tình thô bạo, nhìn không được bên ngoài người tiêu diêu tự tại, thấy này đầu ma nhân như thế ngang ngược càng rỡ, trực tiếp liền đem Linh kiếm sơn đại trận mở ra đến uy lực lớn nhất, hung hăng đụng tới. Đáng thương này đầu ma nhân Bất quá là một đầu kim đan, ở đâu ngăn cản được hộ thân đại trận. Phải biết rằng, coi như là năm đó tiểu phích lịch bạch thắng cũng không thể bổ ra tòa đại trận này. Này đầu ma nhân bị đụng chia 5 xe 7, cái chết thống khoái đầm địa. Vô số nhỏ khối thịt vụn, từ trên cao rơi xuống biển rộng, bốn đạo nhân ảnh phiêu nhiên tới đây, trên thân phát ra nhàn nhạt kim quang. Nếu là có người thị lực như điện, xứng đáng nhìn ra những thứ này nhàn nhạt kim quang, chính là vô số yêu đất cây kim màu vàng hoa sen. Những thứ này màu vàng hoa sen ở nơi này đầu ma nhân khối vụn trên mọc dề nảy mầm Ma vật sinh mệnh ước ngạnh, vương sùng lại cố ý không có chém chết ma thức Cho nên này đầu ma nhân khối vụn, rơi vào trên biển không lâu Thân thể tựu dần dần tụ hợp lại, một lần nữa sinh ra hình người Trung sinh ma nhân, chấm mặc không nói, gia nhập đồng bạn bên trong năm đầu ma nhân ẩn nấp ngay biển, một đường cùng theo chiến trường Gián tiếp mấy canh hứng dở, một đầu màu vàng đại xa bay ra, miệng khổng lồ mở ra liền đem này năm đầu ma nhân ước, Thiên ngoại ma môn ba đầu dương chân cảnh ma nhân, mắt nhìn lấy bản thân rõ ràng dọn dẹp chẳng được, như vậy hai địch nhân, còn có đối phương đánh chết đã phương hướng 5 đồng bạn, cũng không khỏi đến tức giận dị thường. Thế nhưng là linh kiếm sơn đại trận công phòng nhất thể, huyền huyền luyện độn thuật luyện tiểu hoàng bì hồ lô cũng thật sự quá trơn trượt, mặc dù cầm đầu dương chân cảnh ma nhân có thể vượt qua vũ trụ, thực sự ngăn đón không cản được. Ba đầu dương chân cảnh ma nhân ngắn ngủi tiến tới một chỗ, Quát Ngọc Đô tin tức như thế nào như vậy sơ hở. Tiểu tắc này cùng nàng kia đều tốt sinh chân trượt, không tốt cầm bắt. Thủ sử Kim Hoàn Ma Nhân, lạnh lùng quát trách không được Ngọc Đô nói, để cho chúng ta đánh lén, không nên chính diện khiêu chiến, nguyên lai là như vậy duyên cớ, ta còn tưởng rằng hắn là nói ngoa. Này ba đầu Ma Nhân cũng không được biện pháp, vốn coi là nằm chắc, dù sao bọn hắn chẳng những là dương chân cảnh, đây là dương chân cảnh trung cứng, giả hầu như không kém cõi bọn hắn trong miệng Ngọc Đô đạo nhân. Đối thủ bất quá là một cái đại diễn cảnh, một cái mới vào dương chân mới không mấy năm nữ tu, nhìn tới là bực nào không chịu nổi một kích. Bọn hắn cùng vương sùng yêu nguyệt tại Đông Hải trên không quần chiến không ngớt thời điểm, tại phía xa Nam Đại Lục Ngọc Đô Đạo Nhân, trong tay chính phản lật xem một cuốn sách. Này quyển sách sách trên ghi lại hai ba người, trong đó thôn Hải huyền tông quý quan đương danh nghĩa, có tiểu tặc ma bái sư diễn Khánh chân Quân sau đó 78 phần sự tích. Ngọc Đô Đạo Nhân cười mỉm đấy. Đống nhiên tự đủ diễn khánh chân quân quả nhiên co thông thiên triệt địa khả năng, đạo hóa đệ tử đều cứu được trở về. Chỉ là ngươi tự mình ra tay, che đậy này vị đệ tử nhân quả, hoàn đem yêu nguyệt ban thường, cho phép là hôn phối, lại thêm như cũ noi theo cựu tên. Chẳng phải là bị thai mà đi trộm trông. Ngươi muốn giấu giếm được những người khác cũng thì thôi, như thế nào giấu giếm được ta. Ta Ngọc Đô cũng là thập thế khổ tu thế hệ, năm đó chuyện xưa, khả cũng biết không ít. Tiểu thần tiên cửu tên quý Trên đời sợ là người biết không nhiều lắm, nhưng vừa vận thì có lao đạo một cái, hướng chi. Ngọc Đô khép lại sách, cười mỉm nói Sơn Hải Kinh như thế khó tu đệ nhất công pháp, tiểu tặc này có thể đột nhiên tăng mạnh, mới đến vài năm tiểu tấn thành đại diễn, lớn như thế một sơ hở, hắn diễn khánh còn muốn lừa dối ai đó. Ta chưa kể tới, hán và tiểu phích lịch giao tình. Tiểu phích lịch 89 10, là huyền diệp âm thầm mai phục quân cờ, trước kia chăm sóc thân đồ đệ, bạch tiêu cái loại này phế vật cũng muốn rẻ dỗ lợi hại như vậy đồ đệ bọn hắn dỗ dành ai đó. Quý quan ưng bài sư mới vài ngày. Xuất đạo hay cùng Bạch Thắng kết làm bạn tốt. Kết mẹ ngươi hảo hữu. Cái này tất nhiên là hai người đã sớm quen thuộc. Quý quan ưng là diễn khánh năm đó thu đồ đệ. Bạch Thắng là huyền diệp trước kia vùi quân cờ. Hai người nhận thức không có một ngàn năm, cũng có 800 năm. Cũng chỉ có như thế, đạo lý kia mới nói thông không phải. Ngọc Đô rất xa nhìn ra xa đông đại lục. Nhàn nhạt nói ra ta hôm nay đã triệt để luyện hóa vạn Ma Sơn cũng nên đi Đông Đại Lục đi một lần. Đến một lần tiếp hồi tố cẩm, thứ hai cũng muốn đi nhìn nhìn qua, ta năm đó động phủ rồi. Lần này đông hành, ta nhất định có thể tấn thành thái ất, Thái ất tông cũng có chút nhiều hơn nữa một vị đạo thánh. Vương Sùng cùng Yêu Nguyệt lúc này rảnh rỗi nha chạy, ngược lại cũng không kém Ngọc Đô đạo nhân vài phần. Yêu Nguyệt theo không có nghĩ qua, Lăng Hư Hồ Lâu còn có thể chơi như vậy, nàng trận mắt há hốc mồm nhìn xem những cái kia Ngọc Đỉnh môn nhân. Thao Túng Linh kiếm sơn đại trận, khi thì phản kích Khi thì ngạnh kháng, lại khi thì thao tung cái này hoàng bị hồ lô, tránh né hắc bảo ma tu đám bọn chúng công kích. Quả thực, tựa như một trận bộ ráng. Vương Sùng rất ít trở về này xuất lăng hư động phủ, coi như là hắn cũng không phải là quá rõ ràng, này xuất động phủ kiến thiết như thế nào. Vương Sùng thông qua kính quang thuật, non nửa tinh lực chú ý bên ngoài, hơn phân nửa tinh lực dùng để kiểm tra bản thân chỗ này hạ ổ. Lăng hư động trời đã bị khai thác trưởng thành có trăm dặm, chiều rộng năm sáu trục trông. Hiện ra hồ lô hình một khối sơn cốc, xung quanh đều là dãy núi, có 7, 8 đầu sơn tuyển theo đỉnh núi hương khởi, ô ô chảy xuống, biến thành mấy nhanh sông. Dòng sông khúc chiết quay quanh, đem Lăng Hư Động Thiên rừng chia làm hơn 10 chỗ, các nơi đều không có cùng công dụng, mỗi một chỗ phong cảnh cũng không đồng. Có lớn nhỏ 3, 40 khối linh điển, đại người hơn trăm mẫu, tiểu người 20 mẫu, gieo trồng không biết bao nhiêu kỳ hoa dị thảo, chân quý linh dược, cùng với cung cấp hơn 2 vạn người dùng ăn linh lương. Ngoại trừ linh điền Hoàn có vài chục chỗ thú lan, nuôi dưỡng rất nhiều linh thú, trong đó đại đa số linh thú đều có được an bài công tác, cũng không phải là sống an nhàn sung sướng, cũng cho phép những thứ này linh thú hóa hình, cũng tu tập đan đỉnh pháp môn. Vì tiết kiệm thổ địa, ngoại trừ cố ý cấp Vương Sủng cư trú trang viện, những người còn lại nhà dùng đều là nổi lên cao lâu, một tòa cao lâu khả cư trú hơn mấy trăm ngàn người, những thứ này đan đỉnh môn nhân thậm chí quy hoạch đủ để cư trú 10 vạn người trở lên phòng xá. Lăng hư động sản vật có chút phong phú. Cũng tỉ như linh trà tiểu có vài chục loại, hôm nay Vương Sủng cùng yêu Nguyệt thử đúng là tốt nhất một loại, tên là Vũ Hoa Linh Nha. Trà này nhìn xem bình thường, sắc làm màu xanh sẫm, nhưng dùng linh tuyển chi thủy nấu nấu, lập tức sẽ dâng lên một đóa thủy vân, tại chén trà nhỏ trên mưa rầm phi phi, hơi nước lặp đi lặp lại, thập phần đẹp mắt đẹp lòng. Dùng để uống trà này, không cần nhấc tay, chỉ là há miệng nuốt vào thủy vân, liền có vô cùng tư vị. Yêu Nguyệt tan vài miếng trà, nhịn không được nói ra ngươi ngược lại là thói quen biết hưởng thụ. Mấy thứ này như thế nào chẳng phân biệt được ta một ít. Vương Sùng cười nói yêu nguyệt tỷ tỷ nhưng là trách lầm, tiểu đệ vì đuổi theo yêu nguyệt tỷ tỷ, đã nhiều thời gian đều tại tu hành, ngẫu nhiên có chút thời gian, cũng có chút phụng bồi tỷ tỷ, ở đâu có không tới nơi này. Tự chính mình cũng không được cơ hội, tới đây nhàn hạ, hoàn thật không biết, hôm nay nơi đây đã như vậy tốt đẹp. Yêu nguyệt cũng không phải thật đích sinh khí, chỉ là mượn cơ hội gặp gõ tiểu tặc này mà một phen. Vương Sùng chỉ một ngón tay, nói ra tỷ tỷ cần gì cho dù đi lấy, nếu là ngại mệt nhọc, nói một tiếng ta đưa qua là được. Chương 593, Thanh Liên kiếm tiên. Yêu nguyện phu nhân thiên vị thanh tịnh, cũng không nên đan đỉnh môn đệ tử, đầu chọn một ít kỳ hoa dị thảo, chân quý linh dược, còn có một chút linh cầm chim tước. Chính nàng Lăng Hư động phủ có sơn hải lực sĩ quản lý, cũng là không cần phải người nào thủ. Lăng Hư hồ lô tuy rằng phi độn như điện, lại có linh kiếm sơn trận pháp bảo vệ, nhưng tổng cũng chạy không thoát xuất quyền. Vương Sùng tuy rằng nhìn xem bướm lòng Đấy lòng rồi lại có vài phần lo lắng, hắn thử đề ra nghi vấn qua mấy lần, đi cũng không thể cái gì hữu dụng trả lời, đây là thuận theo yêu nguyện đề nghị, một đường quyến rũ những thứ này ma nhân, thẳng đến thôn hải huyền tông mà đi. Ba đầu dương chân cảnh ma nhân, mắt nhìn lấy vương sùng cùng yêu nguyệt khống chế một cái hoàng bì hô lô, thẳng đến thôn hải huyền tông, đều là trong lòng trầm xuống. Song phương dây dưa hơn 10 ngày, đối đại vương sùng cùng yêu nguyệt tiến vào thôn hải huyền tông 3.000 dặm ở trong, còn giữ lại ma nhân đều một tiếng gào thét Riêng phần mình hóa thành hắc quang bỏ chạy, không hề truy kích rồi. Đã không có ma nhân uy hiếp, Vương Sùng cùng yêu Nguyệt cũng là không vội mà chạy đi. Hai người có lẽ lâu chưa có trở về thôn Hải Huỳnh Tông, vừa xong trở về bái kiến hai người sư phụ. Vương Sùng cùng yêu Nguyệt bị hắc bảo ma nhân đuổi dết trở về thôn Hải Huỳnh Tông. Lúc này có khác một người, vừa vừa rời đi bản thân Tông Môn, cũng bắt gặp mấy tên hắc bảo ma tu. Liên là ứng dương. ứng dương đúc thành vô lộ kim đan. Cùng bạch thắng đi ma thực tông đại điển làm ẩm ý một trận, tự tay chém giết 11 vị ma môn kim đan, còn nhẹ chế một vị ma môn dương chân đại tu, đáng được xưng trên thanh danh lên cao. Đã là vượt qua tề băng vân, đã thành Nga mi bản sơn đồng lứa nhỏ tuổi trung đệ nhất nhân vật. Về sau hắn lại cùng tiểu phích lịch bạch thắng đi nam đại lục, cũng là quá dương danh, thậm chí được một cái biệt hiệu, gọi là thanh liên kiếm tiên. Lại nói tiếp cái tức hiệu này, hoàn cùng vương sủng có quan hệ, ứng dương luyện liền ngũ hành hợp vận kiếm thuật Vương Sùng chỉ điểm vài câu, vị này 300 năm sau hướng chân quân, ngày sau thành tiểu kiếp tiên nhân vật, rõ ràng rượu nộ huyền cơ, sáng chế ra một chiêu, nhất kiếm sinh liên. Đem ngũ hành kiếm y dung hội quý nhất, nhất kiếm chém ra, sẽ sinh sôi không ngừng, nhiều đó thanh liên. Bởi vì chuyện này nhỏ, Bạch Liên Hoa đồng tử còn tưởng rằng cái này dê sồm đối với chính mình nhớ quá sâu. Dù sao ứng dương vừa ra trận, tiểu nghĩ lầm nàng là tiểu phích lịch bạch thắng biến hóa nữ thân, bao nhiêu sở soạn vài thanh mà tán dương quả nhiên biến hóa rất giống như Bạch Liên Hoa đồng tử là vô luận như thế nào cũng không tin, đây là một cái hiểu lầm. Nàng đầu sẽ cảm thấy ứng dương người này hảo không đứng đắn, cũng không phải là cái vật gì tốt. Nhất là nàng không hiểu thấu đã bị tiểu phích lịch bạch thắng cho tới Đông Đại Lục, đi tham gia cái gì mà cực đại điện, trải qua chém giết vô số. Đem cái phương Tây hai yêu thánh tọa hạ tiểu đồ đệ, yêu tộc đệ nhất thiên tài, cũng là cả kinh vỡ nát tang quan. Bạch Liên Hoa đồng tử đầu cảm giác mình đã tính vào to gan lớn mật. Nhưng so với cái gì Nga mi tiểu phích lịch, ứng với dâm tặc, quả thực tiểu vu kiến đại vu, cũng bởi vì bị không hiểu cuốn vào bực này khốc liệt chém giết, nàng tính khí một mực bất như ý. Đợi đến đi phương Tây, ứng dương rõ ràng còn sáng chế cái gì nhất kiếm sinh liên kiếm thuật, ra tay chính là thanh liên nhiều đoá, bạch liên hoa đồng tử chỉ cho là ứng dương này tiểu dâm tặc, trong ngày trong đêm đều tại nghĩ đến bản thân, rất là tìm ứng dương ác đấu mấy trợ. Hai người đều là kim đàn cảnh sau cùng nhân vật xuất sắc, ứng dương kiếm thuật thông huyền Bạch Liên Hoa đồng tử được Phương Tây Hai yêu thánh dạy trực tiếp, đánh nhau chết sống lẫn nhau có thắng bại. Ứng Dương tại Tây Thực Lục Châu lượn chuyển một cái, trở về Nga Mi thời điểm, lại bị Bạch Vân quát lớn một lần, bởi vì hắn cùng Nam Tông quan hệ thân cận quá, lại kết giao yêu tộc. Rõ ràng cho hắn hạ lệnh cấm túc, làm cho Ứng Dương tại Nga Mi bản sơn tu hành, không được tùy ý đi ra ngoài. Ứng Dương mấy năm này vẫn luôn tại Nga Mi Ngũ Linh Tiên phủ, ngoại trừ ngày đêm tu hành, ma luyện kiếm thuật, chính là rèn luyện bản thân hai lưỡi phi kiếm. Một cái băng thiên lực, một cái la viêm kiếm, cũng là đạo hành pháp thuật kiếm thuật đều có tiến nhanh. Lúc này đây, nhưng là Huyền Cơ đạo nhân điểm danh, làm cho Ưng Dương đi hải ngoại tìm hắn, mới có thể theo cấm túc trạng thái thoát thân. Ứng Dương cũng không biết, Huyền Cơ đại sư bá gọi hắn đi làm cái gì, mới ly khai Nga Mi, đã bị mấy tên Hắc Bảo Ma tu ngăn lại đường đi. Ứng Dương được tiểu phích lịch Bạch Thắng sư huynh chỉ điểm, đối mặt địch nhân, tu trên mặt dáng tươi cười, cố ý yếu thế, sau đó thừa cơ xuất kiếm, kiếm không lưu tình. Đương nhiên, nếu là tình huống không đúng, tiểu tranh thủ thời gian xuất kiếm, toàn lực ứng phó, chớ có làm cho cái gì hư nhật đầu. ứng dương bị vây vây khốn thời điểm. Tự giác dùng thích hợp loại tình huống thứ nhất, hoàn nhã nhận đánh cho một cái chắp tay, vẻ mặt tươi cười mà hỏi mấy vị ma môn đạo Hữu lần này tới khả là vì ma cực đại điện sự tình. Đáng thương ứng dương, cả đời tiểu ly khai Nga Mi mấy lần, duy nhất một lần cùng ma môn có liên quan đến, cũng là bởi vì tiểu phích lịch bạch thắng vì duy trì trang bức người thiết lập kiên quyết hắn mang đến ma cực đại điện. Vì vậy ứng dương cũng không nghĩ tới, còn sẽ có mặt khác người trong ma môn tới tìm bản thân. Cầm đầu hắc bảo như thế quát chúng ta chính là nghe thiên ngoại ma môn. Ứng dương tại đối phương lúc nói chuyện, nhạy cảm kiếm ý thiên tâm bỗng nhiên có sở cảm ứng, tâm như điện chuyển, thầm than thở có kẻ hở, hai xuất kiếm. Hắn la viêm kiếm bay ra, kiếm ý hóa thành nhiều đóa thanh liên, liền đem người cầm đầu bên trái một cái ma nhân cấp nhất kiếm nêu đầu, hoàn thuận tiện một soán, chém chết nó ma thước. Xuất kiếm giết một người, ứng dương mới phản ứng tới, kêu lên các người là thiên ngoại ma môn. Cầm đầu ma nhân còn chưa đáp lời, ứng dương băng thiền dực cũng xuất thủ, nhiều đoá thanh liên kiếm ý, tại một đầu khác ma trên thân người chẳng ra, này đầu ma nhân cũng chỉ tới kịp thoáng để tụ ma khí, tự bị triệt để tiêu diệt sinh cơ. Ứng dương chém liên tục hai cái ma nhân, hoàn học bạch tháng sư huynh chỉ điểm, lăng không ôm cổ tay, hãy náy cười, hét lớn hiểu lầm, này là hiểu lầm. Một cái ma nhân còn chưa kịp phản ứng, giết người Còn nói là hiểu lầm sao? Hắn quát mắng mới ra khỏi miệng, ứng dương xong kiếm hợp ích, liền đem này ngu rốt ma nhân chém giết, đã diệt ma thức, cười tủm tỉm nói thật là hiểu lầm. Còn giữ lại 4 đầu ma nhân, khả lại không thể tin được cái này cười tủm tỉm, vẻ mặt hòa khí, lại nhìn xem ngây ngô trẻ tuổi đạo nhân rồi, riêng phần mình thi triển pháp lực, tiểu muốn đem ứng dương vây khốn. Ứng dương xuất đạo dương danh, là ở Ma thực Tông Ma Cực Đại Điện Thượng lúc ấy hắn bị 230 cái kim đan ma tu vây công. Còn có Dương chân đại tu nhìn chằm chằm, khó khăn chạy ra khỏi lớp lớp vòng đây, lại bị ma thực tông mấy trăm tên tu sĩ chạy theo sau giết. Trên đường mấy lần cùng Bạch Thắng mất đi liên lạc, chỉ có thể dựa vào bản thân tận lực chéo trống. Có cái này vô cùng thê thảm kinh nghiệm chiến đấu, hắn ở đâu còn có thể bị vây lại. Ứng Dương đã dự đoán kiếm quang đấu chuyển, nhất phải muốn chạy trốn tư thế, dò xét đến bốn gã ma nhân riêng phần mình điều khiển đột, vị trí nhưng có chút nhấp đô, lập tức trở về thân phản công, lại phục chém giết một tên ma nhân Địch nhân số lượng hạ thấp ba, hơn nữa còn đều là kim đăng cảnh, tới ngăn chặn ứng dương ma nhân, cũng không dương chân đại tu, vị này thanh liên kiếm tiên liền nhớ lại, lúc ấy bạch thắng đã nói coi như là thái Ất không cao hơn bà bạch mô cũng là không sợ. Hắn trải qua vô số chém giết, đối mặt đồng cảnh giới tu sĩ kim đan, chỉ có một ý niệm trong đầu ba. Chỉ là đưa đồ ăn mà thôi, xem ứng với ta bản lĩnh. chương 594, thanh diễm thập cửu kiếm. Cầm đầu ma nhân thập phần phẫn nộ. Hán tại ứng dương liên tục đánh chết hảo mấy tên thủ hạ, còn có một không tỉnh táo lắm ý niệm trong đầu, người này xảo trá, nếu là có thể chính diện đánh nhau. Sau đó, hắn tiểu chứng kiến ứng dương chính diện phản công. Vị này thanh liên kiếm tiên chỉ là nhất kiếm, trước hết đem còn sót lại hai người thủ hạ cấp chém một cái. Ứng dương kế tiếp, tiểu chơi cái khác tiểu thực tào lãng thao tác, hắn đem băng thiền dực ném đi, chính là trực tiếp ném xuống đất. Vị này ma nhân nhìn thấy một lưỡi phi kiếm, lúc ấy tiểu bản năng tiến lên nhặt lên. Hắn cuối cùng một người bộ hạ cũng cứ như vậy, không còn. Lúc này thời điểm, hắn mới phản ứng tới, bản thân không nên đi nhặt này lưỡi phi kiếm. Đầu là ở đâu còn kịp. Ứng Dương đối mặt vị này cũng coi như đứng đầu Kim Đan Ma Tu, kiếm ý liều lĩnh, chỉ dùng tăng kiếm, tiêu chém giết ma này người cùng dưới thân kiếm, thông dòng thu hồi đến chính mình băng thiên trận dược, hoàn lầm bầm lầu bầu nói một câu, như vậy kẻ hở chồng chất cả bẫy, ngươi cũng sẽ bên trên. Quả nhiên giống như Bạch Thắng sư huynh theo như lời. Đại đa số nhân ma môn tu sĩ đều là ngu xuẩn. Các ngươi những ngày này ngoại ma môn thực tế ngu xuẩn. Chém hết đại địch sau đó, ứng dương chợt nhớ tới tới một sự kiện nhỏ, bản thân rõ ràng quyên hỏi, những thứ này ma nhân vì sao cản trở bản thân? Hắn thì thảo lầm bầm, cũng không phải là thiên ma tông người, ta theo chân bọn họ cũng sẽ không có kẻ thù, vì sao phải tới lấp kín ta đi đường. Được rồi, đây là mời huyền cơ đại sư bá suy tính một phen, nói không chừng còn có thể đến một cái kết quả. Ứng dương đáy lòng thiện lương hắn đem sở trả ma nhân vân lạc trên mặt đất biến thành hắc thủy đều sử dụng pháp thuật thu tụ dâng lên sau đó một chút chân hỏa luyện toàn bộ miễn cho làm hại nhân gian rồi mới tử dung ra đi ứng dương không dừng lại một ngày đã đến huyền cơ tiềm tu đông Hải điếu giải đảo cái này cũng là hải ngoại thất đảo một trong huyền cơ đạo nhân quanh năm lúc này tiềm tu cực ít sẽ đi Nga mi ngũ Linh Ti phủ ứng Dương độn Quang mới rơi xuống thần thành tiên ti tựu nên đón đi ra cười mịm nói ứng dương sư huynh tới rất tốt Hôm nay Thanh Diễm kiếm ra lò. Ứng Dương cũng hơi giật mình, hỏi, đại sư bá mới luyện phi kiếm người này. Tần Thành Tiên cười nói, sư phụ làm cho này một lò kiếm, đã hao tổn đi 300 niên khổ công, ở đâu là mới luyện, chỉ là chúng ta Nga mi không ai biết rõ thôi. Ứng Dương cùng theo Tần Thành Tiên, đã đến điếu giải đảo thượng huyền cơ đạo nhân tiểm tu ngũ hòa động Đã thấy huyền cơ đạo nhân thúc dục bản thân chân hỏa, chính đang tế luyện một tòa đỉnh lô. Bên cạnh huyền nhất đạo nhân cũng ở đây. Hoàn dẫn theo tề băng vân cái này đồ nhi. Tề băng vân nhìn thấy ứng dương, khẽ gật đầu, nàng tại Nga Mi cùng chúng gia sư huynh đệ đều quan hệ rất, cùng ứng dương cũng không kém. Ứng dương cũng tiên cùng huyền cơ, huyền nhất ra mắt lễ nghi, lúc này mới hỏi, đại sư bá gọi ta, có chuyện gì? Huyền cơ một mặt thúc dục chân hỏa, một mặt nhàn nhạt nói ra, chúng ta Nga mi mặc dù có lao tổ lưu lại hai ba mê phi kiếm, nhưng trưởng giáo muốn chiếm được một nửa đi, chúng ta mấy lao già này lại phân một phần. Công liền đối với người đám những thứ này vãn bối chuyện này rồi. Cho nên ta mấy trăm năm trước đã nghĩ muốn học lao tổ khai lò luyện kiếm. Nay một lò thanh diễm kiếm chính là ta lấy tế luyện ngũ hỏa thất cầm kiếm pháp môn, lại phục tìm hiểu lão tổ tế luyện nguyên dương kiếm pháp môn, suy diễn đi ra một loại luyện kiếm chi thuật. Tuy rằng không có cách nào khác luyện thành lao tổ như vậy lợi hại mấy lươi phi kiếm, nhưng thắng tại tỉnh thì tỉnh lực, một lò có thể xuất 19 khẩu, mỗi một cái đều có hình dạng và tính chất tam luyện trở lên. Ngươi cùng Băng Vân, còn có thành tiên tính vào tam đại đệ tử tương đối xuất sắc thế hệ, cho nên ta gọi ngươi tới, chính là chia lãi một cái." Huyền Cơ đạo nhân liếc mắt nhìn Huyền Nhất, nhàn nhạt nói ra, "Ngươi bách luyện hỏa cho Băng Vân, cũng lấy một cái thanh diễm kiếm đi." Huyền Cơ đạo nhân quát to một tiếng, đồng nhiên tay háo tung bay, một cỗ thái thanh thần quang bay vào đỉnh lô, đỉnh lô chung nhiều tiếng rẽ nghe, kiếm tiêu hợp thành một mảnh. Kiếm tiêu nửa canh giờ, Huyền Cơ đạo nhân lúc này mới chỉ một ngón tay, đỉnh lô trung ánh lửa biến mất. Sinh ra tới 19 đóa thanh diễm, mỗi một đóa diễm quang bên trong, đều có một cái sắc làm thuần thanh phi kiếm. Huyền cơ đạo nhân quát to một tiếng, các ngươi tất cả bằng cơ duyên, lấy một cái A. Tần thành tiên nóng đội, kêu lên, ta tới trước. Nàng rút pháp quyết, hư nhật hư nhất chiêu, thì có một lưỡi phi kiếm tung bay, bị hắn triệu hoán tới đây. Tần thành tiên bắt tay một vòng, này khẩu thanh diễm kiếm tiểu diễm quang tiêu tán, hắn vuốt ruốt một lần, cười nói, sư phụ lại là hình dạng và tính chất đều tam luyện tam chuyển phi kiếm. Huyền Cơ cũng không để ý tới hắn, chỉ là thúc dục Huyền Nhất, Tề Băng Vân cùng ứng Dương chọn kiếm. Huyền Nhất cũng không có khách khí, biết rõ hai cái tiểu bối sẽ không theo bản thân tranh đoạt, thỏ tay một chảo, cũng lấy một cây kiếm, nàng cũng không giống Tần Thành Tiên mở hờ ư vậy lỗ mãng, chỉ là thanh phi kiếm hướng trong tay háo một khép, liền lùi ra. Tề Băng Vân có Hỏa Nha kiếm, vốn không muốn lại đi một lưỡi phi kiếm, nhưng Huyền Cơ đạo nhân gọi nàng qua rồi lúc trước, đã nói rõ chỉ có tu vi đầy đủ nga mi tam đại đệ tử mới có thể đến một cây kiếm. Tề Băng Vân suy đi nghĩ lại, đây là cũng rút ngũ hỏa thất cầm kiếm quyết, truyền đi tay khẽ vây, đốn có một cái thanh diễm kiếm, hóa thành một đầu thanh diễm loan bay ra, bàn không nhất tạp, cùng nàng sinh ra cảm ứng. Huyền Cơ đạo nhân nhàn nhạt nói ra, kiếm này là này một lò trong tốt nhất một cái, đã có luyện hình 4 lần, luyện cầm cố 3 lượn. Thanh diễm kiếm không so sánh được lão tổ tế luyện phi kiếm, tối đa cũng chỉ có thể luyện hình 5 lần, luyện cầm cố 3 lượn. Ngụy lại ôn dương vài thập niên, là được làm cho này Lưỡi phi kiếm biến đổi tằng lâu, đạt đến đến cực hạn rồi. Tề Băng Vân vội vàng tạ ơn vị đại sư này bá, kỳ thật theo lý tính, nàng là huyền cơ đạo nhân đồ tôn, chỉ là huyền nhất về sau cũng bái sư Âm Định Hưu, nàng tiểu giải quá đồng lửa. Ứng Dương là cái cuối cùng chọn kiếm, tâm tình của hắn cũng có phần tâm thần bất định. Ứng Dương là ở trận 5 người bên trong, duy nhất không gặp Ngũ Hỏa Thất cầm kiếm quyết người, hắn thúc dục bản thân đắc ý nhất kiếm sinh liên kiếm thuật, một đạo kiếm quang vào đỉnh lô. Có một cái thanh diễm kiếm bị thanh liên dẫn rát bay ra đỉnh lô. Thanh diễm kiếm ngoại diễm quang hóa thành một đầu thanh diễm loan, phô lẽ lên một cái cánh, bỗng nhiên hai cánh co rút lại, biến thành một đóa thanh sắt hoa sen, lẳng lặng đã rơi vào ứng dương lòng bàn tay. Ứng Dương thoáng qua cảm ứng, cũng là mừng rỡ, cây kiếm này so với tệ băng vân lựa chọn hơi kém, cũng là luyện hình bốn lần, nhưng chỉ được hai lần luyện củng cố. Chỉ là cây kiếm này vốn thiên tính có chút yếu đuối, cho nên hóa hình kiếm linh cũng chưa vững chắc rồi lại vừa vận bị hắn lấy ngũ hành hợp luyện kiếm khí dẫn dắt, rõ ràng chuyển đổi hào hứng, biến thành một cái thanh liên kiếm. Ứng Dương theo tay vung lên, nhiều đóa thanh liên đẩy trời vũ tẩu, rõ ràng so với hắn lấy La Viêm kiếm thúc dục nhất kiếm sinh liên, kiếm ý còn có thuận bùn xuôi gió. Nguyên bản hắn lấy La Viêm kiếm thúc dục chiêu này, chỉ có thể sinh ra thất đóa thanh liên, nhưng lúc này thay đổi này khẩu mới xuất lô, lại chuyển đổi tính chất thanh liên kiếm, lại có thể một cái hóa sinh 13 đóa thanh liên, uy lực lớn gấp 3 4 lần. Ứng dương không khỏi vui vẻ, kêu lên, hảo kiếm. Đa tạ đại sư bá ban thưởng kiếm. Huyền cơ nhàn nhạt nói ra, các ngươi bốn cái được thanh diễm kiếm, tu lấy được làm một chuyện, tìm về chúng ta nga mi thất lạc mấy lươi phi kiếm. chương 595, hồi tiên kính lao nhân. Ứng dương nhớ tới lúc trước tiêu diêu phủ đánh ngũ linh tiên phủ, dẫn đến lạc đường tam khẩu vô ảnh kiếm, còn có tần thành tiên bị người cướp đi ngũ hỏa thất cầm kiếm, trong lòng nhất thời run sợ, hỏi, đại sư bá còn có chỉ điểm Huyền hạc đạo nhân phụ mệnh đi tìm hồi vô ảnh kiếm, hôm nay còn chưa có kết quả, ứng dương cũng không thể tin được, bọn hắn những người này có thể mạnh mẽ chút ít, dù sao miênh mông thế giới, khiếu huyệt bao la, ở đâu có thể đi tìm. Về phần ngũ hỏa thất cầm, 89 phần 10 là đã rơi vào thái thượng ma tông tay, thái thượng ma tông tiểu cử huyền tòa chấn, Nga mi tuyệt đối trêu chọc không nổi. Huyền cơ nhàn nhạt nói ra, ta đã đi một lần nữa hỏi qua hồi tiên kính, hôm nay đã biết được hai phần vô ảnh kiếm tung tích. Về phần ngũ hỏa thất cẩm, Tuy rằng mệnh trung chú định có cái này một kiếp, nhưng cuối cùng đem quy về Nga My. Huyền cơ thỏ tay một phách, trong hư không tiểu xuất hiện ba chỗ cảnh trí, nàng chỉ vào này ba chỗ cảnh trí nói ra, các ngươi riêng phần mình phân lấy một chỗ a Như thế vương sùng lúc này, tất nhiên có thể nhìn ra được, trong đó hai nơi cảnh trí, năm đó diễn thiên châu cũng biểu hiện qua, chỉ là một mực chưa nói cho hắn biết, cụ thể vị trí. Về phần mặt khác một chỗ, nhưng là một cái núi hoang. Tần thành tiên nhịn không được hỏi. Chúng ta Nga mi không phải lạc đường tam khẩu vô ảnh kiếm sao. Như thế nào chỉ được hai nơi? Hồi tiên kính có phải hay không sai rồi? Huyền cơ ngữ khí bình thường thản nhiên nói, hồi tiên kính tuyệt sẽ không sai. Tần thành tiên bị sư phụ nói một câu, có chút ngượng ngủng, bất quá vẫn là có chút hưng phấn, kêu lên, rốt cuộc có thể cầm lại ngũ hỏa thất cầm rồi. Huyền cơ hừ lệnh một tiếng, nói ra, lần này, ta cùng huyền đức sư đệ thương nghị qua, Nga Mi môn hạ, không câu này ai. Chỉ cần có thể tìm về này mấy khẩu lạc đường phi kiếm, chính là phi kiếm nên được đứng đầu. Tần thành tiên trận mắt há hốc mồm đêu lên, ngũ hỏa thất cầm bất là của ta người này. Dựa vào cái gì người nào tìm được thuộc về người nào. Huyền cơ đạo nhân tay háo vung lên, cũng bất để ý tới cái này đồ nhi, quắc, các ngươi đều đi à. Lại ngươi đem bốn người cùng một chỗ đổi khách. Tần thành tiên có chút ngượng ngủng, ra điếu dài đạo, tiểu đối với huyền nhất, tề băng vân cùng ứng dương nói ra, vô ảnh kiếm ta cũng không cần Nhưng mà Huyền Nhất sư thúc, Băng Vân sư tỷ, Ứng Dương sư huynh, các người được Ngũ Hỏa Thất Cẩm, khả nhất định phải trả ta." Ứng Dương hơi trầm ngâm, "Tề Băng Vân rồi lại quá lớn, người đã quen lấy Ngũ Hỏa Thất Cẩm kiếm lấy người đánh cuộc, không xứng vì thế kiếm đứng đầu." Tân Thành Tiên Đỏ bừng cả khuôn mặt, đang muốn phản bác, Tề Băng Vân rồi lại đã sớm ngự kiếm đi theo. Ứng Dương cũng hướng về phía Huyền vừa chắp tay làm lễ, nói ra, "Đệ tử nếu là được Ngũ Hỏa Thất Cẩm, gặp giao phó Huyền Nhất sư thúc xử trí." Huyền Nhất thở dài, nói ra, Ngươi cũng không nên muốn nhiều, Huyền Cơ sư huynh chưa hẳn tiểu cũng không chuyển cho ngươi Ngũ Hỏa Thất Cẩm kiếm quyết. Ứng Dương lắc đầu, nói ra, Ứng Dương kiếm thuật đường đi sớm định, chẳng hề muốn thay đổi đổi đường lối. Huyền nhất nhẹ gật đầu, đầu nói một tiếng hảo, tiểu ngự kiếm mà đi. Ứng Dương cũng vừa muốn đi, chợt nghe đến Tần Thành Tiên căm giận mà hỏi, Ứng Dương sư huynh, ngươi cũng không muốn đem Ngũ Hỏa Thất Cẩm kiếm trả lại cho ta sao? Ta có thể lấy vô ảnh kiếm để đổi. Ứng Dương thở dài một tiếng, nói ra Ta người này nga mi bà bối, từng môn nhân đều có lẽ xem như tính mạng, người đang kiếm tại, kiếm mất người chết. Tần thành tiên sư đệ, ngươi thật sự là đem sư môn bà bối, coi như một cái đồ chơi nữa à. Ứng dương cũng phá không bay đi, lưu lại tần thành tiên vẻ mặt tức giận, còn có mấy phần thất lạc. Huyền cơ cấp 4 người chỉ thị phương vị, lại không nói vô ảnh kiếm cùng ngũ hỏa thất cầm đều tại cái nào vừa ra, cũng không có để làm cho ai đi nơi nào. Huyền nhất, tề băng vân còn có ứng dương, tuy nhiên cũng lòng có ăn ý Diên phần mình chọn một chỗ phương hướng. Tệ Băng Vân độn quang như điện, bay ra mấy ngàn dặm, tiểu lấy ra một quả truyền âm loa tới. Vật này là Vương Sùng lấy Bạch Thắng thân phận, thay Nga Mi lực trận, cùng Thái Ứt tông đấu kiếm thời điểm, lấy hảo hưu thân phận chuyển giao. Lúc trước vật ấy tại Đại Nguyệt Nhi trong tay, trọng ly giáo tản sau đó, đã bị Vương Sùng thu trở về, phái lên một cái dùng tốt trận. Người người đều biết Bạch Thắng cùng thôn Hải Huyền Tông quý quan ưng là bạn tri kỷ, cho nên Tệ Băng Vân cũng chỉ cho là Ái Lang nhỏ cậy hảo hữu truyền dao. Tệ Băng Vân thúc dục truyền âm loa, đem bản thân chuyện bên này nói một lần, nàng đầy cõi lòng kỳ vọng, coi là Ái Lang gặp đáp lại, cùng bản thân cùng đi tìm Ngũ Hỏa Thất Cầm Kiếm. Lại không nghĩ rằng, sau một lúc lâu, một đầu Kim Lân Đại Sả phá vỡ hư không, nhìn thấy Tệ Băng Vân tiểu khẽ gật đầu, một há mồm phun ra một cái rừng rực như lửa phi kiếm tới. Tệ Băng Vân rút pháp quyết vừa thu lại, không khỏi nửa mừng nửa lo, nàng như thế nào không nhận biết Ngũ Hỏa Thất Cầm Kiếm. Liên vào lúc này, Trên tay nàng truyền âm loa hơi động một chút, một cái lười biếng thanh âm truyền ra, "Tiểu Vân Nhi, ta thế nhưng là bỏ ra thật lớn tinh thần, mới phục kích Thái thượng Ma tông hay lễ, đoạt cây kiếm này trở về, ngươi có hay không cảm thấy vui mừng?" Tề Băng Vân có chút ngượng ngùng, cũng có chút sắc mặt vui mừng, nhịn không được nói ra, "Ngươi đây là già không được sao?" Vương Sùng thanh âm theo truyền âm loa bên trong lần nữa vang lên, "Không làm sao hơn nói, ta chính đang bế quan luyện hóa Bính Hỏa Linh tinh cung ngất một linh tinh, tuy rằng cũng thực nghĩ ra được" cùng Tiểu Vân Nhi gặp mặt, nhưng chính là thực ra không được. Tế băng Vân tuy rằng tiếc nuối nhưng cũng biết ái lang đang cố gắng tu hành, huống chi hoàn trong lúc cấp bách, giúp mình đoạt lại ngũ hỏa thất cầm kiếm, đây cũng là thật lớn phân tình, cũng liền bất toán trách rồi, chỉ nói là nói, ta lại vài năm, cũng có chút đúc thành kim đan rồi, công hành động trên cũng sẽ không kém ngươi quá nhiều. Vương Sùng cười hì hì nói, đợi đến chúng ta đều đúc thành kim đan, có thể lúc thường gặp mặt rồi. Hai người chàng chàng tiếp tiếp, hàn huyên thật lâu sau Tề Băng Vân mới cảm thấy mỹ mãn đóng truyền âm loa. Nàng ruốt ruột đỉnh đầu Ngũ Hỏa Thất Cầm kiếm, chỉ cảm thấy hái Lang một fan tình nghĩa đều ở đây lưới phi kiếm trên. Tề Băng Vân thầm nghĩ, nếu không phải là Quý Lang, ta ở đâu có hiện tại như vậy, tam lưỡi phi kiếm nơi tay. Ngũ Hỏa Thất Cầm kiếm như vậy thế gian này tuyệt đỉnh phi kiếm, nàng biết rõ ta muốn, tiêu không chút do dự đưa tới, có thể thấy được tại hắn trong suy nghĩ, ta so với nải lưỡi phi kiếm còn muốn phân lượng trọng chút ít. Tề Băng Vân cũng biết Bản thân đi ra tiểu tựu tìm đến Ngũ Hỏa Thất Cẩm, không khỏi có chút thái quá gì, vì vậy thu phi kiếm, như cũ theo đường, cũ bay đi, chỉ là trên nửa đường trước tiên tìm cái địa phương, theo như rơi kiếm quang, trước tiên đem này khẩu Ngũ Hỏa Thất Cẩm kiếm tế luyện nhân kiếm hợp nhất. Vương Sùng Thu truyền âm loa, nàng hôm nay hoàn toàn chính xác đang bế quan bên trong, chỉ là tâm cảnh cũng có phần không tốt, bởi vì Diễn Thiên Châu gần nhất cùng nàng truyền một đạo tin tức. Này Phá Châu tử nói với hắn, còn lại hai phần vô ảnh kiếm cùng nàng không có duyên phận rồi. Vương Sùng vẫn còn có chút khó chịu lợi, hỏi nữa một lần, vì sao còn lại hai phần vô ảnh kiếm, ta không thể đã thủ. Diễn thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, hồi tiên kính lao nhân, không chịu lại bán ta đây cái tình cảm, chỉ nói nguyện ý đền bù tổn thất. Vương Sùng giận quá thành cười, máng, không ngờ như thế ta đây một cái vô ảnh kiếm, hay vẫn là người đám thương lượng tới hay sao. Diễn Tiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, nếu không có có hồi tiền kính lao nhân mặt mũi người làm sao có thể tại Nga mi sống sót. Vương sùng hỏi ngược lại nàng có cái gì đền bù tổ thất diễn thiên Châu Tống xuất một đạo cảm ra mát chính là ngươi khiếm khuyết thủy hệ linh vật chương 596 thủy hành linh vật Vương sùng trong lòng giật mình hắn cũng không phải giật mình hồi tiên kính có bản lĩnh chỉ điểm hắn lấy được thủy hành linh vật mà là giật mình hồi tiên kính này mày dầm mắt to bà bối rõ ràng diễn thiênên Châu này thứ đổ hư có cấu kết hắn nhịn không được nói ra hồi tiên kính thân là Nga mi bảo vật chân phái như thế nào sẽ cùng ngươi như vậy mắt đi mày lại Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, hừ, ngươi bị người luyện, sẽ cảm thấy người nọ rất tốt người này. Vương Sùng nhịn không được nói ra, các người pháp bảo không phải đều như vậy tới đây sao. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, hừ hừ hừ hừ hừ hừ hừ hừ Vương Sùng cái hót một mảnh lạnh bước, thực sự đại khái làm cái minh mạch, hồi tiên kính mặc dù là Nga Mi bảo vật trấn phái, nhưng cùng Nga Mi không phải là trung thành và tận tâm, cho nên mới phải bị Diễn Thiên Châu đòi nhân tình. Về phần hai kiện bảo bối giữa có cái gì chuyện ẩn ở bên trong nhỏ, vậy không hắn cái này ngoại nhân có thể đã được biết đến. Nguyên lai like Nga Mi không thể tìm về vô ảnh kiếm, là vì hồi tiên kính không chịu ra sức. Ta nói lấy hồi tiên kính như bảo vậy này, như thế nào chiếu không tới vô ảnh kiếm tung tích. Diễn Thiên Châu rõ ràng lấy vô ảnh kiếm làm nhân tình, thay ta thay đổi thủy hành linh vật, mặc dù có chút chịu thiệt. Được rồi a Vốn vô ảnh kiếm tiểu không ta chi vật, chớ có quá tham lam. Vương Súng hỏi. Ta làm sao có thể đến món này thủy hệ linh vật. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, người trước tiên đem bính hỏa linh tinh luyện hóa, là được đi tìm vật ấy rồi. Vương Sùng không làm sao được chỉ có thể nói nói, mau để cho ta tiếp tục bế quan. Vương Sùng chuẩn bị tiếp tục tu hành lúc trước, đồng nhiên lại hỏi một câu, người đối với thiên ngoại ma môn có ý kiến gì không? Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, thiên ngoại ma môn. Này phá châu tử giống như kẹt đã chết giống như, thật lâu cũng không có đáp lại Ngay tại Vương Sùng coi là Diễn Thiên Châu không có trả lời thời điểm, Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm rất mát, vốn sẽ có người đem Thiên Ngoại Ma môn giết cái thất linh bất lạc, nhưng hiện tại cái người đó không còn, những thứ này nô hàng ngược lại là có chút đau đầu. Vương Sùng hỏi một câu, vốn sẽ có người, là người nào? Diễn Thiên Châu rồi lại không có trả lời, chỉ là tống xuất một đạo cảm rất mát, thúc dục hắn tranh thủ thời gian tu hành. Vương Sùng cùng Ưu Nguyệt trở về thôn Hải Huyền Tông, kiến qua riêng phần mình sư phụ, Ưu cũng bắt đầu bế quan. Yêu Nguyệt là muốn đem Cửu Động Huyền Chân Bảo Quang Đại Tiên Khí tu luyện đến giai công tối luyện, lần này tao ngộ Thiên Ngoại Ma môn tu sĩ, làm cho nàng có chút cảnh giác, đều muốn tăng dạy vài phần thực lực. Vương Sùng là như cũ muốn luyện hóa Bính Hỏa linh tinh, tuy rằng rút sạch đem Ngũ Hỏa Thất Cẩm kiếm cấp Tề Băng Vân đưa qua, nhưng trên thực tế hắn còn đang bế quan chính giữa. Vương Sùng lấy cớ phục kích Hắc Lệ sư huynh, trên thực tế hắn cũng không biết Hắc Lệ có hay không sư huynh, nhưng nghĩ đến Thiên Hận Ma Quân thân là thái thượng ma tông thái thượng trưởng lão, như thế nào cũng sẽ không cứ như vậy một căn dòng độc đinh. Dù sao hắc lễ coi như là không có sư hình, đạo môn trung nhân cũng sẽ không biết, ma môn thói quen yêu thu một ít tư sinh đồ đệ, dấu giếm lai lịch, miễn cho bị đồng môn tính toán. Vương Sùng trong lòng cũng có chút buồn vô cớ, tính tỏa ngưng tụ bên người một lát, lại phục đã bắt đầu đạo ra sau cùng buồn thẻ, nhưng là sau cùng không thể tránh nẻ khổ tu. Lúc này đây, tại thôn Hải huyền Tông ở trong, quả nhiên không ai quay rời. Thấm thoát lại là 5-6 năm qua đi Vương Sùng hơi chớp mắt, nhìn thấy bản thân luyện tiểu tứ trọng sơn hải bên ngoài, tầng tiết như lưu ly li vầng sáng thượng ngoại trừ vốn có màu trắng mờ diễm quang, lại thêm một đạo màu đỏ quang diễm. Lượng đạo quang diễm lưu chuyển, dạng rỡ sáng giỏi, giống như lưu ly li bảo diễm lẫn nhau chiếu giỏi. Vương Sùng trong lòng hơi có an ủi, hắn hơn 10 năm khổ công không có uổng phí, rốt cuộc lại luyện hóa hỏa hành linh tinh. Hắn hư hư nhất nhất, tam đó thanh liên cao vũ sạch thực, chẳng rõ ràng sóng gợn mà không yêu, trôi lơ lửng ở hư không. Mấy năm này bề quang Vương Sùng chẳng những triệt để luyện hóa bính hỏa linh tinh, tăng mộ mỗ mục tâm cũng bị triệt để luyện hóa, hôm nay này Tam Đóa Thanh Liên cũng đã dưỡng tốc hỏa hầu, chọn chọn một mà thôi, có thể bắt đầu luyện hóa một hành linh vật. Vương Sùng chọn lựa linh tinh sau cùng tràn đầy một đóa, đem còn lại hai đóa đã thu vào vật thần chi khiếu, há miệng một phun, một đạo ngũ hành chân khí rơi vào này, Đóa Thanh Liên thượng đã bắt đầu luyện hóa một hành linh vận. Vương Sùng tuy rằng cũng có thật nhiều chuyện này làm, nhưng đúng là vẫn còn lấy tu hành làm trọng. Định đem mất mục linh tinh cũng luyện hóa, ra lại cửa quan không mượn. Hắn mới tu luyện chỉ chốc lát, Diễn Thiên Châu sẽ đưa xuất một đạo cảm rất mát, ngươi cần phải nhanh chút xuất quan, bằng không thì tiểu lấy không được thủy hành linh vật. Vương Sùng há miệng đem này đóa thanh liên nuốt vào trong bụng, có chút ít tò mò hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm rất mát, ngươi còn nhớ đến trọng ly tử động phủ. Vương Sùng gật đầu đáp, như thế nào không nhớ rõ. Diễn Thiên Châu một đạo cảm rất mát, chỗ này động phủ lại mở lại mở. Nammi đem kim đàn cảnh đấu kiếm trọn tại đó người bây giờ xuất phát còn có thể theo kịp náo nhiệt Vương sùng bấm chỉ tính toán không khỏi buồn vô cơ thở dài hôm nay hắn cũng là tu hành mấy mươi năm người nếu là đặt ở phàm phạmtủ chỉ sợ đã có thể tự xưng láo hủ nay mấy chục năm thế sự biến thiên cũng không biết có bao nhiêu năm đó tràn đầy nguy cơ Ngami đã dần dần đứng vững góp chân thậm chí dựai vào cùng thái tháii tông đấu kiếm cơ hội làm cho mới nhất đại đệ tử tạm tài năng trẻ có phần làm lao động Đạo môn Tam Tông lưỡng Phái nhất phủ, Ma môn cũng đều người trẻ tuổi tạm tài năng trẻ, ngược lại là đã đến Kim Đan tầng này dưới, các phái nổi danh nhân vật tương đối ổn định. Dù sao Kim Đan sau đó đều muốn chứng đạo dương chân, thường thường là mấy trăm năm, thậm chí nghìn năm thời gian, chính là mấy chục năm, đối với Kim Đan cảnh trở lên tu sĩ mà nói, hầu như tương đương với không có thay đổi gì. Vương Sùng đi yêu nguyện phu nhân phủ, biết được vị tỷ tỷ này còn đang bế quan, cho hắn lưu lại nói, nếu là trong vòng 20 năm tới tìm cũng không nhất định đợi chờ. Vương Sùng tại yêu Nguyệt Phu nhân bên này chụp một cái không, liền đi bái thấy sư phụ của mình, hắn trở về thôn Hải Huyền Tông, tổng cộng cũng không có bái kiến qua mấy lần ấn sư. Diễn Khánh chân quân vẫn như cũ là như cũ. Vương Sùng cấp sư phụ mời ổn định, đang muốn chào từ biệt, Diễn Khánh chân quân chợt gọi hắn lại, ngữ khí giống nhau thường ngày, "Không, có quá mức Phật phòng nói, đối đãi ngươi lúc thành kim đan sau đó, sẽ thấy đi tiếp thiên quan ngây ngốc vài năm a." Vương Sùng cũng không biết còn đây là ý gì. Một cái ứng thừa xuống, hắn cũng không thấy lấy được tiếp thiên quan, có chuyện gì khó xử. Vương Sùng từ biệt diễn Khánh chân Quân, hắn mấy năm này hầu như tổng cùng yêu Nguyệt Phu Nhân cùng một chỗ, chỉ là hai người ẩn cư là nhiều, cùng ngoại giới mà nói, hầu như chính là không nghe thấy tin tức. Đây là hắn hắn hữu độc thân xuất hành, Vương Sùng cũng bất ngự kiếm, hóa thành một đạo cầu vồng, nhìn trời mà đi. Dựa theo diện Thiên Châu chỉ điểm, hắn thẳng đến Phủ Hàng Châu, lúc này đây trọng ly tử động phủ, nhưng là gặp ở bên cạnh xuất hiện. Năm đó huyền Đức phong ấn chỗ này động phủ, cũng là lưu lại một tay ám chiều, cho nên mới có thể biết được trọng ly tử động phủ xuất thế tin tức, hơn nữa an bài ở chỗ này đầu kiếm. Vương Sùng tới được sớm, trọng ly tử động phủ còn chưa xuất hiện, Nga My cùng Thái Ơt Tông Môn Nhân cũng đều còn chưa tới đây, hắn tại Hàng Châu Du Ngoạn mấy ngày, mua một chô hoa viền đặt chân. Vương Sùng vốn định kiên nhẫn đợi chờ trọng ly tử động phủ xuất thế, một ngày này sáng sớm, đã có hạ phó bẩm báo, ngoài cửa đến một tên hòa thượng. chương 597 Quý Hoa Hòa thượng. Vương Sùng thầm nghĩ, ta cũng không biết cái gì Hòa thượng. Bất quá hắn hãy để cho người đem Hòa thượng đón tiến đến. Vương Sùng tại một chỗ phòng khách nhỏ, thấy Hòa thượng này, chân đạp một đôi người đàn bà dẫm dãng, mặc trừng mấy nghìn cái miếng vá áo cà sa, trên đầu trọc không biết dùng chuyện gì bản lĩnh, khác lại một cái phật tổ. Trên thân lão bùn chừng tấp hơn, hết lần này tới lần khác gương mặt hai bên trà sát xuất lưỡng đạo trắng bạc, cầm trong tay một chút lưu kim tử ngọc quá xếp, nhẹ nhàng đổ mỡ, nhưng là đồ. Lại hợp lại Lại run lên mở, tiểu biến thành kim cương làm cho sử đồ Lại hợp lại, lại run lên mở, lại biến thành thiên long cầm đêm nháy mắt đổ. Vương sùng chính nhìn đến thú vị nhỏ, hòa thượng này ngượng ngập cười một tiếng, thỏ tay vừa sờ, hình ảnh biến thành thiên vương cầm long đổ. Một người tướng Mạo Huy nghiêm thiên vương cầm trong tay hai cái thanh long, nói ra, không cẩn thận tính sai, cái này mới là bản chính. Vương sùng nhịn không được tán dương một tiếng, hòa thượng này hảo sinh sạch sẽ. Hòa thượng lộ ra vẻ vui mừng, kêu lên Tiểu tăng hôm nay đi ra ngoài, đối với vạc nước trà sát bảy tám đêm, quả nhiên so với bình thường dụng tâm chỉnh đốn một phen dung nhan, liền là vì hôm nay bái kiến thí chủ, cần phải có chút lễ tiết. Vương Sùng ha ha cười cười, nói ra, đại sư chính xác khách khí, ta mau làm cho hạ nhân chuẩn bị chút ít cơm bố thí, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Hòa thượng chấp tay hành lễ, kêu lên, vân tăng chỉ có thể ăn chay. Vương Sùng đang muốn nhiều hơn nữa một câu phân phó, hòa thượng lại bổ sung, như là đại giò, sườn Thịt ba chỉ, hôn tương các loại thức ăn, cần phải nhiều chuẩn bị chút ít. Vương Sùng hạc hạc cười cười, quả nhiên làm cho hạ phó đám đi chuẩn bị những thứ này thức ăn. Không bao lâu, cơm bố thi chuẩn bị đi lên, hòa thượng này cũng không khách khí, gió cuốn mây tan, đem cả bàn thức ăn ăn một cái sạch sẽ, lúc này mới thủ phụ bụng, thập phần vui vẻ. Vương Sùng là thật ăn không trôi, căn bản là nhất khoái tử không động, hắn biết do hòa thượng này tất nhiên có chút lai lịch, cho nên cũng không có chẩm đối đãi Vương Sùng hôm nay Tiên Tiên Huyền Chỉ diễn mệnh thuật cũng coi là nhập môn, vừa rồi suy tính mấy lần, không thể suy tính xuất hòa thượng này lai lịch, biết rõ đối phương đạo hạnh tất nhiên so với chính mình ta minh. Hòa thượng vẻ mặt thỏa mãn, nhìn Vương Sùng, cười hi hi nói, ngươi cũng cũng không thể lắm. Vương Sùng cười nói, hòa thượng cũng không tệ. Hòa thượng chấp tay hành lễ, cười hi hi nói, bẩn tăng quỷ Hoa. Vương Sùng sững sốt một chút, lúc này mới nhịn không được hỏi ngược lại, ngươi không phải đạo sĩ sao? Quý Hoa hòa thượng lắc đầu, nói ra trước cả đời ta là đạo sĩ kiếp này lại chỉ hào làm hòa thượng Vương Vươngsung lúc này đã biết rõ hòa thượng này lai lịch chính là thiết Lê lão tổ thứ hai đồ đệ như là dựa theo nguyên lai bối phận hắn còn muốn kêu một tiếng nhị sư bá hắn cũng không hiểu được quý hoa đạo nhân làm sao sẽ biến thành này thì một cái dơ bẩn hòa thượng nhưng hiển nhiên hắn là tuân theo thiết Lê nhất Mạch muốn tìm đạo pháp cần phải hành khất 20 năm trải qua Hồng Trần Thế Tủ mới có thể ma luyện đạo tâm quý củ chỉ là cái này quý Hoa hòa thượng Mà luyện tựa hổ có chút qua, hắn em mình đều mài đã luyện thành hồng trần. Vương Sùng chẳng những bái sư Vương Tô Nhĩ, chính là quý quan đương thân phận, cũng cùng thiết lê nhất mạch có chút dây dưa, cho nên đối với quỷ hoa hòa thượng cũng cung co hảo cảm, hỏi, không biết đại sư có quá mức sự tình. Quỷ hoa hòa thượng có chút ưu phiền nói, trọng ly tử động phủ ngay tại tại phủ Hàng Châu xuất thế, những cái kia đạo ra lại là muốn hẹn nhau đấu kiếm, lại là muốn nghị đến thu hết bảo vận, nhưng không ai để ý tới này sinh linh đổ thán. Vì vậy ta đặc biệt tới mời tiểu đạo hưu tương trợ, ngăn cản thiên hạ vạn yêu tụ tập, giết hại phủ hàng châu dân chúng. Vương Sùng nhớ tới, trước đó lần thứ nhất trọng ly tử động phủ xuất thế, không biết chiêu dứt lấy bao nhiêu yêu quái, những thứ này yêu quái trước trước sau sau cũng không biết đã ăn bao nhiêu người lạ, hoàn toàn chính xác thai họa vô số. Hắn suy nghĩ một lát, đã nói nói, đại sư không biết muốn ta làm mấy thứ gì đó. Quý hoa hỏa thượng thấy Vương Sùng có tương trợ chi ý, tinh thần chấn động, nói ra, Ta được biết đem có 36 đường yêu vương, muốn tới cướp lấy trọng ly tử độc phủ, ngươi nếu là có thể giúp ta ngăn trở thật bắt lộ, chính là giúp đại ân. Vương Sùng lo nghĩ, nghĩ ngợi nói, ta cũng muốn thành đạo nếu là giúp hòa thượng này, chẳng phải là không có cách nào khác cướp lấy thủy hành linh vật. Diễn Thiên Châu Tống xuất một đạo cảm giác mát, đáp ứng hắn. Vương Sùng hơi kinh ngạc, cũng sinh ra vài phần do dự, vì hoa hòa thượng thật sâu thi lễ, nói ra, bần tăng đã đến hỏi qua Nga mi cùng Thái ớt Tông Ng Cũng hỏi qua còn lại xem lễ người, rồi lại không người nguyện ý giúp rút, rút, đạo hưu nếu là không đáp ứng nữa, vần tăng đã không thể cầu. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, bất chậm chê thu lấy thủy hệ linh vật, đáp ứng hắn. Vương Sùng thở dài, cũng trả thi lễ, nói ra, ta vốn đang có chút sự tình khác, nhưng nếu như đại sư trách trời thường dân, ta nên đáp ứng đại sư tốt rồi. Quý Hoa Hòa Thượng lập tức lộ ra dáng tươi cười, nói ra, thí chủ chỗ ở tâm nhân hầu ngày sau nhất định thành đường lớn. Vương sùng phất phất tay, hỏi, không biết ta muốn ngăn ngăn cái nào thập bát lộ yêu vương. Quỳ hoa hòa thượng lấy ra một cuốn sách lụa. Phía trên dùng thực tinh tế chữ viết, đã viết 36 yêu vương chân tướng. Hắn tiện tay xé mở hai nửa, đưa cho vương sùng mở hờ ư vậy, nói ra, chính là này 18 đường. Vương sùng nhẹ gật đầu, nói ra, ta đây sẽ lên đường, ngăn cản bọn hắn đến đây tiếp cận cái này náo nhiệt. Quỳ hoa hòa thượng cười hì hì nói, bần tăng tiểu chịu trách nhiệm còn dư lại thập bát lộ. Chúng ta như thế tay chần màu, cũng chưa hẳn không thể nhìn một phen náo nhiệt. Vương Sùng nhẹ nhàng cười cười, hóa hồng mà đi. Quý Hoa Hỏa thượng nhìn qua chạy mất Vương Sùng, nhìn không được tự đủ, sư phụ, ngươi thật muốn theo diễn khánh thuộc hạ đoạt một cái tiểu sư đệ. Vị này đạo quân cũng không hay trêu chọc a. Quý Hoa Hỏa thượng chuyển thế trung tu, hôm nay đạo hạnh cũng không tính rất cao, nhưng đi A sư môn đích truyền âm dương tiên phủ kiếm luyện hữu, 36 loại bản mệnh đạo pháp cùng cương mạch phủ kiếm hợp nhất cũng là một cái người vô cùng lợi hại nhân vật. Hắn thân thể chuyển một cái, thì có tầng tầng bạch vân, hóa thành nhất giá vân xa, lên giữa không trùng, dường như hổ không thể so với vương sùng chậm bao nhiêu. Vương sùng chốc lát tiểu ra thành hàng châu, hỏi, thật không gặp trì hoãn, ta lấy được thủy hành linh vật sao? Diễn thiên châu tống xuất một đạo cảm giác mát, sẽ không? Vương sùng cũng chỉ hào tin tưởng diễn thiên châu, hắn cũng rất tò mò, vì sao diễn thiên châu sẽ để cho hắn đi giúp đỡ quỷ Hoa hòa thượng Này phá châu tử cho tới bây giờ cũng bất là lòng tốt gì hạt châu. Vương Sùng trong bụng suy tính bảy tám loại khả năng, nhưng không có một cái đáng tin cậy. Chỉ là hắn cũng tịnh không cảm thấy, việc này có cái gì chịu thiệt, chỉ cần bất chỉ hoán cướp lấy thủy hành linh vật, kết thật độc lòng tự nhất mạch, vẫn còn có chút chỗ tốt. Dù sao hôm nay thiết lê lão tổ cùng Hồng Diệp Thiền Sư đều thoát khỏi kiếp trở về, toàn bộ là thái ớt cảnh đại thánh, cũng không thua cấp trong nước Tam Sơn, hải ngoại thất đảo, thậm chí so với thái Tông đều kém không xa lắm Vương Sùng mở ra đỉnh đầu yêu vương liệt danh sách, cái thứ nhất chính là người quen biết cũ, năm đó Hắc Không Sơn độc Bồ Đề. Nay đầu mục yêu năm đó hảo sinh huy phong, về sau cấp Hoàng Bảo Quái thu phục, gia nhập tiểu yêu đỉnh, mấy năm này cũng hơi có chút danh khí, chỉ là Vương Sùng sống hải ngoại, cũng không gặp đến lấy hắn. Đề cử đô thị đại thần lao thi sách mới. Chương 598, Bần tăng cũng là từ bi vi hoài. Độc Bồ Đề cùng Nam Hùng Hỏa Thượng đều bị Hoàng Bảo Quái thu phục, đã thành này đầu mục yêu phụ tá đắc lực. Chỉ là hoàng bào quái mặc dù có chút buồn sự, cuối cùng bất quá là kim đàn cấp mấy, tối đa cũng bất quá có thể đã 5-6 cái huyền hạc, đều muốn tại đông đại lục nhất lên cái gì gọn sóng, thập phần chi gây chuyện. Vì vậy thấm thoát hơn 10 năm đi qua, hoàng bào quái tiểu yêu đỉnh như cũ ấy này góc, chỉ được hơn 10 vị kim đàn cảnh đại yêu, ngược lại là tiểu yêu quái vô số, các nơi sơn trận liên hợp lại, chừng hơn 10 vạn nhiều. Hoàng bào quái tinh thông nhũ lược, cũng không có đem tất cả yêu quái đều hội tụ dâng lên. Mà là hoa chia làm 14 phương hướng, mỗi một phương đều có kim đàn cảnh yêu vương một cái, dẫn đầu ít thì ba bốn vị, nhiều người hơn 10 đại diện yêu tướng, thiên cương cảnh đại yêu hơn 10 tiêu ngạo rít gào một phương. Chính hắn rồi lại dẫn theo vài thứ đại yêu, tại người ở hiếm đến chi địa, khai một cái tiểu quốc, tên là lạn vĩ quốc, hoàn tre một cái thói quen gặp thổi phồng cắp mô tinh là tể tướng. Độc bồ đề được phong làm chúa tể một phương, hắn sớm tiểu nhận được tin tức, trọng ly tử động phủ lần nữa mở ra. Hoàng Bảo Quái cô ý dẫn theo Tiểu Yêu Đình đội ngũ, dốc toàn bộ lực lượng, lấy người tộc tu sĩ tranh đoạt chỗ này đại yêu động phủ truyền thừa. Độc Bồ Đề cũng biết rõ, chính mình vị sư phụ năm đó cũng có kinh thiên động địa năng lực, chỉ sợ không thua bởi Phương Tây Hai yêu thánh, nếu là có thể đạt được truyền thừa, đã có 89 phần cơ hội, có thể đột phá yêu tộc trời sinh hạn chế, đánh vỡ cảnh giới kim đan gông cùm xiển xích. Vì vậy hắn vụng trộm liên lạc Nam Hùng Hòa thượng, hai người vốn cũng không quen biết, nhưng ở Hoàng Bảo Quái dưới tay nhiều năm như vậy, rồi lại tựa như thân huynh đệ giống như, hoàn bát bái kết giao. Vương sùng tìm tới Độc Bồ Đề thống soát yêu phương hướng, Độc Bồ Đề đang cùng Nam Hùng Hòa thượng thương lượng, như thế nào hỏa chung thủ lật, bỗng nhiên chợt nghe đắc thủ hạ tiểu yêu kêu lên, đại lao ra, "Không tốt, có một ngược lại là giết vào được." Độc Bồ Đề đột nhiên giận dữ, kêu lên, "Huynh đệ, mau cùng ta cùng nhau xuất đi xem, nếu là lợi hại đạo sĩ, chúng ta liên thủ đánh chết." Nam Hùng Hòa thượng cười nói, "Phải nên liên thủ." Hai người tuy rằng đều là đại yêu đến có trọng ly tử đạo pháp truyền thừa, bọn hắn thậm chí đều sẽ không thua cấp huyền hạc đạo nhân loại này đạo gia chính tông, so với bình thường kim đan yêu quái lợi hại hơn. Thế nhưng là hai người cũng đều cẩn thận, biết rõ ma đạo hai nhà tay thiện nghệ toàn bộ nhiều, vạn nhất gặp một cái đằng trước hơn đấy, đây là hai người liên thủ thỏa đáng chút ít. Độc Bồ đề cùng Nam Hùng Hòa thượng, vừa mới chạy ra khỏi tụ yêu sảnh, còn đây là mỗi một chỗ yêu phương hướng, tiến hành phương hướng trung đại sự địa phương. Chỉ thấy đến một đạo hỏa hồng, đầy trời xoay tròn. Thủ hạ bọn hắn tiểu yêu trọng yếu không có ngăn cản, chỉ cần bị hỏa hồng một cuốn, đốn thành cho bụi. Yêu quái nếu là có qua ăn thịt người, trên thân sẽ có một cỗ huyết khí, ăn càng nhiều người, hung thần huyết khí lại càng nồng hậu dày đặc. Cho nên lúc trước vương sùng mới sẽ thu lưu tiểu hồ ly, dưới tay hắn yêu quái, cũng đều là không ăn qua thịt người đấy. Nhưng mà độc bồ đề chính là thủ hạ, ở đâu có như vậy tiết tháo. Vì vậy vương sùng cũng không có hạ thủ lưu tình ý tứ, thỏa thích tàn sát, độc bồ đề cùng nam hùng hòa thượng mắt nhìn này người như thế kiêu ngạo, hai người nhìn nhau liếc, lập tức tiểu hai tay nắm chặt, mượn nhờ đối phương yêu lực, hóa thành lưỡng đạo hàn khí sát mặt đất phi độn. Đây cũng là trọng ly tử độc muôn huyền băng đột pháp. Hai người biết rõ mặc dù liên thủ, cũng không có thể ngăn cản Vương Sủng, rõ ràng không nói tiếng nào liền trực tiếp trốn. Vương Sủng chính rất thông khoái, đã thấy lưỡng đạo hàn khí sát mặt đất bỏ chạy, lập tức tiểu đuổi theo. Vương Sủng hóa hồng chi thuật, có thể so sánh độc Bồ Đề cùng Nam Hùng Hỏa thượng cao minh quá nhiều. Chỉ là chốc lát tiểu đội theo, dơ tay chính là một cái linh chỉ kiếm chém xuống. Nam Hùng Hòa Thượng vội vàng run lên huyền băng Ly Long Phiên, một đạo huyền băng hàn khí bay ra, thoảng qua ngăn cản một cái linh trì kiếm, lôi kéo độc bồ đề tiểu chui vào dưới mặt đất. Vương Sùng cũng không nghĩ tới, hai cái này đại yêu rõ ràng còn có thủ đoạn như thế. Hắn lúc trước cùng độc bồ đề, Nam Hùng Hòa Thượng giao thủ không nhiều lắm, về sau lại không có chạm qua mặt, nhất thời khinh thường, rõ ràng bị bọn hắn rút sạch đào tẩu. Vương Sùng ngược lại là cũng sẽ độn thổ chi thuật, nhưng không có xuống đất truy kích tí tứ, hắn bấm chỉ tính chỉ chốc lát, liền hướng chuyển lệnh tây phương hướng đổi theo. Độc Bồ Đề cùng Nam Hùng Hòa thượng, mới từ địa lý ngôi đầu lên, liền gặp được một đạo kiếm quang bay tới, hai đầu đại yêu hợp lực, cùng một chỗ thúc dục huyền băng ly lang phiên. Cái này trọng ly tử năm đó bảo bối, Hàn khí đại phóng, đông lạnh thông thiên địa phương. Tuy rằng Vương Sùng nhập lại không ý kỵ kiện bảo bối này, cũng không sợ Hàn ý, nhưng này cổ Hàn khí có đông lại chân khí hảo diệu. Mỗi lần tiếp xúc, hắn đều thoáng khống chế không ngừng linh chỉ kiếm. Tuy rằng chỉ cần thêm thúc một đạo chân khí, có thể hóa đi hàng khí, nhưng cuối cùng sẽ bị thoảng qua ngăn cản. Vương Sùng thật cũng không nghĩ đến, cái này trọng ly tử bích bảo lại có như thế diệu dụng, chỉ là bằng vào Huyền Băng Ly Long thiên, thực sự không làm gì được đến Vương Sùng. Hắn sửa lại lấy hỏa hành chân khí khống chế linh chỉ kiếm, đầu tam kiếm cự phá vỡ kiện bảo bối này, đang muốn kiếm quang khẽ quấn, kết liếu này hai đầu đại yêu. Diễn Thiên Châu tông suất một đạo cảm rất mát chấm đã giết, bắt giữ xuống. Vương Sùng nghe vậy, một cái ngũ hành đại cấm nã, đem hai đầu đại yêu phong ấn, xanh xanh vây khốn. Hắn thu độ quang, tiên theo Nam Hùng hòa thượng trong tay thu huyền băng ly long Thiên, sẽ đem tiểu hoàng xà triệu hoán tới đây, một cái nuốt hai đầu đại yêu. Lúc này mới hỏi, hai cái này yêu quái có chỗ lợi gì? Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm rất mát, bọn hắn tốt xấu là trọng ly tử độ tử độ tôn, giữ lại có phần chỗ hữu dụ. Vương Sùng lật ra một lần danh sách, nói ra Quỷ hoa hỏa thượng lưu lại danh sách, còn có nhiều, ta đi trước đem những cái kia yêu quái đều giết. Vương Sùng cũng không biết quỷ hoa hỏa thượng muốn phải như thế nào ngăn cản những thư này yêu quái, hắn ngược lại là thành thành thật thật, chỉ muốn muốn đem những này yêu quái đều giết, cũng không tính là hoàn thành nhiệm vụ. Yêu quái phân có rất xấu, nhưng độc bồ đề, nam hùng hỏa thượng lớn như vậy yêu, nhưng đều là đổ sát qua vô số nhân tộc, đánh chết tuyệt đối không thể tiếc. Vương Sùng đang ra sức đánh chết yêu quái thời điểm. Quỳ hoa hòa thượng cũng tại tận tình khuyên bảo khuyên bảo một tên đại yêu, vương tha cho đi trọng ly tử động phủ nháo sự nhỏ. Nay đầu mục yêu bị quỳ hoa hòa thượng trói trói lại, tựa như bánh trưng giống như, đã liền miệng đều bị nhét chăm chú. Quỳ hoa hòa thượng nhiều lần hỏi, thí chủ quả nhiên không chịu buông tha cho. Hắn hỏi hơn 10 lượn, lúc này mới thở dài một tiếng, nói ra, trời cao vốn có đức hiếu sinh, bần tăng cũng là từ bi vi hoài, làm sao hả thí chủ hồ đầu ngu xuẩn mất linh, chính là không chịu bỏ qua Này nên làm thế nào cho phải? Bị hắn trói lại yêu quái, không biết mắng này tặc ngốc bao nhiêu lần, trong lòng cầu xin tha thứ bao nhiêu lần, hắn lại không phải là ngu xuẩn. Nay tặc ngốc pháp lực lợi hại như thế, mặc dù mới là một cái đại diễn, nhưng bản lĩnh rồi lại mạnh mẽ kinh người, hắn chỉ là ngăn cản ba đối mặt, đã bị bắt giữ rồi. Sau đó đã bị khốn trói dâng lên, hoàn nhét ngừng miệng mong, hỏi hắn có nguyện ý hay không ăn năn Nay đầu yêu quái khuất nhục nước mắt đều chạy xuôi xuống. Đã thấy cái này tặc ngốc vui dạo dục đứng lên, nói ra, nếu như thí chủ như thế hung hãn, bần tăng cũng chỉ có đem ngươi siêu độ rồi. Quỳ Hoa Hỏa thượng tay nâng trường rơi, lập tức đem này đầu yêu quái đánh cho một cái hốc vỡ toang, khôi phục nguyên hình, là một đầu mỏ vàng lông viên tinh. Chương 599, Huyền Hạc Nhất Kiếm. Vương Sùng cùng Quý Hoa Hỏa thượng đang tại làm việc thiện tích đức thời điểm, Nga Mi cùng Thái Ứt Tông hai bên nhân thủ đã đều ngược lại ước định địa phương. Thái Ứt Tông dẫn đội đã đổi thành Ngọc Dương đạo nhân. Vị này Thái ớt Tông Đại Sư Hình, đối với đại diễn cảnh thập trận đều thua, cũng là thập phần xấu hổ, cố còn lần này tình tuyển 10 tên kim đan cảnh đệ tử, đều là Thái ớt Tông nhất thời chi chọn, hắn cũng không tin còn có thể đều thua. Huyền Đức Đạo Nhân dẫn theo 9 vị sư đệ, trong đó hắn ngược lại là không có đem ứng dương mang đến, dù sao ứng dương mới tấn thành kim đan, vẫn không thể các trưởng bối tín trọng. Thái ớt Tông Ngọc Dương Đạo Nhân nhịn không được nói ra, canh giờ đều nhanh đã đến, như thế nào còn không thấy trọng ly tử động phủ xuất thế Chớ không phải là huyền đức trưởng giáo, biết rõ lần này thất bại lợi hại, kiếm cớ chối tử. Huyền đức đạo nhân cười ha hà nói, sao sẽ như thế? Hiện tại canh giờ tiểu không sai biệt lắm, mau để cho ta tới thi chiến pháp lực. Huyền đức đạo nhân một tiếng quát, mau ra. Hắn năm đó lưu lại trọng ly tử động phủ pháp lực, tiểu sinh ra cảm ứng, khiếu huyệt tầm ẩm chấn động, tiểu có một cái hố sâu xuất hiện. Huyền đức đạo nhân chỉ một ngón tay, cười nói, chư vị liền mời. Không phải nói Nga mi cùng Thái ớt tông lượng phái nhân Coi như là tới xem lễ người, cũng 89 phần 10 là nghĩ đến trọng ly tử năm đó chí bảo cùng đạo thư, lúc này môn hộ hiện, lập tức đã có người vượt lên trước phi thân thẳng vào. Huyền Đức cũng bất tranh đoạn, cười hì hì chờ tất cả mọi người tiến vào, rồi mới hướng thái ớt tông người nói ra, vừa rồi bần đạo mở sai rồi cửa động, mau để cho ta lại tới một lần. Huyền Đức đạo nhân chỉ một ngón tay, lại phục một cái hố sâu xuất hiện, lúc này đây, đã liền thái ớt tông mọi người cẩn thận thì hơn rồi, không biết vị này nga mi trưởng giáo lại muốn xuất cái gì yêu thiêu thân. Huyền Đức lúc này đây, lại không làm quá mức hoa văn, tự mình dẫn theo Nga Mi người cùng một chỗ bay vào trong hầm. Thái Ứng tông người vội vàng đuổi kịp, về phần xem lễ các phái nhân sĩ, hôm nay chỉ có một chút lão luyện thành thục, lại cố kỵ thể diện người, không biết xấu hổ đều tiên bị lừa được. Bọn hắn do dự một chút, hoàn là theo chân lưỡng phái người tiến nhập trong hầm. Nay một đám trưởng hơn trăm tên tu sĩ, đã bay không bao lâu, cũng cảm giác trước mắt sáng tỏ thông suốt, một mảnh vô tận bí ba cũng biết quả nhiên là tiến vào trọng ly tử động phủ. Về phần sớm tiến nhập một cái khác cái hô xem lễ nhân sĩ, rồi lại đều không thấy bóng dáng, cũng không biết là bị Nga mi trưởng giáo cái hô đến địa phương nào đi. Huyền Hạc rõ ràng quát một tiếng, Huyền Hạc sư huynh. Huyền Hạc vội vàng đi ra, hắn cũng là nhiều năm lão kim đan, chỉ là chiến lực yêu đất, lúc này đây vốn không muốn lẫn bảo, nhưng vẫn là bị huyền đức điểm danh. Huyền Hạc thân là tam đệ tử, bài danh vẹn vẹn tại huyền cơ cùng huyền Diệp phía di So với đại sư Bạch Vân còn cao một vị, Huyền Đức lấy đại nghĩa thêm với, hắn cũng nghiêm chỉnh tự tuyệt. Huyền Đức lặng lẽ đem một lưỡi phi kiếm, nhét vào Huyền Hạc trong tay, thấp giọng nói ra, mở cửa trận đầu, muốn nghỉ lại Huyền Hạc sư huynh rồi. Người cũng chờ có khách khí, tận khả năng nhất kiếm tựu đánh bại đối thủ, hay dùng Hóa Long kiếm kinh ngọc nát đá tan chiêu số đi. Huyền Hạc đạo nhân thần sắc run sợ, đáp một tiếng hảo, tiểu ngang nhiên xuất chiến. Ngọc Dương đạo nhân ngược lại là biết rõ Huyền Hạc, thầm nghĩ, Huyền Hạc đạo nhân tại Nam chính là kế cuối tồn tại, ta mau phái một cái yếu nhất sư đệ đi, Tiên Thiên Huyền Chỉ diễn mệnh thuật thắng được một trận. Ngọc Dương đạo nhân một tiếng hô quát, lập tức có một tên Thái Ức Tông Kim Đan cảnh môn nhân phi thân mà già, hai tay ôm cổ tay, thi lễ đến địa phương. Huyền Hạc đạo nhân cầm Huyền Đức cho mượn Nam Ly kiếm, đối mặt Thái Ức Tông Kim Đan tông sư, trong lòng thầm nghĩ, sư đệ nói rất đúng, lâu đầu nữa, ta cũng chưa chắc có cái gì nắm chắc. Tiểu lấy Hóa Long kiếm kinh phối hợp Nam Ly kiếm, toàn lực ứng phó ra tay nghĩ đến đây, Huyền Hạc đạo nhân một tiếng quát, Nam Ly kiếm hóa thành hồng long, nhất kiếm bay ra. Đối diện Thái Ức tông môn nhân, ở đâu rất cao minh nga mi rõ ràng còn có tiếp xúc tổ sư phi kiếm bực này lẳng lơ thao tác. Mắt nhìn này một lưỡi phi kiếm, hóa thành hồng long, dương nhanh múa vớt, uy thế bắt thiên. Hắn vội vàng thúc dục Thái Ức tông đạo pháp, bay ra năm màu rực rỡ thiên hoa, đều muốn ngăn cản một kiếm này, rồi lại ở đâu có thể? Huyền Hạc đạo nhân một kiếm này, là kích động toàn bộ sức mạnh nhỏ toàn bộ không có chút nào lưu thủ, còn kém đem kim đan của mình nổ tung rồi, biên độ tăng trưởng uy lực. Thái Ức tông đệ tử, sử dụng đạo pháp tuy rằng lợi hại, cũng không phải liều mạng pháp thuật, chính là có hư thật đối với hóa, đủ loại diệu pháp, nhưng những thứ này diệu pháp gặp Nam Ly kiếm, đều bị từng cái phá vỡ, căn bản không có bất luận cái gì diệu dụng. Huyền Hạc đạo nhân nhất kiếm liền đem đối thủ đánh bay mười dặm, nhẹ nhõm thắng được trận chiến đầu tiên. Hắn một kiếm này hao phí 78 phần chân khí, chỉ cảm thấy ngực thỉnh thịch đầy loạn. Sợ mình cường thịnh trở lại trống đỡ xuống dưới mất mặt, vội vàng bay trở về bộ trận. Huyền Đức đạo nhân thanh phi kiếm đòi hỏi trở về, giảm thấp xuống thanh âm nói ra, "Huyền Hạc sư Minh, ngươi dựng lên công đầu, mau hạ đi nghỉ ngơi, còn giữ lại chuyện này, tiểu nhìn sư đệ an bài." Huyền Hạc đạo nhân đem hứa tinh dương sư phụ Khô Mục Tử kêu đi qua. Nói ra, "Sư Minh, một trận tới phiên ngươi." Thái Ất tông cũng phái ra một tên kim đan đệ tử, lúc này đây song phương rồi lại đấu pháp trọn vẹn một ngày một đêm. Mắt nhìn hai người đều là đạo lực kéo dài thế hệ, hoàn sẽ tiếp tục run dày xuống dưới, nhiều xem lễ người cũng đã có chút chán ghét rồi. Vương Sùng Đường truy kích các lộ yêu quái, đột nhiên phát hiện có hai cái tên quen thuộc, vì hoa hòa thượng tỉnh báo bắt được quá mức toàn bộ. Hai người kia chính là Vương Tương cùng Dương yêu, hai người từ khi cự đầu hải thị mất hứng mà về, thấm thoát lại là thật nhiều năm, đã là đi vào lão niên, lại thêm sốt ruột đạt được một môn tu hành công pháp. Bọn hắn nghe được trọng ly tử động phủ nếu dưới mở ra cũng liều mạng đều muốn đi vào nữa một lần. Vương Sùng tìm được bọn họ thời điểm, bọn hắn đang cùng một đám yêu quái uống máu ăn thể. Vương Sùng ban đầu ở cự đầu hải thị, cũng không có biết rõ, bọn hắn cũng ở đây, dù sao song phương cấp độ bất đồng, đã không có cái gì trao đổi cơ hội. Lần này rồi lại lại là này mờ hờ ư vậy tình huống chẳng mặt, Vương Sùng tìm được địa phương thời điểm, cũng không khỏi đến hơi than thở nhẹ. Hắn như trước hiện thân, quắc, mấy vị yêu quái, bản thân thôn hải huyền tông quý quan ứng. Che độc long tự quý hoa đại sư mệnh lệnh, ngăn cản chư vị đi tham dự trọng ly tử động phủ mở ra. Nếu là thức thời đấy, thúc thủ chịu trói thế không, ta có thể trò qua các ngươi Vương tương khả không nhận biết quý quan hương, hắn nóng nảy phẫn nộ quát, bằng các ngươi cũng có thể ngăn cản buồn đại gia. Hắn hóa thân một cái bạch mãng xả, tiểu hướng lên thiên không. Vương sùng tuy rằng sẽ không theo bọn hắn quen biết nhau, hắn cái thân phận này tới thắt chặt không dễ dàng, nơi nào sẽ là hai cái này năm đó tiện tay thủ hạ chính là đồng tử phá Húng chi hôm nay Vương Tương cùng Dương Liêu, đã cùng năm đó bất đồng, Vương Sùng Càng sẽ không giải thích thân phận lai lịch. Hắn thấy Vương Tương sử dụng yêu thân, không khỏi thở dài một tiếng, thỏ tay nhấn một cái, lập tức có một đoàn liệt hỏa, đem Vương Tương vây khốn, bực này bình thường kim đàn cảnh yêu quái, hắn tùy tiện một đạo pháp thuật, có thể xanh xanh lây. Đã liền độc bộ đề, Nam Hùng Hòa Thượng những thứ này có truyền thừa, có pháp bảo đại yêu, cũng không cho đặt ở trong mắt, tùy ý bắt giữ súng giết Thúng chi hai cái này sử dụng nhân yêu tương hóa chi thuật thiếu niên bình thường. Chương 600, có tất cả duyên pháp. Dương Nhiêu vội vàng thi triển nhân yêu tương hóa chi thuật, hóa thân kim nhăn điều, vừa mới bay lên không, đã bị một cái bạch quyển bầy khốn, bạch quang rầm rạp, làm cho hắn thoáng kể, tiểu lông chim bay ra. Vương Tương cùng Dương Nhiêu thế mới biết lợi hại, cùng một chỗ tại trong câm chế tận lực cấu khẩn, kêu lên, huynh đệ chúng ta muốn tìm tiền duyên, thắt chặt không dễ dàng, mong rằng đạo trưởng khai ân, thả ta bậc đi cầu một lần cơ hội Vương Sùng thở dài một tiếng, thầm nghĩ, huynh đệ các người, ở đâu còn có cái gì cơ hội. Hắn chỉ là hư nhuật hư nhất theo như, cấm chế rơi xuống, lập tức đem hai người yêu thân giết chết. Vương Tương cùng Dương yêu thân người lằn xuống đi ra, ngẩn đầu nhìn lên, nhưng không thấy vừa mới ra tay người. Hai người hai mặt nhìn nhau, cũng không biết này nên như thế nào. Vương Sùng tay chân quá nhanh, chỉ là ba ngày hoàn cảnh, liền đem 18 đường yêu vương đều cản trở. Hắn âm thầm bấm chỉ được rồi một phen, hãy đi về trước phủ Hàng Châu. Bản thân mua trong chỗ, đợi chờ quý Hoa Hòa Thượng trở về rồi. Quỳ Hoa Hòa Thượng so với Vương Sùng muốn đã muộn hai ngày, lúc này mới cười ha hả lần nữa đến nhà, gặp được Vương Sùng, tiêu ông cổ tay nói ra, đa tạ thí chủ tương trợ, bần tăng cũng hoàn thành cái này hành động vĩ đại, lần này sẽ không còn có yêu quái tới Phạm Phủ Hàng Châu. Vương Sùng cười nói, một chút chuyện nhỏ. quý Hoa Hòa Thượng lắp đầu, nói ra, này đối với chúng ta bất quá là tiện tay mà thôi, nhưng đối với Phủ Hàng Châu bá tánh nhưng là mạng sống tri ân. Vương Sùng thầm nghĩ, phủ hàng châu dân chúng, cũng không biết ta cùng Quỳ Hoa Hòa Thượng ra tay, lại càng không có quá mức cảm kích, điều này cũng làm cho không coi là ấn đức. Chỉ là hắn cũng sẽ không cùng Quỳ Hoa Hòa Thượng, đã những thứ này thiên cơ, dù sao sự tình làm, Quỳ Hoa Hòa Thượng cần phải lĩnh nhân tình của hắn, cũng liền đầy đủ. Quỳ Hoa Hòa Thượng thấy Vương Sùng chẳng hề lấy, làm xuống lớn như vậy chuyện này để ý, không có thầm nghĩ, chắc không được sư phụ coi trọng, quả nhiên là cái tu đạo mầm ngống. chỉ bất quá nhân ra sư phụ So với sư phụ ta lợi hại hơn, dù thế nào nghĩ đến, cũng không được biện pháp. quý hoa hỏa thượng cười nói, chúng ta không bằng cũng đi bích ba động, xem một hồi náo nhiệt. Vương Sùng cười nói, đang muốn cùng đại sư cùng nhau, chỉ là đại sư khả có biện pháp, tìm được bích ba động. Bích ba động dọc theo địa mạch bốn phía du tẩu, nếu không có mở ra động phủ bản lĩnh, người bình thường cũng tìm không được. Vương Sùng hôm nay mặc dù có chút đạo pháp, nhưng dù sao đối với bích ba động không đủ giải, cần phải tốn nhiều nhiều tay chân. Quỳ hoa hòa thượng cười nói, mau cùng bẩn tăng tới. Vị này độc long tự nhị đệ tử, dối chừng một lần, trên mặt đất liền nhiều hơn một chỗ phụ trận, hắn cười chỉ nói, mau đi cùng ta. Vương sùng đạp đi tới, chốc lát lúc giữa hay cùng quỳ hoa hòa thượng cùng một chỗ, xuất hiện ở vạn mẫu bích 3 phía trên, hắn lập tức có chút cảm khái. Năm đó vương sùng hầu như không có gì pháp lực, tại bích ba động nếm nhiều nhức đầu, cũng không được chỗ tốt gì, liền cứ là được hai cô yêu thân, cùng với nhân yêu tương hóa tri thuật. Lần này tới rồi lại tự bất đồng, hắn đã là hư đang cảnh, đủ để so sánh thế gian bất luận cái gì tu sĩ Kim Đan, lần này tới chính là là vì thủy hành linh vật, đúc thành Kim Đan. Có thể nói, sở hữu xâm nhập nơi đây tu sĩ, ngoại trừ huyền đức cái này lao hồ ly, không có một cái nào bị vương sùng lúc làm đối thủ. Vương sùng vừa mới xâm nhập bích ba động, chỗ này động phủ ở chỗ sâu trong, một cái bị trường đinh đính tại trên vách tường quái nhân, tiểu cười ha ha, kêu lên, cơ duyên của ta tới. Hắn thúc giục một thân yêu Pháp, liên tục thử mấy lần, đầy mặt hoảng sợ, kêu lên, thất tinh vân thận đây. Vì sao không thấy? Người nọ được lợi hại như thế yêu thân, không phải cai toàn tâm toàn ý tu luyện, đem thất tinh vân thận tu luyện đến ít nhất đại diễn cảnh giới sao. Liên vào lúc này, một đạo nhân gào to một tiếng, đạp phá hư không, đi ra, nhìn thấy này người, nhẹ giọng hô quát nói, đề ngự A vĩ. Người chớ có vùng ấy, ngươi chỉ là của ta đạo thân, nhập lại không phải là cái gì chân nhân. Mau để cho ta lấy đi một thân công lực A. Đề ngự A Vĩ trưởng sinh hô quát, kêu lên, ta là đề ngự A Vĩ, ta là thi thể lê quốc thái tử, ta là trọng ly tử sau cùng được sủng ái đồ đệ, ta nhất định chứng nhận tiểu thái ớt bất tử. Thất tinh vân thận, đáp lại ta A. Ngọc Đô Đạo nhân mắt thấy đề ngự A Vĩ giống như điên, khuôn mặt dữ tợn, quát lên điên cuồng kêu to, rồi lại nửa điểm cũng bất lo lắng, mây trôi nước chảy nói, ngươi cho rằng thời gian ai cũng giống như ngươi, nhìn thấy yêu thân, tiểu vong bản mất thân sao người kia đã sớm đem Thất Tinh Vân Thần chém. Đề Ngự A Vĩ phẫn nộ quát, làm sao có thể? Thất Tinh Vân thận là bực nào lợi hại yêu thân? Trời sinh thì có Thất giai trung phẩm huyền lung tôi thực, trên đời có gì người có thể trong lúc dụ hoặc. Lúc trước ta mai phục bản lĩnh, đã tới Bích Ba động, chỉ cần ta thay đổi thân thể, mặc dù một thân pháp lực gặp lưu lại cổ thân thể này, nhưng nhất định có thể sống. Ngọc Đô đạo nhân cười mịn, thật lâu mới lên tiếng, người kia khả xảo trá người, ta Đô không nghi tới, diễn khánh chân quân như thế thâm tàng bất lộ. Rõ ràng cùng ta giống như, đô cấu kết thiên ngoại ma nhân. Ta thủy trung đô không nghĩ ra, quý quan đương tại sao có thể là ma xứ Hắn thế nhưng là diễn khánh đệ tử, tại tiếp thiên quan còn có thể pha trộn trở về thôn hải huyền tông, chẳng phải là tiểu lộ hãm. Đã không có âm định Hưu diễn khánh thôi toán chi thuật đệ nhất thiên hạ, làm sao có thể nhìn không ra. Về sau ta nhiều lần suy nghĩ, cuối cùng đã minh bạch, diễn khánh chân quân cũng không phải là đồ tốt. Bọn họ hạ đồ đệ, cùng ta giống như, cũng cấu kết thiên ngoại ma nhân nhân vật bực này như thế nào sẽ quan tâm một đầu thất tinh vân thận. Đệ Ngự A Vĩ quát lên điên cuồng, "Ta không tin, ta không tin. Trên đời không ai có thể ngăn cản như vậy dụ hoặc." Xuất thế thì có thất giai trung phẩm chân khí, ngươi cũng đã biết, bao nhiêu đại phái đệ tử, khổ tu mấy trăm năm, chân khí đều chẳng qua hạ cấp. Ngọc Đô đạo nhân nhìn vị này, bản thân năm đó chuyển thế tiểu vương tử, đầy cói lòng đều là phiền muộn. Hắn nhàn nhạt nói ra, "Ta cũng không nghi tới, trọng ly tử quả nhiên có thông thiên triệt địa chỉ có thể Nếu không có không qua được đạo hóa một cửa, hắn hiện tại cũng là thái ớt cảnh đại yêu thánh. Ta lấy đề ngự A Vĩ thân phận, rõ ràng cũng kém một bước có thể bước vào thái ớt, chỉ tiếc cũng không đi qua đạo hóa. Bất quá, điều này cũng không có gì quan trọng hơn, chỉ cần ta một lần nữa chiếm đạo hóa chi thân tu vi, tối đa trăm năm, ta có thể bước vào thái ớt cảnh. Ngọc Đô Đạo Nhân lấy tay một chảo, đề ngự A Vĩ liền biến thành cho bụi, chỉ có một vật, đã rơi vào lòng bàn tay của hắn. Ngọc Đô Đạo Nhân thu vào ấy cũng không nhìn đang tại vạn mẫu bích 3 trên tranh đấu Nga Mi cùng Thái ất Tô người, cười nói, ta đã được rất muốn nhất đồ vật, này trọng ly tử sư phụ năm đó đạo phủ, tiểu cho các người tranh đoạt đi đi. Ngọc Đô đạo nhân thả người nhảy lên, nhảy ra trọng ly tử đạo phủ, hắn độn quang một cuốn, thẳng đến nam đại lũ. Từ đầu tới đuôi, cũng không có ai biết Ngọc Đô đã tới. Vương Sùng đang cùng Quý Hoa hòa thượng chuyện tiếm, bỗng nhiên trong lòng khẽ động, vội vàng thúc dục Tiên Thiên Huyền Chỉ diễn mệnh thuật suy tính một phen. Diễn Thiên Châu tống một đạo cảm rất mát. Không cần được rồi. Ngọc Đô đã đi rồi. Vương Sùng kinh ngạc nói, hắn tới làm cái gì? Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm rất mát, người có không ngăn cản được, quản hắn làm cái gì. Chương 601, chớ có dễ hư mất hải tử. Vạn Mỗ bích 3 phía trên, sáng giỏi diễm diễm như ban ngày. Nga Mi cùng Thái Ức tông đấu kiếm, đã đến thứ 7 trận, trận này là huyền đức đạo nhân tự mình ra tay, dựa vào tổ sư truyền lại Nam Ly Bắc Ly song kiếm, một xích một đen hai đạo kiếm quang, đem đối thủ giết mồ hôi đầm địa. Mắt nhìn này một thường, muốn hưu kinh vô hiểm Nga Mi lại thắng. Ngọc Dương đạo nhân trong lòng khó chịu, lúc này đây kim đan cảnh đầu kiếm, Thái ất tông tự nghĩ phần thắng thật lớn, đem lôi đỉnh thích lịch tứ lôi kiếm lấy đi ra làm tặng thưởng, cũng đã bị Nga Mi thắng trở về hai cái. Nếu như Huyền Đức trận này thắng, chính là cái thứ ba, cho dù Nga Mi cũng thua hai trận, hay để cho Ngọc Dương đạo nhân thập phần chi không nhanh. Huyền Đức cười mỉm nhất kiếm nâng đập, đem đối thủ Diệu Hóa Thiên Bí quyết phá vỡ, đánh cho một cái chắp tay, cười mỉm nói: Đạo hưu đa tạ rồi. Ngọc Dương đạo nhân triệu hồi ảm đạm thất thần đồng môn, đem một cái bạch lôi nem qua, nhàn nhạt nói ra, Huyền Đức trưởng giáo hảo kiếm thuật. Huyền Đức cười mỉm nói, bất quá là may mắn thôi. Hán thổi phòng bạch lôi kiếm trở về đội ngũ, giao cho bản thân phu nhân bên người Thượng Hồng Vân, mỉm cười nói, nhìn xem các sư thúc bá, vì người ra sức chém giết, đoạt lại lôi đỉnh phích lịch tứ khẩu tiên kiếm, có cái gì cảm tưởng. Thượng Hồng Vân đôi mắt sáng rưng rưng, thấp giọng nói ra, Đệ tử lần sau tuyệt sẽ không làm cho này tứ lươi phi kiếm có thất, nếu là lại có thất lạc, tất nhiên lấy tính mạng đối với thưởng. Huyền Đức thở dài, nói ra, sư phụ là để cho ngươi biết, lưu được núi xanh tại không lo không có tuổi đốt, ngươi cái này xuẩn đầu góc, nghĩ đến cái gì địa phương đi. Ngươi chết, sư môn tiên kiếm thật sự là rốt cuộc không tìm về được, ngươi nếu là có thể chạy thoát tính mạng, chỉ cần chịu nỗ lực tu hành, sớm muộn có một ngày, không phải nói chúng ta buồn môn phi kiếm co như là vừa ý nhà ai phái nào phi kiếm, cũng là nói đi qua, tiêu đi qua." Tấn Thành Tiên Tử oán giận nói, "Chớ có dạy hư mất hài tử." Huyền Đức ha ha cười cười, nếu không nói nói, rồi lại nhìn chằm chằm vào Thái Ứng Tông, muốn xem đối phương lại phái người nào xuất chiến, sẽ hay không bằng sau một cái hồng lịch kiếm là tiền đặt cược. Vương Sùng cùng Quý Hoa Hòa thượng, rất xa nhìn một hồi đấu kiếm, "Đâu có phần tán thưởng." Quý Hoa Hòa thượng nói ra, Nga Mi kiếm thuật quả nhiên thiên hạ kỳ tuyệt, âm định hưu lão đạo thập phần không tầm thường." Vương Sùng cười nói, độc long tự nhất mạch, cũng kiếm thuật đại môn, âm dương thiên phủ kiếm biệt tích lối tát, cũng không thua cấp Nga Mi bất luận cái gì một đường kiếm thuật. Quý Hoa Hỏa thượng hai mắt sáng ngời, hỏi, đạo Hưu có từng tu luyện buồn môn kiếm thuật? Vương Sùng lập tức có chút xấu hổ, hắn tại thiên đạo chi ngấn học được nhập đạo 24 thức cùng âm dương thiên phủ kiếm, nhưng người phía trước thật đúng là hạ một phen làm việc tục nhọc, người sau tiểu thực không sao cả tu luyện qua. Nhập đạo 24 thức chính là thông pháp, bất luận cái gì đạo pháp đều có thể thúc dục. Ông Dương Thiên Phủ kiếm chính là Huyền Thiên Hành Quyết, cần phải có Huyền Thiên Cấm Pháp tu vi mới có thể tu luyện. Vương Sùng Sơn Hải Kinh là Ngũ Hành Hành Quyết, không có cách nào khác vận dụng Huyền Thiên nhất mạch đạo pháp, về phần hắn Thiên Phủ thư đạo pháp, đã rất lâu không có tu hành, dù sao Sơn Hải Kinh tu hành đã có phần vất vả, hao tổn đi hầu như sở hữu tinh lực, thật sự không có càng nhiều nữa bên cạnh thời gian rồi. Quý Hoa hòa Thượng thầm nghĩ, hắn là thôn Hải Huyền Tông đệ tử, sẽ không kiêm tu môn đạo pháp cũng không kỳ quái. Nhưng sư phụ giận dây, vẫn phải là ra sức một phen. Lập tức vị này độc lòng tự nhị đương ra, tiểu cười mỉm nói, hôm nay sư phụ ta, đối với âm dương thiên phủ kiếm lại có một ít tìm hiểu, tiểu tăng nguyện ý cùng đạo hữu làm chút ít trao đổi. Vương Sùng kêu một tiếng hảo, quý hoa hòa thượng tiểu chậm rãi mà nói, huyền thiên cấm pháp chính là sáu thanh cấm pháp một trong. Mặc dù là sáu thanh cấm pháp, cũng chỉ vẹn vẹn có thái thanh cấm pháp, đại la cấm pháp có thể cùng chi cùng so sánh. Trong trường hợp đó chúng ta độc lòng tự cũng không có thể thu thập đủ toàn bộ, chỉ được 41 loại huyền thiên cấm pháp, ta sư đi qua nhiều loại suy diễn, đã chọn 36 loại, coi là thiên phủ kiếm căn cứ. Lúc trước thiết lê lão tổ truyền lại âm dương thiên phụ kiếm, thoảng qua thô giác, lúc này quỳ hoa hòa thượng từng cái phân giải, vương sùng lập tức có sáng tỏ thông suốt cảm giác, hắn dốc lòng cầu hỏi một phen, tự giác ngày sau nếu là tu hành, tất nhiên không tiếp tục chắc trở. Đồng thời hắn cũng phát hiện, Độc long tự nhất mạch rõ ràng bất thông lích ma kim quang chú, liền đem phương pháp này chuyển thụ quỷ hoa hòa thượng, quỷ hoa hòa thượng lập tức đại hỉ, kêu lên, bổn môn âm dương thiên phù kiếm, thủy chung là một cổ kiếm khí, kiếm cầm cố hơi kém, đã có phương pháp này, là được rèn luyện kiếm cầm cố, huy lực đâu chỉ tăng gấp đôi. Vương sùng vài loại huyền thiên cấm pháp, đều là chuyển tự tây sơn phong vũ đồ, vừa đúng này vài loại độc long tự cũng không có có, nhất là ít ma kim quang chú chính là đến làm mấu chốt một ch Đủ để cho Âm Dương Thiên Phủ kiếm cũng có luyện cầm Cố hào Diệu. Vương Sùng cùng Quý Hoa Hòa Thượng trao đổi pháp thuật, Nga Mi cùng Thái Ứt tông đấu kiếm, đã đến đệ kỷ trận, Thái Ứt tông cuối cùng đem cuối cùng một cái tiên kiếm áp lên tiền đặt cược. Huyền Đức đạo nhân hơi khiến một cái màu sắc, Tấn Thành tiên tử dịu dàng cười cười. Theo như kiếm xuất hiện, Tấn Thành tiên tử gà cho Huyền Đức đạo nhân, liền sửa lại đạo pháp con đường, một thân Nga Mi đạo pháp quá sức tinh thuần, so ra kém Huyền Cơ, Huyền Diệp, Bạch Vân Chi Lưu nhưng ở kim Đan cảnh Nga mi trưởng lao ở bên trong, rồi lại cũng không thua tại người nào. Lúc trước nàng cũng là đem vương sùng, đuổi giết không dám đối mặt, diễn thiên châu đều không có qua đề nghị, làm cho vương sùng cùng vị này trưởng giáo phu nhân cứng rắn đỉnh. Khi đó, vương sùng mặc dù có qua mấy lần đối mặt, thực sự nhìn không phá vị này huyền đức phu nhân pháp lực, lúc này hắn cũng có hư đan cảnh tu vi, càng có tiên thiên huyền chỉ diễn mệnh thuật gần thân, lặng lẽ suy tính một phen, không khỏi trong lòng kinh ngạc, thầm nghĩ huyền đức vị này phu nhân, thâm tàng bất lộ, cũng lợi hại nhanh A Tấn thành tiên tử sử phi kiếm, là nhà mẹ để mang đến Nga My, tuy rằng so ra kém Nga My lợi hại nhất mấy lươi phi kiếm, cũng là thượng phẩm, thái ớt tông cái vị kia xuất chiến tu sĩ, tuy rằng tu thành thái ớt tông thập nhị thuật một trong thái ớt ngũ tuyệt thần quang, tận lực trèo trống hơn trăm chiêu, như cũ không địch lại bị thua. Thái ớt tông cái cuối cùng xuất hiện người, nhưng là cùng kiền ấm tông cùng Lữ Công Sơn cũng có kết giao Hải cô sinh Nga mi bên kia cũng đã không có lựa chọn khác chọn, xuất hiện chính là vương giã linh. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, không nên lại nhìn rồi, nhanh chút đi tìm thủy hành linh vật. Vương Sùng hỏi, đi đâu tìm tìm? Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, không phải bảo ngươi chớ có giết độc bồ để cùng Nam Hùng. Văng ra, bọn hắn sẽ dẫn đường. Vương Sùng âm thầm buồn cười, tay áo phất một cái, liền từ tiểu hoàng xà trong bụng, đêm này hai đầu đại yêu thả ra, độc bồ đề cùng Nam Hùng hòa thượng ở đâu hiểu được Vương Sùng là muốn bọn hắn dẫn đường. Con tưởng rằng vị này đại tu sĩ đều muốn mèo chơi con chuột, trêu đùa thông khoái, sau đó mới đem hai người giết chết, đô khống chế độn quang chui vào vạn mâu bí bà. Quý Hoa Hỏa thượng khó hiểu ý nghĩa, đã thấy Vương Sùng cười nói, ta cũng mời đại sư xem cái náo nhiệt. Lập tức thi triển sơn hành hải túc chi pháp, chăm chú theo số dưới. Quỳ Hoa Hỏa thượng tinh thông huyền thiên cấm pháp, độ thuật lại thêm tại Vương Sùng phía trên, một đường theo xuống dưới, cười hì hì cũng không nhiều hỏi. Vương Sùng theo sát lấy hai đầu đại yêu, cũng không sợ bọn họ đi vắt, dù sao có thiên tà kim liên đường, coi như là đi đã đánh mất, cũng có thể ngang trời dịch chuyển qua. chương 602, Ly Long Yêu Thân Độc bồ đề cùng Nam Hùng Hòa Thượng, đối với chỗ này Bích 3 động nghiên cứu rất nhiều, nhất là Nam Hùng Hòa Thượng, là trước đó lần thứ nhất, duy nhất lấy đi trọng ly tử tam món bảo vật một trong người. Này hai đầu đại yêu tại Bích 3 ở chỗ sâu trong chui vào trong chốc lát, đồng nhiên tiểu biến mất không thấy gì nữa. Quỳ Hoa Hòa Thượng Cả Kinh nói, trận pháp này hảo sinh lợi hại, chúng ta đã đã mất đi cái kia hai đầu đại yêu tung tích. Vương Sùng cười nói, không ngại sự tình. Hắn tự tay một phách, chung quanh Bích Thủy đã bị một cỗ pháp lực làm cho nhiếp, hòa nhập vào một chỗ hư không. Vương Sùng nhập lại không tinh thông trận pháp, cho nên đã nghĩ này thì một cái buồn biện pháp, hắn cũng không tin, bản thân thu đi tất cả Bích Thủy, tòa đại trận này còn có thể duy trì. Ô ô Bích Thủy, bị đưa vào tiểu hoàng xà trong bụng. Hôm nay hát phong động cũng chỉ có hát phong song sát cùng năm đầu ma nhân, đều là không cần sợ bị chết đối đồ vật, cho nên vương sùng yên tâm lớn mật thu lấy những thứ này bích thủy. Mấy năm gần đây đã khôi phục nguyên khí hát phong song sát, cũng không biết chủ nhân vì sao bỗng nhiên phát điên, làm cho tiến đến này rất nhiều hồng thủy, nhưng vẫn là tận chức tận trách, hiệp trợ vương sùng thu lấy bích thủy. Chỉ là những thứ này bích thủy đã đến hát phong động, tiểu đã mất đi tất cả linh dị chỗ, biến thành bình thường hồ nước, ngoại trừ hơi thanh tịnh chút ít, sẽ thấy không cái gì xuất chúng Hắc phong động vốn là phân chia toàn bộ thập chố lối nhỏ phủ, cho nên hắc phong song sát ngược lại cũng không sợ bị chìm. Cũng không biết bao lâu sau đó, Vương Sùng đỗng nhiên cảm giác trong tay xếp chặt, tựa hồ có cổ lực lượng đối kháng, hắn thét ra lệnh một tiếng. Hắc phong song sát tiểu thúc dục huyền vũ la hầu kế đô ma quang ra sức một cuốn, thì có một đoàn bích thủy bị cưỡng ép thu lấy. Cái kia đoàn bị bắt lấy bích thủy, hóa thành một hạt giọt nước, bị hắc phong song sát thu, cái khác gửi. Thiếu đi này đoàn bích Thủy Bích thủy đại trận tiểu tụi hồ bị khai một cái lỗ hồng, vô cùng lớn thủy ồ ồ, không trở tay kịp tiểu rót đầy một cái lỗ nhỏ phủ. Vương Sùng âm thầm thúc dục Tiên thiên Huyền Chỉ diễn mệnh thuật, suy tính bích thủy đại trận biến hóa, đột nhiên mặt lộ sắc mặt vui mừng, kêu lên, "Đạo Hưu đi theo ta." Hắn bỏ mặc hát Phong song sát tới chủ trì tiểu hoàng xạ, nuốt hút vô cùng bích thủy, bản thân rồi lại thò tay một phách quỳ hoa hòa thượng, ngang trời dịch chuyển, đuổi kịp Độc Bồ Đề cùng Nam Hùng hỏa thượng. Độc Bồ Đề cùng Nam Hùng hỏa thượng Chính diện đối với một tòa đại điện, đại điện ngoại có một đạo hàn khí, đem cửa điện cấp đông cứng, hai người chính thi triển toàn thân pháp lực, muốn đánh mở cửa điện. Này Hai đầu đại yêu nhìn thấy Vương Sủng, kinh hãi không hiểu, hú lên quái gì, riêng phần mình thúc dục hàn khí, còn muốn ngoan cố chống lại. Vương Sùng tay háo vung lên, lại phục đem hai người tiễn đưa hắc phong động, tự nhiên có hắc phong song sát đi tra tấn này hai đầu yêu quái. Vương Sùng thầm nghĩ, nơi này chính là trọng ly tử chỗ giấu trọng bảo chỗ rồi hả? Hắn lấy ra huyền băng ly long phiến, Nhẹ nhàng run lên, thì có một cái ly long xuất hiện, miệng lớn mở ra, đem phong bế cửa điện hàn khí nuốt hút vào. quý hoa hòa thượng kêu lên, đạo hữu hảo thủ đoạn. Bất quá ta lần này tới Phủ Hàng Châu, chính là vì cứu người, đạo hữu nhiệt tỉnh tương trợ, đã không có cách nào khác báo đáp, lúc này cũng liền bất tiến vào Nhưng có bảo bối gì, thiếu đô thuộc về đạo hữu A. Vương Sùng cười nói, mau chờ ta đi ra rồi hay nói. Hắn không chế độn quang sông vào đại điện, đã thấy một đầu ly long, nạo nghệ đang nhìn mình cùng trong tay hắn Huyền Băng Ly Long trên lá cờ nguyên Linh, có 7 8 phần tương tự. Vương Sùng An đã, thầm than thở, chớ không phải là trọng ly tử yêu thân. Này Ly Long há miệng mở ra, phun ra huyền xương hát triều, dù là Vương Sùng lập tức tựu cho mượn Nguyên Dương kiếm hộ thân, lại có hỏa hành biến hóa, vẫn bị đông lạnh đến toàn thân giật này mình đánh cho một cái lạnh run. Thầm nghĩ, may được là ta, tinh thông ngũ hành thần biến, nếu là thay đổi người khác, chỉ sợ này sẽ thỉ xong rồi. Vương Sùng bay ra vô ảnh kiếm. Lúc này khắp nơi không người, hắn cũng không sợ bại lộ bản lĩnh, đều muốn chém nảy đầu ly long. Nảy đầu ly long cũng là thần thông biến hóa, bay ra hơn 10 đạo hắc khí, mang theo trí hẳn chi ý, lại ngươi xanh xanh đứng vững vô ảnh kiếm. Vô ảnh kiếm sắc bén vô song, nhưng này hơn 10 đạo hắc khí, không phải là hưu hình có cầm cố chi vật, chính là là thuần túy Hàn ý, kiếm quăng lướt qua, cũng như chẳng thủy, qua mà hợp lại, nhất là hàn khí thái thịnh, kiếm quăng cùng hắc khí mỗi một lần tiếp xúc Vương Sùng bám vào trên thân kiếm chân khí cũng sẽ bị trừ khử hơn phân nữa. Vương Sùng cũng không dám tiếp tục đem ra sử dụng Vô Ảnh kiếm, miễn cho bản thân chân khí bị tăng dã, không cách nào khống chế, Vô Ảnh kiếm thất lạc ở chỗ này. Song phương đấu pháp mấy hiệp, Vương Sùng dần dần phát giác, này đầu ly long không phải là sinh linh, cũng không có linh tính, cũng chỉ có một cỗ thể xác, không khỏi thầm nghĩ. Này đầu ly long nếu là trạng thái toàn thịnh, ta tất nhiên đấu không lại, nhưng giờ phút này bất quá hữu hình vô linh. Có lẽ có chút kẽ hở có thể tìm ra. Vương Sùng vừa suy nghĩ đến nơi đây, Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm rất mát, dùng Huyền Băng Ly Long Phiên. Vương Sùng thúc dục Huyền Băng Ly Long Phiên, cũng hóa xuất một cái Ly Long, chỉ là Huyền Băng Ly Long trên lá cờ Ly Long, uy lực xa không bằng bên ngoài này, hai cái Ly Long ác đấu không được một lát, Huyền Băng Ly Long Phiên phiên linh tiểu bị nuốt. Vương Sùng đang muốn Diễn Thiên Châu tự hồ lại bất đáng tin cậy, Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm rất mát, đem phiên cũng ném đi. Vương Sùng không biết làm sao. Chỉ có thể buông tay, đem huyền băng ly long phiên ném hướng về phía cái kia ly long. Ly long nuốt này cán yêu phiên, đồng nhiên lẳng lặng hùng, giống như hóa thành một cái thật lớn băng điêu. Vương Sùng đang muốn vận kiếm đi chạm, diễn thiên châu tống xuất một đạo cảm giấm ác, chớ để ý nó, mau đi phía trước. Vương Sùng theo lời cho qua này đầu hóa như băng điêu, cũng có trăm trượng dài ngắn, yêu thân so với chính mình còn muốn thô mười mấy lần ly long. Một mặt cảm khái này đầu yêu vật quả nhiên khổng lồ một mặt âm thầm nhẹ nhõm không cần tản nhận đâu nữa. Hắn lúc này cũng hoài nghi, này đầu ly long có hay không trọng ly tự yêu thần, có thể làm cho tiểu tặc ma cũng cảm giác cố hết sức, này đầu yêu vật thực lực đã vượt qua dương chân trở lên. Vương Sùng cho qua ly long, bay ra không lâu, liền gặp được phía trước có một tòa vạn năm hàn băng khắc thành băng đài, băng trên đài có một mặt đại kỳ, một đôi hoàng kim chữ viết nét, còn có mấy cuốn đạo thư. Diễn Thiên Châu tống suất một đạo cảm giác mát, lấy mấy thứ này, tiểu tranh thủ thời gian chạy đi Vương hỏi Chẳng lẽ không dùng gọi quý hoa hòa thượng một tiếng? Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, không còn kịp rồi. Hắn hai đời tu hành, có thể so sánh người thông minh hơn, chạy sẽ không quá chậm. Vương Sùng theo lời lấy tay qua, thúc dục ngũ hành chân khí, vừa đem tất cả đồ vật đồ thu vào trong tay, cái kia ly long tiểu đống nhiên nổi giận thật dài ngâm rít gào một tiếng, lại phục hoạt động ra. Lúc này đây, này ly long trong hai mắt linh quang chấp động, hiển nhiên không phải là vừa rồi khô khan bộ dáng. Vương Sùng vội vàng mượn thiên tà kim liên, ngang trời dịch chuyển, thoát ra bích ba động Vương Sùng lần này định vị chính là một đầu, hắn nuôi thả tại Đông Hải Yêu Ma, qua sông mấy vạn dặm, lúc đầu vốn nghĩ là tuyệt đối có thể thoát khỏi nguy hiểm, lại không nghĩ rằng, thân hình hắn mới tự củng cố, thì có một tiếng rồng âm, cái kia ly long rõ ràng đuổi theo. Vương Sùng vừa sợ vừa giận, quắc, này rồi lại là chuyện gì xảy ra vậy? Diễn Thiên Châu Tống xuất một đạo cảm giấc mát, người vội vàng đem nó dẫn đi thôn Hải Huyền Tông Ngươi thủy hành linh vật liền rơi vào nải bắt nê trên người. Vương Sùng nghĩ vào hóa hồng chi thuật, tránh qua, tránh né vắt ngang mà đến Hàn Ý, trọng yếu không dám nhận chiến, người quay đầu liền đi. Chương 603, diễn khánh chỉ có thể làm tiểu tam. Trọng ly từ đấy. Đạo hóa thân thể. Đạo hóa thân thể. Vương Sùng kinh hãi không hiểu, kêu lên, nó làm sao sẽ tựu đuổi theo ta không tha. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, ngươi cầm đồ đạc của hắn, đương nhiên gặp đuổi theo ngươi không tha. Vương Sùng tu thành hư đan, tự giác bình thường kim đan đô không nói chơi, coi như là gặp được dương chân tu sĩ, cũng không thấy đến chỉ sợ rồi, nhưng mà này đầu ly long thật sự lợi hại, một cái hẳn khí tan dã chân khí, pháp lực của mình anh đi tới, hầu như khó làm thương tổn, khống chế phi kiếm, lại sẽ bị hẳn khí tan dã trên phi kiếm chân khí, một khi không còn chân khí, phi kiếm có thể đã triệu hoán bất động. Lúc này được diễn Thiên Châu đáp lại, Vương Sùng mới hiểu được, này đầu ly long ít nhất cũng là nửa bước thái ớt đẳng cấp không như nó chỉ là đạo hóa thân thể, đã sớm đã mất đi linh trí, ở đâu dung được từ mình mạng sống. Vương Sùng cũng không kịp hỏi, Diễn Thiên Châu làm cho mình đem huyền băng ly long phiên vắt qua, đến tuột cùng là cái gì thao tác, bởi vì thật sự bị này ly long bức quá mức nhanh. Diễn Khánh chân quân chính là đương thời sau cùng tuyệt đỉnh nhân vật lợi hại, chỉ có chính là hai ba người có thể so sánh với, Vương Sùng cũng không dám tại thôn hải huyền tông dở trò, lúc này ngang trời dịch chuyển qua, nói không chừng tiên bị bản thân sư phụ nhìn ra cái hở Cho nên chỉ có thể bán mạng chém giết, ra sức lần trốn. Vương Sùng từ khi bài sư thôn hải huyền tông, đã cũng không có như vậy chật vật qua. Đằng sau truy kích ly Long cũng không cần cái gì đạo pháp, chỉ là một cái hàng khí, có thể làm cho Vương Sùng vạn pháp khó thi, đây mới là đấu pháp thuật, không bằng hợp lại đạo hạnh, hắn thủy trung bất quá là hư đăng cảnh, như thế nào địch nổi thái ớt cảnh đại lao. Cũng may mà tiểu tặc ma thủ đoạn vô số, ngũ hành thần biến lại hoàn toàn chính xác về liền diệu, cho hắn mau đấu mau đi. Vùng vây rảnh sự sống giống như giấy rũa đã đến thôn hải huyền Tông Tam ở ngoài ngàn dặm Mắt nhìn khoảng cách bổn Tông không có rất xa, nhưng Vương Sùng cũng đầu cảm giác mình hết lực rồi. Tiểu liên thiên địa chi khiếu chung đều không có gợi lại chân khí, linh chỉ trong kiếm tích gót, cũng đã tiêu hao hết bảy tám phần. Mẹ kiếp! Diễn Thiên Châu, ngươi ngược lại là nói cho ta biết, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, ngươi buông tha cho chống cự đi. Vương Sùng khí hỏa suốt thiên Linh l chẳng phải là chờ chết. Liên từ đó lúc, một thanh âm thản nhiên truyền đến, trọng ly tử đạo hưu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Đang tại phun ra hàn ý, tùy ý xích uy ly long, đột nhiên định trên không trung, sau đó giống như băng tuyết tăng dã, hóa thành đầy trời hơi nước. Đáng tiếc, người mấy nghìn năm vất vả, cũng cuối cùng chạy không khỏi đạo hóa, này là thân thể, tiểu tặng đồ nhi ta, tính vào kết cái thiện duyên a. Đầy trời hơi nước tựa hồ bị một cỗ lực lượng khổng lồ dẫn dắt, nhìn trời tụ tập cuối cùng bị người chấm dứt đại pháp lực lấy đi, thủy vân tản đi, liền có 5 miếng băng loãn, trôi lơ lửng ở hư không. Vương Sùng trong lòng đại hỷ, bắn lên đột quang, một chút thu này năm miếng băng chứng, vật ấy vào tay, lạnh buốt sáng long lanh, băng chứng bên trong mơ hồ có một cái tiểu ly lòng quay quanh, huyền dị vô cùng. Vương Sùng biết rõ cái này là thủy tính linh tinh, chính là trọng ly tử đạo hóa thân thể lưu lại, hắn đem vật ấy thu, vội vàng nhìn trời hạ bái, nói ra: đà Tạ Ân sư." Diễn Khánh chân quân đứng lặng đám mây. Trước người vô số thủy vân hội tụ, biến thành một cây huyền băng ly long phiên, chỉ là cùng nguyên lai bất động, cái kia một đầu băng ly càng thêm linh động, hàn ý cũng càng quá mức. hắn cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt nói ra, ngươi trăm năm ở trong, là được chứng nhận tiểu kim đan, nhất quyết không thể kéo dài thời gian, vạn vật tử ngộ. Vương Sùng mặt mày hủ rũ, hỏi, đạo trùng cũng tu 300 niên mới có thể sử dụng. Diễn Khánh chân quân nhàn nhạt nói ra, tùy ngươi như thế nào đi hãm hại lửa gạt. Tóm lại ta muốn ngươi trăm năm ở trong đúc thành kim đan." Vương Sùng không dám nhiều lời, không người nhẹ nhàng túi đầu, suy nghĩ trong chốc lát, chưa có trở về đi thôn Hải Huyền tông, mà là quay đầu đi tây. Bay ra ngũ ở ngoài ngàn dặm, Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm rất mát, chớ có nghe cái kia lão nhân, hắn nói không được. Vương Sùng hỏi ngược lại, ngươi không phải cũng tốt nhiều lần không được. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm rất mát, nói hưu nói vượn. Chớ có lấy ta cùng Diễn Khánh so với. Thiên hạ luận suy diễn chi thuật Tôi tiên kính có thể làm cái thứ nhất, lão tử chính là thứ hai, Diễn Khánh chỉ có thể làm tiểu tam. Vương Sùng kinh sợ ngây ngốc một chút, mắng, chớ có thổi phồng, ngươi mau cho ta tính tính toán toán, ở đâu có bà bối có thể làm cho đạo trùng nhanh chút trưởng thành. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, thái thượng thiên ma tông lương xấu ngọc trong tay, thì có một hối. Hừ, hừ, hừ hừ hừ hừ hừ hừ. hừ. Diễn Thiên Châu bỗng nhiên tiểu một lần điên cuồng hừ, hiển nhiên là thẹn quá hóa giận rồi. Vương Sùng cũng không nghĩ tới. Bản thân rõ ràng một ngày kia, còn có thể lừa Diễn Thiên Châu mắc câu, cũng không khỏi đến ngây ngốc một chút. Têu lên, ngươi sớm biết như vậy lương xấu ngọc có bà bối, có thể cho đạo trùng trưởng thành, rồi lại không nói cho ta. Diễn Thiên Châu tống suất một đạo cảm giác mát, ta chính là biết rõ, cũng liền không nói cho ngươi, thì phải làm thế nào đây? Lại có thể thế nào? Vương Sùng mắng, đợi ta cái này đi giết lương xấu ngọc. Diễn Thiên Châu tống suất một đạo cảm giác mát, ngươi cũng phải có buồn sự này Vương Sùng cười lạnh một tiếng, kêu lên, lương xấu ngọc cũng không quá đáng chính là cái kim đan, mặc dù so với ta hiện tại mạnh mẽ chút ít, khả ta còn có nguyên thần thứ hai đây. Ta cũng không tin, lương xấu ngọc có thể ngăn cản tiểu phích lịch kiếm. Diễn thiên châu tống xuất một đạo cảm giác mát, ngươi đi đi. Ta cũng cũng không tin, kiểu huyên làm trò không chết được ngươi. Diễn thiên châu tống xuất một đạo cảm giác mát, ngươi cũng đã biết, kiểu huyên có bao nhiêu bảo bối tên đồ đệ này, đó là trông chờ ngày sau kế thừa đạo thống, cho mình thắp hương thân đổ đệ Cùng lòng cắt cát, Chu Hồng tụ mấy cái hoang dại đồ đệ khả không giống vậy. Người có bản lĩnh giết lương xấu ngọc, Diễn Khánh đều chưa hẳn bảo vệ được. Vương Sùng thầm nghĩ, đồ đệ hoàn phân thân sinh cùng hoang dại. Diễn Thiên Châu tống suốt một đạo cảm giấc mát, Người bây giờ vài thứ đồ đệ, không phải cũng chia rồi hả? Tiêu quan âm đó là thân sinh đấy, còn lại vài thứ đều là ra đấy. Vương Sùng thật đúng là không có cách nào khác cãi lại, tuy rằng bọn họ dưới có 6 cái đồ đệ, nhưng coi như là không có Diễn Thiên Châu không ngừng dây hắn cũng bắt đầu thiên vị tiêu quan âm rồi. Nay vài thứ đồ đệ, chỉ có tiêu quan âm cùng cực liệt là đi chính tông nhất con đường. Hề Nam hề nguyên hề lạc tam huynh muội tu chỉ đan đỉnh pháp, đã định trước dương chân chính là cực hạ, mau đây là yếu nhất dương chân. Tiêu hỏa kiêm tu Phật tông, ngày sau thành tiểu tất nhiên có hạ, vương sùng hôm nay cũng không lớn quản mấy người bọn hắn rồi. Cực liệt tuy rằng không một chỗ không tốt, nhưng thủy trung chịu tư chất có hạn tuy rằng hiện tại đã là vương sùng môn hạ tu vi cao nhất Nhưng ngày sau tất nhiên là tiêu quan âm vượt qua. Tuy rằng Vương Sùng chưa từng đã từng nói qua, nhưng đã sau lưng cấp tiêu quan âm chuẩn bị ngày sau tu hành quân lương rồi. Nghĩ đến đây, Vương Sùng cũng có chút băn khoăn, cảm giác mình có chút thực xin lỗi, mặt khác cái kia nằm cái đồ nhi. Diễn Thiên Châu tống suất một đạo cảm giác mát, người muốn lương xấu ngọc trong tay đồ vật, cường ngạnh không được, cần phải dùng chút ít nhu hòa bản lĩnh. Vương Sùng nhịn không được hỏi, như thế nào nhu hòa? Diễn Thiên Châu tống suất một đạo cảm giác mát Ngươi trở về giả mạo người của ma môn, đi tiếp cận lương xấu ngọc. Vương Sùng hỏi ngược lại, nhưng là phải dùng hắc lễ yêu thân. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, như vậy mánh khỏe, sợ là không có cách nào khắc dùng, long cắt cắt cũng không phải không gặp ngươi dết hắc lễ Coi như là ngươi đổi hình dạng, cũng không dễ dàng gặp người. Nhưng tục ngư nói, giả vờ thực lúc, thực cũng giả, thực làm giả lúc, giả cũng thật. Vương Sùng có chút không kiên nhẫn, hỏi, chớ có lửa gặp người, nhanh chút nói. Chương 604, thử. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, người đã tu thành thiên ma ngũ thức, liền là ma môn chính tông trí chí tuệ tử, có thể thân này phần đi tiếp xúc lương xấu ngọc, thừa cơ khiến cho món đó bảo vật Vương Sùng trù trừ sau nửa ngày, hỏi, ta đây bên cạnh lửa lương xấu ngọc, bên kia bị người đã biết nội tình, vạch Trần đi ra, như thế nào cho phải. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, ngu xuẩn. Người đi độc long tự lửa gạt một cái xuất thân là được. Vương Sùng kinh ngạc nói Độc Long Tự làm sao làm? Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giấc mát, hôm nay Độc Long Tự tứ đại đệ tử, ngoại trừ từ Bá Nha, Trương Phượng Phủ, Triệu Kiếm Long bên ngoài, cũng không nhân tài. Hôm nay Trương Phượng Phủ đã trở về Độc Long Tự tiềm tu, từ Bá Nha cùng Triệu Kiếm Long như cũ bên ngoài du lịch. Ngươi chỉ cần tìm được một người trong đó, lộ ra vài phần thiên phú, có thể bái nhập một người trong đó muôn hạ, sau đó tìm lấy cơ phản bội sư môn, có thể thành công lộ sắc thành ma môn trí tuệ tử Vương Sùng sờ lên cái cảm Nói ra, vừa đúng ta còn có thiên phủ thư tu vi, nghe cũng là hoàn mỹ, nhưng bối phận có thể đã nhỏ hơn. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, dù sao cũng có chút phản bội sư môn, bối phận được coi là cái gì? Ngươi nếu là có thể bái sư triệu kiếm long, gần nhất tiểu có một cái cơ hội, có thể tiếp cận lương xấu ngọc. Vương Sùng hỏi một câu, sau đó thì sao? Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, sau đó, tiểu xem thủ đoạn của ngươi rồi, ta cũng không thông đồng nữ tu không có cách nào khắc cấp quá mức Trần thuật. Vương Sùng Tửu nổi giận, "Quá ta như thế nào sẽ thông đồng nữ tu rồi hả?" Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm rất mát, "Cần ta cho ngươi ý nghĩ vài thứ tên sao?" Vương Sùng lập tức Tửu thấp ba phần, hoàn nói quanh có nói, "Không phải ngươi dạy ta đi." Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm rất mát, "Nhiều cái cũng không phải ta gọi ngươi, hàng yên ta ngược lại là dặn dò ngươi sớm làm giết, ngươi cũng thông đồng quân tay, ngày đó nàng là bị yêu nguy khí, khóc bay đi." Vương Sùng cả kinh nói Làm sao ngươi biết? Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giấc mát, hử. Vương Sùng nổi giận mắng, ngươi phá châu tử. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giấc mát, ngươi tào lãng hẳng nát. Vương Sùng lập tức chán nản, hắn tự nghĩ cũng còn tính vào cái người đứng đắn như thế nào nhận được sự tình này phá châu tử vũ an. Có lòng cãi lại vài câu, lại biết rõ cái này phá châu tử thói quen không muốn giảng đạo lý, đối với phun đến cuối cùng, đều là hắn bị mười mấy cái hử hử hử, đông lạnh đến cái hót chết lặng kết Vương Sùng không biết làm sao mà hỏi, như thế nào đi tìm triệu kiếm Long Diễn Thiên Châu Tống xuất một đạo cảm giác mát, hắn với ngươi giống như, hôm nay cũng phải một cái vân mệnh, đi độ hóa Lý Thiển Cháu trai, con trai của Lý Tỉnh. Vương Sùng nhịn không được thổ danh nói, Lý do chính xác không chịu nổi hai đời cũng không có đến cơ duyên, độc lòng tử cũng thực siêng năng. Diễn Thiên Châu Tống xuất một đạo cảm giác mát, người nào nhường người ta ra thế hảo. Hôm nay Quỳ Hoa Hòa Thượng trọng lại xuất thế. Hắn là nhất định phải đem lý gia tử tôn sang một cái thành tiên đấy. Vương Sùng lập tức im lặng, hắn khống chế đột quang, lại phục viên và chuyển nghề phương hướng, thẳng đến phủ Dương Châu. Hắn cũng không dám đi Hồng Diệp tự, tại phủ Dương Châu ngoại, tìm một cái hiên lặng đạo quán cốt chỉ nhìn một cách đơn thuần. Vương Sùng thoảng qua bấm chỉ tính toán, hắn Tiên Tiên huyền chỉ diễn mệnh thuật hôm nay cũng cũng có tạo nghệ, tính toán lại là phàm tục lúc giữa chuyện này, rõ ràng đem lần này phủ Dương Châu chuyện này, tính ra một thứ đại khái, không khỏi ngượng ngập cười một tiếng, tự nhủ Ba nhà sang lý giống như Tiểu tử này hảo sinh Phúc khí Vương Sùng vừa rồi suy tính đi ra Lần này phủ Dương Châu Ngoại trừ triệu kiếm long bên ngoài Quỳ hoa hòa thượng Hoặc có chính mình đồ đệ Hoặc là nói tiểu phích lịch bạch thắng đồ đệ tư đồ huy Cũng có chút tới độ hóa lý ra người Chỉ là kết quả cuối cùng Dính đến kim đan cảnh trở lên Hắn đẩy coi không ra Cuối cùng vị này lý ra tam đại Là cuối cùng vào đạo gia không có Lại cuối cùng vào nhà kia môn đỉnh Ta hôm nay tính vào tư đồ hu cùng quý hoa đạo nhân ngang hàng luận giao, rồi lại phải nghĩ biện pháp bái sư triệu kiếm long. Toàn diện cái này phá châu tử tại biểu ta, nếu không. Vương Sùng âm thầm suy nghĩ nói, ta cái khác làm lựa chọn. Vương Sùng chính âm thầm suy tính, chật nghe được phụ cận có kiếm quang tiếng xé gió, hắn cũng không khỏi đến hơi kinh ngạc, dù sao phi kiếm chính là cái vật hi hãn, bình thường đại tông môn đệ tử đều không có, bàng môn tán tu có thể có phi kiếm người, cũng là số rất ít. Hắn trong tay háo lấy ra một quả băng Phun ra một cái chân khí, noãn chung băng ly phá xác mà ra, thấy do tiểu phát triển, hóa thành một cái tuấn tú thiếu niên, bạn không mà đi. Hắn hôm nay còn chưa chân chính bước vào kim đan, vậy do lấy hư đan cảnh tu vi, cũng có thể đem kim đan cảnh đạo Pháp đều sử dụng, chiêu thức ấy hóa thân thuật, đã tu luyện thập phần thuần thủ. Băng ly hóa thân tuy rằng không bằng bản thân, chỉ có đại diễn cảnh tu vi, nhưng như bản thân giống như tinh thông hóa hồng chi thuật, hóa thành một đạo hàn hồng, bay ra hơn trăm dặm liền gặp được một cái nữ tu khống chế kiếm Quang Lại thêm tài liệu mạng đào tẩu, đằng sau có một cái lao đạo nhân, chính tận lực đổi theo. Bang ly hóa thân nhìn chăm chú con nhìn, vẫn không khỏi đến kinh ngạc, trong lòng kêu lên, như thế nào gần nhất thấy nhiều người quen. Vị này bị truy kích nữ tử, lại là hiến Bắc nhân vợ, hiến kim linh mâu thân, chỉ là hôm nay vị này tôn thanh nhã đại môn rõ ràng cũng đã đạo nhập đại diễn, thoát thai hoang cốt, không phục lúc trước thế lương. Tôn thanh nhã năm đó sử dụng đoàn kiếm, còn là kiếm phôi, hôm nay đã luyện một lần hình. Hóa thành bảy tám thước một đạo quang hoa, che chở thân thể, dốc sức liều mạng đào tẩu. Truy kích nàng đạo nhân, pháp lực cũng không bằng gì, tuy rằng so với tôn thanh nhã cao mình chút ít, nhưng cũng chính là đại diễn cảnh giới, bay cũng không phải mau Băng ly hóa thân hơi hơi do dự, tiêu hóa thành một đạo hàn hồng, bay vút phía dưới, một phát bắt được tôn thanh nhã, sau đó tiểu phá không thẳng lên, đem cái lao đạo sĩ kia ném vô tung vô ảnh. Lao đạo sĩ bông nhiên không hẳn như vậy tôn thanh nhã, khi mắng to, yêu phụ Sớm muộn người rơi cùng lao đạo trong tay, cho ngươi đem tạo nghiệt đều báo ứng trở về. Băng Ly Hóa thân bay trở về đạo Quán, Vương Sùng đem thân lay động, "Thu này là hóa thân?" cười mỉm mà hỏi, "Vừa rồi ta nguyên thần du lịch, thấy có người khi dễ con gái yếu đất, tiểu thỏ tay quản nhàn sự nhỏ." Tôn Thanh Nhã cũng không nhận ra được, trước mắt này người trẻ tuổi đạo sĩ, lại càng không biết Vương Sùng đang khó lạc, hắn một cái hư đan cảnh giả mạo cái quỷ dương chân. Thâm thoát qua mấy thập niên, Tôn Thanh Nhã rõ ràng dung mạo không lão. Như cũ nhìn như bất quá song thập thì giờ, tuổi tác, hai con ngươi như tiễn thủy, da thịt như non nả, khuôn mặt như vẽ, tóc mây vấn cao, cử chỉ đoan trang trầm tĩnh huyền thủ, nhưng có năm đó phong thái. Tôn thanh nhã sợ hãi giao kích, vương sùng tội phồng, nàng là thực nhìn không ra, nhưng vương sùng bản lĩnh, nàng rồi lại vừa mới linh giáo. Chỉ là bạch hồng một đạo, hơi lạnh rầm rạp, liền đem nàng bắt giữ rồi tới đây, không dung đến nửa phần kháng cự, như thế bản lĩnh, đối phương nói mình là dương chân, nàng là thực đấy Tôn Thanh Nhã do dự thật lâu, lúc này mới thấp giọng nói ra, "Đa tại đạo trưởng cứu rút, khó nữ có một yêu cầu quá đáng, người có thể cứu tướng công nhà ta một mạng." Vương Sùng hơi kinh ngạc thầm nghĩ, "Nhà của ngươi tướng công? Nếu là yến bắc nhân, ta ngược lại là thai cứu một hiếu, nhưng hắn đã sớm thai thọ nguyên hết rồi. Chớ không phải là đã đổi mới người?" "Người mới?" "Này nhưng chỉ có tiểu Kim Linh bố dưỡng nữa a." Chương 605, hai cái lao hán bất thôi xa. Tôn Thanh Nhã cũng không nhìn được đến tiểu tà ma Há miệng đang muốn biên cái nói dối chật do xét đến vương sùng tay tại trong tay háo ngón tay nhẹ nhàng run run lập tức lắp bắp kinh Hãi thầm nghĩ vị này đạo trưởng rõ ràng tình thông thôi toán chi thuật không tốt nói dối chẳng lẽ muốn nói thật ra nàng do dự sau nửa ngày trong lòng không biết làm sao nửa thật nửa giả nói khó nữ chợ phu vốn phải làm Thọ chung là khó nữ không muốn vợ chồng ngân tình, sang hắn vào quỷ đạo hôm nay khó nữ tướng công tao ngộu kiếp số ít ngày nữa muốn hồn Phi phách tán Khó nữ mới không cần ra mặt, đi trộm bạch vân quan các đạo trưởng loại linh dược. Chỉ là những linh dược này cũng chỉ có thể tế đến nhất thời, không thể thoát nạ. Đạo trưởng pháp lực cao thầm, vạn mong khai ân, cứu chồng của ta một mạng. Vương Sùng thực thiếu chút nữa hỏi một câu, chồng ngươi đây là Yến Bắc nhân sao? Nhưng Thủy chung không có không biết xấu hổ hỏi ra lời, chỉ là chứa cười nói, ngươi mau đem tôn phu gọi tới, ta coi nhìn qua, có hay không có thể cứu. Tôn Thanh Nhã có chút lo nghĩ, kêu lên, chồng của ta không thể gặp thiên quang. Vương Sùng nhẹ gật đầu, thân thể nhoáng một cái, tựu có một cái tuấn mị thiếu niên xuất hiện, hắn nói ra, để cho ta Đồng Nhi đi theo ngươi, hắn có thể bảo vệ được. Tôn Thanh Nhã do dự một chút, biết rõ rút cuộc kéo dài không được, chỉ có thể vội vàng không người hạ bái, dẫn theo Băng Ly Hóa Thân gia đạo quán. Ước chừng hơn hai canh giờ, Băng Ly Hóa Thân tiểu khiêng một cái hùng tráng đại hán tiến đến, đằng sau hoàn cùng một cái tuổi già lão giả, Tôn Thanh Nhã ngược lại tại cuối cùng, hơi có chút chủ trừ vẻ. Vương Sùng phen này kinh ngạc Ngược lại là không như bình thường, băng ly hóa thân khiêng tới đây, dĩ nhiên là là Yến bác Nhân, đi theo hắn tới đây lão giả, lại là Thượng Văn Lễ. Hai vị này hiệp khách, hôm nay mấy tuổi có lẽ cũng không nhỏ rồi, Yến bác Nhân thân thể hư nhuật ngưng tụ, hiển nhiên đã biến thành quỷ vận Thượng Văn Lễ nhưng là càng già càng dẻo dai, tính ra qua tuổi bách tuổi, rồi lại cường tráng tựa như thiếu niên. Yến bác Nhân cùng Thượng Văn Lễ mặc dù có chút đạo hạnh, nhưng đối với Vương Sùng mà nói, cũng không quá đáng vẫn như cũng là phản tục thêm chút suy tính Yểu đã được biết đến bọn hắn những năm này song qua. Lúc trước Vương Sùng bại lộ thân phận, Kính Sơn tự nhân vật cũng liền mèo giạt mây trôi. Những cái kia yêu quái ngoại trừ Hắc Lương Mã cùng Thúy Âm Nhi, cũng đều không có gì hay kết cục, quan chân hòa thượng ỷ có Phật môn thân phận, tại Kính Sơn tự đau khổ chống đỡ. Yến Bác Nhân cùng Thượng Văn Lễ tiểu lưu lạc khắp nơi rồi. Bởi vì Vương Sùng thân phận, hai người cũng không dám đi ngang mi, sợ bởi vì chính mình nguyên nhân, liên quan đến Thượng Hồng Vân Yến Kim Linh. Hai người đều là người từng trải lại có tất cả một thân võ nghệ, còn phải vương sùng vài phần truyền thừa, tung hoành khắp nơi cũng là tiêu dao. Từ nay về sau hơn 10 năm, riêng Phần mình bước chân vào thiên cương cảnh giới. Chỉ là thượng văn lễ tu hành chính là phi hỏa kích lôi đại pháp, tiến Bác Nhân tu hành chính là thập nhị hoa thần cương sát. Lại về sau, tiến Bác Nhân tiểu ngẫu nhiên gặp ngày cũ vợ Tôn Thanh Nhã. Tôn Thanh Nhã gặp hắn bởi vì tu tập hoa thần cương sát, đã thương trọng yếu, loại này ngoại cương vốn là không hợp toàn bộ tu luyện, tối đa đành phải tu hành một chút môn liền truyền thụ hắn quỷ đạo pháp môn. Những thứ này ân oán tình cũ sự tình, Vương Sùng cũng lười từng cái rõ ràng, chỉ là trong lòng nhịn không được thở dài trong lòng, nghĩ ngợi nói, này hai vị lao nhân nhà phải làm có một kết quả tốt. Băng Ly Hóa thân đem yến bác nhân khiêng tiến đến, tiêu thân thể nhoáng một cái, vô tung vô ảnh, bị Vương Sùng thu trở về. Thượng Văn Lễ vội vàng tới đây, dìu dắt yến bác nhân, hắn tuy rằng thấy Vương Sùng trẻ tuổi, rồi lại lại không dám kinh thường, dù sao vừa rồi Băng Ly Hóa thân pháp lực kỳ dị. Có đồng tử như thế, chủ nhân tất nhiên lợi hại hơn. Vội vàng ôm cổ tay hành lễ, nói ra, lão nhân thượng văn lễ, ra mắt tiên trưởng. Tiến bác nhân còn có chút chứng khí hư, Cũng miễn cường dây rủa lấy thi lễ, Nói ra, tiến bác nhân cũng cấp tiên trưởng trào. Vương sùng khoát tay, nói ra, Ta có thể cứu được người, Nhưng cần phải phế bỏ người một thân công lực, Người khả cam lòng. Tiến bác nhân trong lòng sinh thảm, Thở dài, nói ra, cam lòng. Ta có thể cùng thanh nhã tư thủ nhiều năm như vậy cũng coi là bình sinh rất may, cũng bất đòi hỏi quá đáng một thân buồn sự đầy đủ hết rồi. Vương Sùng mỉm cười, nói ra, ta ngược lại là khác có một chút pháp môn truyền cho ngươi, nếu là ngươi có thể tu thành, cũng là có thể đem một thân buồn sự khôi phục một chút. Yến Bác Nhân trong lòng giật mình, liếc mắt nhìn Thượng Văn Lễ, Thượng Văn Lễ cũng người từng trải, vội vàng cùng Yến Bác Nhân cùng một chỗ quỷ gối, têu lên, chúng ta nguyện ý bái tiên trưởng làm sư phụ. Vương Sùng hạc hạc cười cười, nói ra, chớ có nói bái Các ngươi có thể tu thành đại diễn, lại bái không mượn, nếu không phải thành, ta cũng không nên thu không có vài năm hào sống đồ đệ. Tiến bác nhân cùng Thượng văn lễ càng là giật mình. Chỉ cảm thấy thiếu niên này tiên sư quả nhiên pháp lực thông thiên, lại còn nói không thu bình thường đồ đệ, chỉ cần thu kiếm tiên nhất lưu. Hai người vội vàng liên gậy tăng cái, Vương sùng thở dài một tiếng, thầm nghĩ, không nghĩ tới như vậy lột vòng, hai cái này lao hán đây là vào môn hạ của ta. Hắn tự tay một phách, văng vào hắn sơn hải kinh pháp lực chỉ là hơi hợt, tiêu hóa đi yến Bắc nhân một thân công lực. Yến bác nhân thương thế, hơn phân nửa là tu hành thập nhị hoa thần cương sát, đã thương căn cơ, giống như là theo người động thủ, bị âm độc chân khi ăn mọn. hôm nay những thứ này đều bị Vương Sùng nhấc tay hóa đi, lập tức cảm thấy sảng khoái tinh thần. Vương Sùng tiện tay đem đan đỉnh pháp đưa vào yến Bắc nhân thức hải, kêu lên, thừa dịp ngươi công lực hóa thành bản nguyên, tranh thủ thời gian tu hành phương pháp này, nếu là tu hành mau, một thân công lực còn có thể bảo tồn hơn phân nửa. Tiên bác nhân vừa mừng vừa sợ, vội vàng ngã ngồi đầy đất, vận chuyển đan cách tân pháp. Đan đỉnh pháp sau cùng nhanh, tiên bác nhân lại là đạo nhập thiên cương nhiều năm, trong cơ thể còn có bản thân bị đánh tan chân khí, cho nên chỉ là tính tỏa nửa canh giờ, cũng một lần nữa giải khai kỳ kinh bát mạch, lại phục hơn 20 bao lâu thần, xuyên suốt thập nhị chính kinh. Vương Sùng gặp hắn tu hành chậm trễ, đối với Thượng Văn Lệ nói ra, ngươi mau tới đây, ta cũng muốn hóa đi ngươi một thân công lực, còn có cam lòng. Thượng Văn Lệ phí thời gian nhiều năm Tuy rằng thọ hơn trăm tuổi, nhưng mắt nhìn lấy tuổi thọ sắp hết, cũng có chút phảm tục không thể nhìn qua tiên tri thán. Giờ phút này đã có cơ duyên, không chút lựa chọn đáp, đệ tử nguyện ý. Vương Sùng cũng là một trưởng, phế đi hắn một thân công lực, đem đan đỉnh pháp truyền thụ. Vương Sùng sống nhờ đạo quán, cũng không phải là cái gì đường lớn quan, cho hắn thiện phòng cũng chỉ có một gian. Tiến bác nhân cùng thượng văn lễ trong phòng khoanh chân ngồi xuống, tu hành pháp môn, cũng tiểu không có địa phương nào. Vương Sùng đối với Tôn Thanh Nhã nói ra Người mau thay bọn hắn hộ pháp, trôi qua mấy ngày, ta sẽ trở lại. Tôn Thanh Nhã còn chưa mở miệng, Vương Sùng cũng tiểu hóa thành một đạo lôi quang mà đi. Lần này phủ Dương Châu chuyện này, Vương Sùng cũng liền không có ý định bái cái gì sư phụ rồi. Hắn hiện tại cũng là diễn khánh chân quân đệ tử, hư đàn cảnh tu vi, tuy rằng kém ngũ hành linh vật không có luyện hóa, rồi lại cũng không muốn lén lén lút lút. Bất quá diễn thiên châu nói, nếu là cùng triệu kiếm long cùng một chỗ, có thể có cơ hội gặp được lương xấu ngọc. Hán ngược lại là thật đúng là muốn kết giao vị này ngày xưa độc Long tự đồng môn một phen. Chỉ cần có thể có cơ hội nhìn thấy lương xấu ngọc, vương sùng có tự tin, coi như là không cần cái gì hư nhuật thân phận giả, chỉ bằng bản thân thôn hải huyền tông quý quan lương tên tuổi, cũng có thể làm cho lương xấu ngọc vài phần kính trọng, nói không chừng lấy được có thể nuôi dưỡng đạo trùng linh vật, cũng không cần phải cái kia rất nhiều phiền toái Dựa vào cái gì, lao tử tiểu soát không được mặt. chương 606, Hữu Duyên Tu Tinh Vương Sùng tới Phủ Dương Châu lâu như vậy, hoàn là lần đầu tiên vào thành. Hôm nay Phủ Dương Châu, thế ngã vài năm bất đồng, mấy năm trước vừa đã trải qua một trận chiến loạn, có một cố quân phản loạn bao vây thành Dương Châu, đốt giết cấp đoạt, phạm phải nhiều tội nghiệt. Chính là Vương Sùng năm đó quen thuộc mấy nhà, cũng có không ít người gặp không may thai họa bất ngờ, may được Dương Châu cũng có mấy cái thiếu niên anh hiệp, xuất lĩnh dân chúng trong thành chống cự, treo chống đã đến viện quân của triều đình, này mới không có phá thành, nếu không còn muốn thảm hại hơn Này mấy người thiếu niên anh hiệp, trong đó xuất sắc nhất đúng là Lý Thiền Cháu Trai, Lý Tình Chống Không Cái thứ Tư Nhi Tử, tên là Lý Tượng. Lý Tượng cùng còn lại mấy cái hảo hữu, đều là văn võ song toàn, chẳng những riêng có văn danh truyền thế, cũng có đã học một ít võ nghệ. Năm đó tư đổ hữu đạo gặp tiền đã đến tiên gia truyền thừa, đã lan truyền rất rộng, về sau tư đổ hữu đạo nhi tử tư độ huy, càng là bái nhập tiên môn, so với phụ thân hoàn biến đổi một bước, vì vậy Dương Châu trẻ tuổi tài tuấn. Đô lấy văn võ song toàn là tự ngạo. Đọc sách ngoài, cũng học tập kiếm thuật. Vương sùng thôi toán chi thuật không tầm thường, cho nên đơn giản coi như là đi ra. Hôm nay quỷ hoa hòa thượng đang tại Dương Châu một gian trong miếu đổ nát ký thân. Tư đồ huy cũng đã trở về nhà. Mấy ngày nay lý tượng đã đi qua nhiều lần tư đổ ra, nghĩ đến đều muốn bái sư. Nhưng tư đồ huy cũng không dám nhận lời. Hắn được triệu kiếm long cảnh cáo, nói rõ còn đây là độc long tự nhất mạch dự định môn nhân. Bản thân lại không có thu đổ đệ tư cách. Vì vậy chuyện này vẫn còn chỉ hoãn. Mặc dù nói là ba nhà sang lý tượng, nhưng cuối cùng lý tượng gặp bái sư cái nào một nhà, vừa không có duyên pháp học đạo vẫn còn cái nào cũng được giữa. Vương Sùng tiến vào phủ Dương Châu, đi trước tu tình viên lượn chuyển một cái, hôm nay chỗ này hoa viên, như cũng là kiểu thọ dân một nhà nhà, chỉ là kiểu thọ dân mấy năm trước một nhà mất, cái này chỗ ở chủ nhân chính là hắn con trai trưởng. Vương Sùng cũng không muốn đi gặp cố nhân đời sau, hắn đối với mấy cái này cố nhân đời sau cũng không bao nhiêu yêu ai yêu cả đường đi tình cảnh. Vương Sùng tới tu tình viên, cũng chỉ là hơi chút tưởng nhớ thôi. Hắn tại tu tình viên ngoại, hơi chút nhìn ra xa, đột nhiên cảm ứng được có một đạo kiếm quang lướt qua, hơi sinh kinh ngạc chi ý, đã thấy này đạo kiếm quang trên không trung khẽ quấn, rơi cùng trước người. Vương Sùng mỉm cười, nói ra, nguyên lai like là Úy thiếu. Từ đồ huy năm đó tại cự đầu hải thị ra mắt Vương Sùng, còn phải Vương Sùng tặng cho một hạt lục hợp châu, thậm chí cảm động và nhớ nhung vị này sư phụ hảo hữu. Vội vàng hai tay ôm cổ tay, túi người hành lễ, kêu lên, nguyên lai là quý sư thúc. Vương Sùng chứa cười hỏi, người như thế nào cũng ở đây phủ Dương Châu. Tư đồ Huy nói gấp, tiểu chất nhi nhà ngay tại Dương Châu, lần này là mới thành lập đại diễn, được Huyền Diệp tổ sư ân chuẩn, về nhà thăm viếng. Không biết quý sư thúc tới Dương Châu, có chuyện gì? Tư đồ Huy nguyện cung khu. Cu. Vương Sùng cười nhẹ một tiếng, sâu xa khó hiểu trả lời một câu, ta là vì giải một cái nhân quả. Tư đồ Huy cũng không dám hỏi nhiều. Tiểu Ân cần mời Vương Sùng đi tu tỉnh viên tiểu tọa, hắn lần này tới cũng là vẫn an ngày xưa hảo hữu tiểu thọ dân tiểu nữ nhi, năm đó muốn đối đại bài sư, lại phục lùi bước tiểu con đảo. Hôm nay này năm đó thiếu nữ, cũng đã sớm gả cho người khác, đã là con cháu lượn quanh đầu gối đại môn phu nhân rồi. Lúc này đây tụ hội, năm đó Dương Châu bát tú mấy người đời sau, đều có đến đây, cũng coi là thập phần náo nhiệt. Vương Sùng hôm nay bất thích náo nhiệt, chỉ thích thanh tĩnh, cười nhẹ một tiếng, đắc, ta không thích nguyên náo. Ngươi nếu là có rảnh, liền đi ngoài thành lữ tổ quan tìm ta. Tư Đồ Huy biết rõ khuyên không động này vị quý sư thúc, cũng chỉ có thể cung kính bậc Vương Sùng đi trước, lúc này mới đi bộ đi tu tình viên. Vô tình gặp được Tư Đồ Huy, làm cho Vương Sùng rất nhiều cảm khái. Lúc trước Tư Đồ Huy thực sự không phải là có tiên duyên người, nhưng gặp trăm ngàn niên khó gặp gỡ cơ hội, rồi lại một mực bắt lấy, hôm nay đặc thành tiên đạo. Hôm nay rõ ràng cũng nói nhập đại diễn, được trường sinh ảo diệu, bước vào kiếm tiên tri môn. Vương Sùng tại trong thành Dương Châu đi theo một vòng, chỉ cảm thấy quen thuộc chỗ ít dần, ngược lại xa lạ cảnh trí thêm nữa, nhớ tới năm đó đủ loại chuyện này, các loại suy nghĩ càng là phiêu đãng bất định. Hắn đang trên đường rảnh rỗi đi, đông nhiên thấy một cái tay cầm quạt xếp, nên ngang đi tới trẻ tuổi công tử. Người này nhìn thấy hắn, bỗng nhiên ngăn lại đường đi, hỏi: "Ngươi có thể thấy được đến hai vị lao hán?" Vương Sùng trong lòng có chút kinh ngạc, đắc, chẳng hề. Công tử trẻ tuổi cười lạnh một tiếng, quát: "Nếu có dối Cẩn thận tánh mạng của ngươi. Vương Sùng nhìn đến người này nên ngang rời đi, lúc này mới thủ phủ cái chán. Thâm than thở, này rất nhiều niên, này người như thế nào còn không chết. Này người trẻ tuổi công tử, chính là năm đó hồng tuyến công tử Tân Húc, Vân Thai Sơn Tứ Đại Đệ Tử. Hắn lần đi phương hướng, chính là tu tình viên. Vương Sùng trong lòng hiếu kỷ, nhịn không được quay người đi theo, Tân Húc cũng chưa từng nở tới, lại có người dám theo dõi bản thân. Hắn nhìn giống như nhàn nhã dạo chơi. Kỳ thật chính thi triển Vân Thái Sơn nhất mạnh xúc địa chi thuật, phương pháp này có thể một bước giữa vượt qua mấy bước khoảng cách, toàn lực thi triển có thể nhanh như tuấn mã, mau cử chỉ thành tao lịch sự, không mang theo nửa phần phong hỏa khí thế. Tân Húc đã đến tu tình viên ngoại, hét lớn một tiếng, người nhẹ nhàng dựng lên, ra hỏa này nhiều năm qua đi, rõ ràng cũng nói vào đại diễn cảnh, chỉ là công lực tựa hồ chưa đủ tinh thuần, cố mà đến thời điểm không dám điều khiển độn miễn cho trên nửa đường chân khí không tốt, ngã xuống, tiểu mất mặt mũi. Tấn Húc cầm trong tay quả xếp hợp lại kêu lên nhanh chút giao ra học lén ta Vân Thai Sơn bí pháp hai cái lao Hán chớ có để cho ta ra tay diệt sạch các ngươi cả nhà tư đồ Huy đang cùng thân cận mấy nhà trưởng đối nói lên chính mình chút ít niên Bái sư học tiên chuyện này chẳng nghe được có người gào ghét không khỏi trong lòng hết sức kinh ngạc cũng điều khiển độn dựng lên quắc, nơi đây ở đâu có học trộm Vân Thai Sơn bí pháp người ta chính là Nga Mi Nam tông tư đồ Huy tiểuích lịch Bạch Thắng muôn hạ đều có Nga mi đích chuyển kiếm thuật Ở đâu tham luyến các ngươi Vân thai Sơn pháp thuật. Từ đồ huy trên thân âm dương nhị khí lưu chuyển, hắn học chính là thiếu dương huyền âm hai môn kiếm quyết, tuy rằng một cái ngọc bích trâm, cài tóc, biến thành phi kiếm, hơi chút mâu pháo một ít, nhưng đến có huyền diệp cùng Âu Dương đồ chỉ điểm, một thân kiếm thuật đã cực kỳ xuất sắc. Tân Húc không khỏi chính là lại càng hoảng sợ, hắn những năm này tu vi mặc dù có chút tiến bộ, nhưng như thế nào so ra mà vượt Nga Mi nhất mạch, nhất là tiểu Phích Lịch Bạch thắng bực này ngăn cản nhân vật Hắn mấy năm này đâu nghe được lỗ thai ra vết chai, tiểu phích lịch Bạch Thắng như thế nào vi phòng dưới thân kiếm chém qua bao nhiêu Kim đàn bao nhiêu dương chân thậm chí ngay cả thái Ất Tông đạo thánh Tr trang niệm cuốn hòa thân Khuê nữ đô đôạ lấy vậy thì thật là hung danh hiền hoách giết đi ra huy phong Hồng tuyến công tử lập tức tựu thấp tam tức tiêu lên ta chính là truy tung một cái manh mối mà đến cái kia hai cái lao Hán một cái gọi là Yến bác nhân một cái gọi là thượng Văn lễ tại tu tỉnh viên ở qua vài năm bên cạnh tiều quan đảo chen miệng nói Ngược lại là thực nghe qua chuyện này, bất quá đã là ngũ 60 năm trước chuyện này rồi, vậy hay là Nga Mi phản đồ Vương Sủng, còn có Huyền Hạc đạo nhân lúc này ở thời điểm, dẫn theo hai vị lao buộc. Hồng Tuyến công tử Tần Húc trong lòng hơi có thất vọng, hắn lúc trước giết lao đạo Dương Chuyết Chân cùng đại đồ đệ của hắn Dương Minh Viễn, chiếm Dương lão đạo sư truyền phù bản, luyện liền một thanh hoa thần kiếm, thuận tiện hoàn làm thịt một đống tiểu khất nhi, thực sự bởi vậy cùng Vương Tương Dương liều kết thủ. Chương 607, Bạch Thắng chân nhân ta không thích. Tần Húc tiên sư hảo quân tử. Về sau Vương Tương cùng Dương Liêu tuy rằng luyện tiểu yêu thân, nhưng Kim Đan yêu thân cũng không quá đáng cùng bình thường môn phái đại diễn đệ tử không sai biệt lắm, hai người mấy lần gặp được Hồng Tuyến công tử, bắt đầu còn chiếm qua mấy lần thượng phong, đều bị Tần Húc trận chiến lấy trong tay pháp bảo đào tẩu. Đợi đến Tần Húc cũng nói nhập đại diễn, nhập lại luyện liền Hoa thần thiến, Vương Tương cùng Dương Liêu cũng chỉ có thể kiếm một cái ngang tay, rút cuộc không làm gì được đến cái này đại cự nhân. Chỉ là Tần Húc cũng theo trên thân hai người biết được Nguyên đến chính mình lúc trước đã đánh mất đồ vật, đồ đã rơi vào vương xuống tay, hoàn truyền thụ cho nhiều người, lúc này mới có thể đòi lại sư môn truyền lại đạo pháp chuyện này. Hắn đuổi giết vương tương cùng Dương Nghiêu, cùng với Yến Bắc Nhân, Thượng Văn Lễ, cũng có nhiều năm. Lúc này đây đây là theo Bạch Vân Quan đã được biết đến tin tức, lúc này mới trước đến tìm kiếm hai vị lao hiệp khách. Mặc dù như thế, Tấn Húc cũng không dám đắc tội Nga mi người, tiểu quan đảo nói đây đều là vài thập niên trước chuyện này rồi, hắn cũng chỉ có thể cười mịa xin lỗi. Nhập lại có tận lực kết giao tư đồ uy ý tứ. Tư đồ uy ngược lại là biết rõ, Vân Thai Sơn là trong nước Tam Sơn một trong, tuy rằng ở vào khoảng chính ta giữa, rồi lại cũng không tính là ta phái, mặc dù hắn chưa từng nghe được Hồng Tuyến công tử Tần Húc Thanh danh, như cũ chẳng hề chối tử, đem hắn mời vào yến hội, hơn nữa cấp mọi người làm một phen giới thiệu. Lý Tượng nhìn đến Tần Húc Phong lưu phong khoáng, đương nhiên tiểu động tâm, thầm nghĩ, huy thúc tuy rằng kiếm thuật không tầm thường, nhưng mà nghe hắn nói lên sư phụ Bạch Thắng chân nhân hành vi, Làm việc không kiêng nghề gì cả, quá mức dương cương dễ dàng chiết, cho ta làm trò không thích. Trái lại vị này tần húc tiên sư, rồi lại quân tử tự thủ, không màng danh lợi hướng cùng cùng uy thúc giữ lẫn nhau, cũng không rơi vào thế hạ phong. Nghe uy thúc ý tứ, Vân Thai Sơn cũng là vũ nội hiểu rõ đại phái, không bằng ta bái nhập Vân Thai Sơn muôn hạ, chẳng phải là cũng tốt. Tư đồ uy lần này trở về, lý tượng cùng vài thứ tiểu huynh đệ thấy tiên tâm thích, cũng thương nghị qua bài sư, hơn nữa cẩn thận hỏi qua tư đồ t Nga My Nam Tông như thế nào, các trưởng bối như thế nào. Tư đồ huy đến một lần qua được triệu kiếm long cảnh cáo, hắn cũng không phải sợ độc lòng tự nhất mạch, chỉ là nhân ra dự định tốt đồ đệ, tự mình ra tay cơm đoạn, không khỏi thái nói không lại để ý đi. Thứ hai hắn cũng không có thu đồ đệ tư chất, bạch thắng thụ đồ quá mức nghiêm, huyền diệp cùng Âu Dương đồ càng là cái này giới nhất đẳng đứng đầu nhân vật, ánh mắt độ cao, thật sự là khỏi cần nói rồi. Mỗi lần hồi nhớ năm đó, tư đồ huy đô cảm giác mình thuần túy là vận khí tốt thực luận tư chất Trọng yếu không đủ để xếp vào Nga mi Nam Tông muôn hạ cũng không dám nên đáp ứng thủ đồ. Thứ ba lý tượng cùng vài thứ tiểu huynh đệ, nghe hắn nói lên sư phụ Bạch Thắng sự tích, đô tỏ vẻ có phần không đồng ý, cảm thấy vị này Bạch Thắng chân nhân thật sự bộc lộ tài năng, không phải chân chính có đức hành người. Tư đồ huy đối với ân sư Bạch Thắng hạng gì tôn trọng, cảm thấy cũng có chút khó chịu, cho nên cũng sẽ không có nhà ra. Lý tượng vốn là không phải quá mức tình nguyện, tư đồ huy người vừa giả thực, nói chuyện thái khiêm tốn. Hắn liền cho rằng Bạch Thắng cũng không quá gặp dạy đồ đệ, vị này thế thúc bản lĩnh giống như, cũng không có tận lực khẩn cầu. Hai nhà đều có chút kéo dài, lý tượng này mới không có bái sư thành công. Vị này lý thiền thân tôn, lý tình chống không cái thứ tư nhi tử, văn võ song toàn thiếu niên, suy đi nghĩ lại một phen, đồng nhiên rời tiệc quỷ gối tại Tần Húc trước mặt, ôm lấy vị này hồng tiến công từ đuổi, tận lực cầu khẩn, hy vọng có thể xếp vào tiên nhân môn hạ. Tần Húc kinh ngạc vô cùng, vội vàng hỏi ngươi hiện có tư đồ huy đạo hưu không bái sư, vì sao rồi lại tới bái ta. Tư đồ huy cảm thấy không nhanh, thầm nghĩ, tại đây mở hờ ư vậy nhãn lực, cùng phụ thân hắn năm đó cũng không kém vắng lai, ta còn thực không bỏ được thu như vậy vụn về đồ đệ. Tâm hắn có chút suy nghĩ, tiểu chứa cười nói, ta còn không xuất sư, thu không được đồ đệ, cũng là hắn duyên pháp đã đến, tần húc đạo hưu mong rằng bán là một loại chuốt tình mọn. Tần húc nghe được, trong lòng thầm nghĩ, này là bực nào công việc tốt. ta đây mở hờ ư vậy nhân vật Rõ ràng cũng có thể cùng Nga Mi Nam tông tiểu phích lịch Bạch Thắng tiên sư đồ đệ nhấc lên chút ít giao tình. Hắn cười mặt mày đô khai, kêu lên, "Đã có tư đồ vi đạo hữu như thế giải tình, ta tiểu thu tên đồ đệ này." Lý Tượng đại hỷ, kêu lên, "Đệ tử còn có 6 cái hảo hữu, cũng là ngưỡng mộ tiên đạo, hy vọng ân sư có thể cùng nhau nhận lấy." Tân Húc cười ha hả nói, "Thu thu, cùng một chỗ đô thu. Hắn hôm nay đạo nhập đại diễn, mặc dù đang tư đồ vi trước mặt, bằng không muốn thấp ba phần, nhưng để tại bên ngoài Cũng là nhất đẳng nhân vật, nếu không có hắn đã đánh mắt sư môn hồng tuyên kiếm, chỉ bằng vương tương dương yêu, chói một khối cũng không đủ giết. Nếu không có có tư đồ vi nói rõ, tấn húc thu đồ đệ cũng không phải là như vậy đơn giản. Hắn hôm nay môn hạ còn có hơn 30 đồ đệ. Thậm chí có vài thứ đồ đệ, mấy tuổi so với thượng văn lễ đô đại, này 6-7 đồ đệ mặc dù là nhìn tư đồ vi mặt mũi khả cũng coi là khó được chất phát. Lý tượng đại hỷ, vội vàng lấy người đi cấp mấy cái hảo hiếu đưa tin. Không bao lâu hắn kết bái vài thứ huynh đệ tiểu ra doi thuốc ngựa chạy tới bao cánh lũ cấp Tấn húc tiền chiết khấu những người này thấy Tần húc trẻ tuổi còn không chịu yên tâm khiến cho lý tượng năn nghỉ lấy làm cho sư tôn biểu thị tiên thuật Tần húc kết giao tư đồ vi bực này nhân vật lợi hại trong lòng vui mừng lập tức liền đem hoa thần phiến run lên đẩy trời thập nhị sắc kỳ hoa rực rỡ cũng là có tiên gia tình hình Tần húc hôm nay đã là đại diễn cảnh đem pháp lực không giống bình thường quạt xếp run lênmạn Thiên Ho Vũ liền đem một khối đá thái hồ xoáy lên bằng không xoắn thành bụi này mấy người trẻ tuổi Hiệp sĩ mắt nhìn sư phụ đạo pháp như thế lợi hại đô lòng tràn đầy vui mừng lập tức phải trở về nhà đi lấy hành lễ đi theo lão sư cùng nhau đi Tân húc lại cùng vương sủng tư đồ huy bực này quay lại tiêu xái người bất đồng chính hắn cũng có phần xa vào hưởng lạc đã nhiều năm như vậy đã sớm tích lũy đủ một phần khác thân ra đối với mấy cái này phú Quý đồ nhi chuyển có vài phần thiên vị cười nói sư phụ ở tại Vân Thái Sơn Hoa đào sơn, trên núi cái gì không có, ở đâu cần phạm tục đổ vật. Các người cũng không cần mang quá nhiều hành lễ. Lý tượng bái sư lúc, một cái anh tuấn người trẻ tuổi vội vã ngự kiếm mà đến, rất xa nhìn thấy tu tình viên, bấm chỉ tính toán, thở dài, lập tức có chút chán trưởng Vương Sùng tuy rằng chưa thấy qua người trẻ tuổi này, nhưng đoán chính là Triệu Kiếm Long, Hồng Diệp Thiền Sư quan môn đệ tử, vội vàng cười lên tiếng chào hỏi, kêu lên, bần đạo thôn hải huyền tông quý quan ứng, không biết đạo hưu thế nhưng là Triệu kiếm Long Triệu Kiếm Long trong lòng chính buồn nản, đồng nhiên thấy Vương sủng hắn cũng đã được nghe nói quý quan đương tên tuổi, gấp vội hoàn lệ nói, chính là tại hạ Triệu Kiếm Long, ra mắt quý quan đương tiền bối. Vương Sùng sư phụ diễn khánh chân quân bối phận cực cao, hắn lại cùng Hồng Diệp thiền sư, vì hoa hỏa thượng đều có giao tình, cho nên Triệu Kiếm Long trực tiếp tôn sưng một tiếng tiền bối. Vương Sùng cười nói, không lo cái gì tiền bối. Ngươi lần này tới nhưng là phải độ hóa người của Lý Gia. Triệu Kiếm Long thở dài, nói ra, vạn bối đã muộn một bước hắn đã bái sư Vân thai Sơn môn hạ rồi. Vương Sùng cũng thầm cảm thấy buồn cười, thầm nghĩ, may được uy nhi ổn trọng, nếu không thu như vậy một đám vụng về đồ tốn, lão tổ ta cũng có chút thổ huyết. Lại thêm khỏi cần nói, ta cũng không có nhiều như vậy thân ra, cấp những thứ này xuân đồ tốn. Chương 608, nghiêng che như cũ Triệu Kiếm Long. Đối mặt vẻ mặt trẻ ngoài Triệu Kiếm Long, Vương Sùng hảo nói an ủi, thế nhân có tất cả duyên pháp, không cưỡng cầu được, đạo hữu cũng không nên lo lắng. Triệu Kiếm Long thở dài nói, Lý Tiền chính là ta quỷ Hoa sư thúc ở kiếp trước chết nhì, vốn quỷ Hoa sư thúc cầu lệnh sư thúc Sáng Chi, lại bị Lý Tiền cự tuyệt. Về sau ta nghe nói Lý Tiền có con trai, gọi là Lý Tỉnh không có chút mộ đạo, tiểu tự, tự mình đến độ hóa, kết quả tới ba lượn, hắn độ đi ra ngoài thăm bạn bè, nghe nói là vì tìm một cái bảng môn tà đạo chi sĩ. Vương sùng sờ lên cái mũi, thầm nghĩ, này bảng môn tà đạo chi sĩ, phải làm không phải bại thắng, cũng không biết là cái gì hôn chứng. Triệu Kiếm Long chỉ một ngón tay, nói ra Vốn ta lúc này đây, chỉ nói 10 phần 10 có thể đem lý tình chống không tứ tử lý tượng sang vào môn hạ, đã liền Nga Mi Nam Tông đạo hữu cũng bán đi ta một cái nho nhỏ mặt mũi, đã đáp ứng không thu hắn làm đồ đệ, không nghi tới, không nghi tới, là thực thật không ngờ. Triệu Kiếm Long buồn nản chi ý, tình cảm bộc lộ trong lời nói. Vương Sùng thò tay vỗ nhẹ người này bả vai, nói ra, đạo hữu không cần thiết phải ngoài, ta ở ngoài thành một chỗ đạo quán ngủ lại chỗ khác, không bằng đạo hữu cùng ta cùng đi, uống rượu một phen. Tản này cố tích tụ chi khí. Triệu Kiếm Long bị Vương Sùng cương ép lôi kéo, hai người khống chế độn quang mà đi, ngay tại hắn sống nhờ tiểu đạo quán ngoại, theo như rơi đột quang. Hai người đi vào đạo quán, Vương Sùng thi triển pháp lực, thoáng quan nhìn, Thời Yến Bắc Nhân cùng Thượng Văn Lễ Hoàng tự học hành động, Tôn Thanh Nhã cẩn thận từng ly từng tí ở bên hộ pháp, sẽ theo liền tìm một chỗ phòng trông xá, như bản thân giống như, vội đến Triệu Kiếm Long ngồi xuống. Vương Sùng nhẹ nhàng một phách, lang hư trong hồ lô tiểu bay ra một đạo quang, hạ trên mặt đất Hóa thành một bản tịch rượu, hắn chỉ một ngón tay, cười nói, "Đạo hưu vạn vật ghét bỏ đần sơ." Triệu Kiếm Long cũng là đã làm 20 năm khất như người, độc long tự nhất mạch lại là có phần kham khổ môn phái, hoàn thực chưa từng gặp qua như vậy hưởng thụ. Hắn cầm bầu rượu lên, nghiêng rót một chén rượu tường, chỉ thấy tiểu thủy sắc như thuần bích, rậm rạp có hàn ý, uống một hớp nhập cổ họng, tựa như băng tuyến, rơi bụng rồi lại lửa nóng, đã liền chân khi đồ hơi hòa bát. Triệu Kiếm Long tuy rằng chưa từng ăn như vậy rượu, Nhưng là cái có kiến thức người, kêu lên, đạo hữu rượu này thật tốt. Vương Sùng cười nói, bất quá là dùng nhiều vài loại linh dược âm, đạo hữu như là hứa thích, ta đưa ngươi vài hũ. Triệu Kiếm Long cũng là tự phụ thiên tài nhân vật, nghe qua thôn Hải Huyền Tông quý quan ương, chính là đại diễn cảnh đệ nhất kiếm tiên, có phần không phu, nhưng giờ phút này thấy vị này đồng đạo như vậy hào sảng, không khỏi được khen, quả nhiên danh nghĩa vô hư nhuận. Hắn cũng không khách khí, kêu lên, như thế tựu sinh chịu. Vương Sùng lấy ngũ đàn rượu ngon, Cái đồ chơi này chỉ dùng để 108 loại linh dược, phản phất Nga mi kiển nguyên hoán cốt đan sản xuất, một vò rượu ngon có thể thay đổi đổi một người tư chết công hiệu hơi không bằng Nga mi kiển nguyên hoán cốt đan, nhưng linh dược đều là lăng hư động phủ tự sản, cho nên hàng năm có thể được hơn 20 đàn, sản lượng so với Nga mi đan dược cao hơn suất gấp mấy lần. Triệu kiếm long nho nhỏ thưởng thức, cũng nhận ra tới đây rượu không phải là bình thường, hỏi, rượu này vào bụng, cùng ta tuy rằng vô dụng, nhưng cũng có thoát thai hoán cốt ảo tảo thế nhưng là quý phái dùng để cấp đệ tử đổi gân cốt chi dụng. Vương Sùng cười nói, này rồi lại không phải là thôn hải huyền tông bí truyền, mà là được từ hải ngoại một đạo Đan phương, này một vò rượu là một người làm cho ẩm, liền có thể đổi tư chất, chỉ là công hiệu hơi thua Nga mi kiển nguyên hoán cốt đàn. Vương Sùng tiểu không biết xấu hổ nói, này Đan phương là năm đó đi tiểu dương cung ăn cấp thời điểm, thuận tay mò, đến từ hải ngoại phải không giả, nhưng là giành được, thật đúng có chút hung tàn lai lịch. Triệu kiếm long nhìn đến này ngũ vò rượu thủy, vội vàng hai tay nốn, nói ra, vật ấy chân quý, ta cũng không bỏ được phòng đoán, tiểu tạ ơn quý quan lương đạo Hữu rồi. Đem ngũ đàn rượu ngon đã thu vào túi phát bảo, triệu kiếm long không khỏi cũng có chút cảm khái, thầm nghĩ, như thế lý tượng cái đứa bé kia, không có bài sư Vân Thái Sơn, nơi đây tất nhiên có một vò rượu là hắn đấy, bằng này vò rượu, hắn nhập đạo có thể so với người khác dễ dàng, tương lai chưa hẳn không thể sánh vai Nga mi nhất tiên nhị Vân Hai Cái Linh Đăng Nghĩ tới đây, triệu kiếm long thật sự là khổ sở, quý hoa hòa thượng nhờ cậy hắn thu đồ đệ, nôn từ khẩn thiết, bản thân lại không có thể làm được, húng chi hắn năm đó cũng đi thu qua lý tình không, giống nhau là không công mà về. Liên uống vài chén rượu, triệu kiếm long tâm tình khôn ngoan nhiều. Hắn cũng là tu đạo gần trăm năm kiếm tiền, không sai biệt lắm tiêu, muốn đột phá kim đăng rồi, linh thức ngại cảm, lúc này hỏi, quý đạo hữu, ngươi trong phòng cái kia hai người hắn là lai lịch gì? Vương Sùng cười nói ta mới thu đồ đệ Triệu kiếm long Long nghĩ. Nói ra, như vậy lao đồ đệ, sợ là không có gì sống đầu a Nói đến đây, hắn tự biết nói sai, vội vàng xin lỗi. Vương sùng rồi lại không thèm để ý, cười nói, ta có một môn đan đình pháp, so với thiên cương pháp tu hành lại thêm tốc độ gấp 10 lần, chỉ là phương pháp này thành tựu có hạn, tu thành đồng dạng cảnh giới, đạo lực không bằng thiên cương pháp thập thành một trong. Phương pháp này đời ta không hợp tu hành, nhưng những thứ này tư chất ngu muội tu tập thiên cương pháp khó được thành công người rồi lại như trời hạn gặp mưa giống như. Triệu kiếm long ngược lại cũng đã được nghe nói đan đỉnh Pháp, chỉ là chưa từng thấy qua, lập tức có chút hứng thú, hỏi vài câu. Đan đỉnh Pháp tại hải ngoại, đã có chút nhanh chóng, coi như là không phải ai ai cũng biết, cũng không kém quá nhiều, Vương Sùng sẽ theo miệng nói rồi, hoàn giảng giải một ít đan đỉnh môn độc môn pháp thuật. Triệu kiếm long nghe được thú vị nhỏ, nói ra, phương pháp này quả nhiên phù hợp người bình thường. Ngay sau, nói không chừng tu tập phương pháp này người số lượng, vẫn còn thiên cương pháp phía trên. Vương sùng cười nhẹ một tiếng, nhịn không được nói bóng nói gió hỏi lương xấu Ngọc chuyện này, hắn cũng không tốt minh chọn, chỉ là hỏi, ta quan đạo hữu, hai đầu lông mày cũng có sổ mượn, tất nhiên không phải là vì thu đồ đệ chuyện này. Nếu là hoàn có chuyện gì khó xử, không ngại nói với ta biết, bao nhiêu cũng có thể hỗ trợ chút ít. Triệu Kiếm Long cũng là không nghi ngờ gì, nói ra, nhưng là ta hành tẩu giang hồ, trong lúc vô tình đắc tội một người, ta tự nghĩ đạo pháp không bằng, gần nhất lại có một số việc Nói không chừng muốn cùng náng chạm qua mặt, cho nên trong lòng phiền muộn. Cũng may ta quỷ hoa sư thúc đang ở phụ cận, đến lúc đó hai người chúng ta liên thủ, thật cũng không sợ đối phương. Vương sùng vỗ đùi, hung hồn phóng khoáng kêu lên, ta cùng triệu huynh mới quen đã thân, bực này sự tỉnh tính ta một người. Bằng hắn là ai, cũng không dám đắc tội chúng ta thôn hải huyền tông. Triệu kiếm long nhãn tỉnh sáng lên, thầm nghĩ thầm nghĩ, lao tổ cùng sư phụ chính đang bế quan, nghe nói bọn hắn tuy rằng thái ớt, nhưng còn có chút công hầu không có viên mãn Hôm nay bổn môn chỉ có vương tô nhị sư thúc chủ trì, hắn cũng chia thân không được. Nếu là có quý quan đương đạo hưu tương trợ, hơn nữa quý hoa sư thúc, ba người chúng ta liên thủ, lúc cũng không sợ nữ nhân kia. Triệu kiếm long cũng là hào sàng người, lập tức đã nói nói, như thế rất tốt. Làm phiền quý đạo hưu rút giao tương trợ, chuyện này lại nói tiếp, chính là là đối phương không phải. Nhưng hết lần này tới lần khác sau lưng nàng sư môn lợi hại, làm việc lại mạnh mẽ bá đạo, lúc này mới kết thủ. Triệu kiếm long lập tức liền đem. Mình tại sao cùng đối phương kết thù chuyện này, nói một lần, Vương Sùng nghe được, cảm thấy thăng khổ, thầm nghĩ, ta giống như bị lộng trong hầm rồi. chương 609, Kim Đan Cảnh Ngũ Đại Cường Giả. Triệu Kiếm Long Trùng Tu Thiên Phụ Thư, tái nhập đại diễn, nhân gian hành khất 20 năm, một đoạn này thời gian, cũng là bình thường không có gì lạ, không có gặp được đặc biệt gì chuyện này. Hắn Tuân theo sư môn dạy bảo, cũng đã làm nhiều lần công việc tốt, được chứng kiến nhân gian khó khăn, trợ giúp quá nhiều kẻ góa bủa cô đơn. Xúc hơn người lúc giữa chuyện bất bình, đã cứu người vô tội hoa của người. Mấy năm gần đây, độc long tự bởi vì lao tổ trở về, triệu kiếm long mới thoát thân phàm tục bắt đầu cùng đồng đạo đàm có chút lui tới. Bởi vậy nguyên nhân, hắn đối với các phái có danh tiếng nhân vật, chẳng hề thái quen thuộc, náo loạn một trận chê cười. Hắn là có một lần, đi ngang qua cái nào đó thôn trang, phát hiện có trong núi yêu tinh hại người, liền định vì nhân gian trừ hại. Đầu kia yêu quái cũng ngược lại thôi. Huýt lần này tới lần khác hắn trong lúc vô tình gặp một vị nữ tu, vị này nữ tu dung mạo chi xuất sắc, là Triệu Kiếm Long Bình sinh chi không thấy, nhất thời cao hứng, tiểu đi tới tự giới thiệu, đều muốn kết làm đạo lữ. Kết quả bị nàng kia một đạo pháp thuật xuống, suýt nữa chết mất tính mạng. Hắn ỷ vào sư môn âm dương thiên Phụ kiếm, mỗi một đạo kiếm quang đô ẩn chứa một đạo bản mệnh pháp thuật, huyền thiên cấm pháp lại là vũ nội vượt bậc, lúc này mới thi triển đủ loại biến hóa, đào thoát một cái mạng. Vốn Triệu Kiếm Long cũng suy nghĩ Mình là quá mức lỗ mãng, nhân ra không muốn, cũng không là cái gì đại thủ, nếu như thoát thân, về sau gặp được né tránh 300 dặm chính là, không đáng lúc vì thế hào não. Nhưng lại không nghĩ rằng, hắn rất nhanh chợt nghe người nghe đồn, có một đuôi mù tán tu, rõ ràng hướng thái thượng ma tông sau cùng đệ tử xuất sắc, cựu huyên ma môn đại đệ tử lương xấu ngọc cầu hoan. Lúc ấy liền đem triệu kiếm long cấp buồn bực, hắn ở đâu có như vậy không chịu nổi. Lúc ấy nói chuyện cũng coi như quy củ, cũng không cản rỡ thô lỗ. Trung chi đắc tội lương sấu ngọc, ở đâu là điểm tốt? Năm đó đô từng có truyền thuyết, thế gian này kim đan cảnh, cao cấp nhất 5 người, chính là Độc Long tự vương Tô Nhĩ, Nga mi trưởng giáo huyền đức, tiểu kiếm tiên Âu Dương Đồ, Ma thực tông hạng tỉnh cùng thái thượng ma tông lương sấu ngọc. Về sau tiểu kiếm tiên Âu Dương Đồ cùng vương Tô Nhĩ đột phá dương chân, kim đan cảnh tiểu lấy huyền đức, hạ tình, lương sấu ngọc, cùng với phương Tây hai thánh môn hạ bạch liên hoa đồng tử, hơn nữa đạo cực lục kiền khôn là mạnh nhất. Triệu Kiếm Long nghe nói lương xấu ngọc trở về Thái Thượng Ma Tông, đã phát tài một đạo Thái Thượng Thiên Ma Lệnh, bất luận kẻ nào giết mình, đều có thể đổi lấy một bộ Thái Thượng Ma Tông công pháp bí chuyển. Lúc ấy tiểu kinh sợ, may được sau lưng của hắn độc lòng tự, vẫn là có hai cái đại lão, trừ phi là cửu huyền ma quân, hay hoặc là thiên hận ma quân xuất thế, giao động không được độc lòng tự căn cơ, nếu không, sớm đã được người trong ma môn đem độc lòng tự tiêu diệt. Theo cái kia sau đó, Triệu Kiếm Long sẽ không đại trở về độc long tự Đã liền học thiên phụ thư, cùng với thiết lê lão tổ mới chế âm dương thiên phụ kiếm, đều là theo đồng môn sư huynh tử bá nhà chỗ học đấy. Vương Sùng nghe được chân tướng, thật đúng muốn muốn nói một câu, ngươi đi chết ta. Lào tử thanh bạch người, mới không cần cùng loại người như ngươi dâm tặc thông đồng cùng một chỗ. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, ngươi ở đâu có trong sạch. Vương Sùng mắng, láo tử làm sao lại không trong trắng. Chẳng lẽ trên đời này sẽ có người, cho là ta chính là dâm tặc nhất lưu. Diễn Thiên Châu tống suất một đạo cảm rất mát, Yêu Nguyệt cũng không thiếu chửi, mắng ngươi là tiểu dâm tặc. Diễn Thiên Châu lại tống suất một đạo cảm rất mát, ngươi tiểu Vân Nhi cũng không ít chửi, mắng ngươi là tiểu dâm tặc. Diễn Thiên Châu hoàn tống suất một đạo cảm rất mát, hàng Yên chỉ sợ cũng mang qua. Vương Sùng chính xác đều muốn che Diễn Thiên Châu miệng, thay vào đó phá Châu Tử sẽ không có, hắn căm giận nói ra, ta đây đều là lương tỉnh từng duyệt, hai bên yêu nhau, ngẫu nhiên trêu trọc, ở đâu có cùng Triệu Kiếm Long người này giống như bộ giáng. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm rất mát, người khả coi như xong. Triệu Kiếm Long dựa theo mệnh số, tiểu 2 năm qua sẽ chết tại lương xấu ngọc trong tay. Lương xấu ngọc dựa theo mệnh số, lại hai 3 trăm niên, có thể đã rơi vào cái nào đó khốn kiếp trong tay làm đồ đệ. Vương Sùng trong lòng phiên muộn, hắn nhao nhau bất quá Diễn Thiên Châu, cũng lời cùng này phá Châu tử nhau nhau. Tiểu Triệu Kiếm Long nói, đạo hữu gần nhất có chuyện gì nhỏ, không thể tránh né, sẽ cùng người này đối với. Triệu Kiếm Long hơi có vài phần tốt sắc, nói ra Gần nhất ta muốn đột phá kim đan, cần phải tìm kiếm địa phương tiềm tu, cho nên có khả năng bị người người này tìm đến tận cửa. Vương Sùng không hiểu hỏi, đạo hưu đầu phải đi về độc long tự, nghĩ rằng vị thái thượng ma tông lương xấu ngọc lại kiêu ngạo, cũng không dám tiến đến. Triệu kiếm long vẻ mặt phiên muộn, nói ra, thiết lê lão tổ cùng sư phụ ta đồ đang bế quan, nếu là quay rời hai vị tôn trưởng, ta coi như là đột phá kim đan, cũng muôn lần chết khó tử kia tội chẳng rồi. Vương Sùng lúc này mới hiểu rõ. Nhẹ gật đầu. Nói ra, đã như vậy, ta nguyện ý giúp đạo hữu rút, đạo hữu bê quan thời điểm, ta tới thay ngươi hộ pháp. Vương Sùng cũng không sợ cái gì lương xấu ngọc, tuy rằng hiện tại tiểu phích lịch bạch thắng, vẫn còn nga mi nam tông tiểu thanh hư động thiên giúp đỡ Huyền Diệp luyện kiếm, không thể chịu hoán tới đây, nhưng chỉ bằng hắn bản lĩnh của mình, cũng không e ngại vị này Kim Đan cảnh ngũ đại cường giả. Hắn hôm nay tuy rằng tự hỏi, khoảng cách tiểu kiếm tiên Âu Dương Đồ năm đó, còn có chút khoảng cách, nhưng cùng Bạch Liên Hoa cũng không phải không có đã giao thủ. Tháng bại cũng chính là 5 năm, năm hai phầnống chi còn có một quý hoa hòa thượng làm giúp đỡ Tuy rằng vị này quý Hoa hòa thượng đây là đại diễn nhưng đi qua một lần chuyển thế chúng tu căn cơ một lần nữa cho ổn vị này độc lòng tự nhị đừng ra tất nhiên cũng có bất phạm tu vi Triệu kiếm long Đại hỉ, gấp gấp nói đa tạ đạo Hưu Thịnh tỉnh cái kia lương xấu Ngọc cũng chưa chắc biết rõ ta bế quan đột phá Kim Đan không nhất định sẽ tìm tới đây chỉ cần nàng tới chậm hơn ta đột phá Kim Đan cũng sẽ không sợ nàng Diễn Thiên Châu tống suất một đạo cảm giấc mát, coi như là đã thành kim đan, ngươi còn là một bị lương xấu ngọc treo lên đánh hàng. Vương Sùng lập tức không biết, nên như thế nào thổ danh rồi. Diễn Thiên Châu nói đặc biệt quá tàn nhẫn. Hai người vượt nói càng là đầu cơ, hợp ý, qua hai ngày, quỷ hoa hòa thượng cũng tìm tới tận cửa rồi. Vị này là tháp hòa thượng cũng là vẻ mặt phiền muộn, chỉ là hỏi Vương Sùng đòi uống rượu. Vương Sùng vừa lấy ra mới cất rượu ngon, triệu kiếm long sẽ không chịu đã làm, nói ra, đạo Hữu Rượu này một vò có thể tạo nên một cái thoát thai hoán cốt nhập đạo người, đây là chớ có như thế lãng phí, cho ta sư thuốc uống chút bình thường rượu ngon là được." Quý Hoa Hòa thượng mắng bản thân sư điệt nhỏ hai câu, đợi đến nghe nói này, rượu ngon công hiệu cùng Nga Mi Kiền Nguyên Hoán cốt đang tương đối, chỉ là hơi thua, cũng nghiêm chỉnh quát. Vương Sùng không làm sao được, chỉ có thể thay đổi một loại rượu ngon, hắn kỳ thật cũng không biết, bản thân Lăng hư trong động phủ cất giữ rượu ngon, đô là công hiệu gì, đây là kêu cất rượu chủ quản, hỏi thăm một phen. Mới cho hai vị hảo Hữu giới thiệu nói, này vò rượu lấy vạn linh vụ cỏ làm chủ vật liệu, mỗi 10 năm mới đến một vò, cũng không có mặt khác rượu dụng, chính là quát có thể tại ba canh giờ ở trong, thúc dục một đạo vạn linh sưng ngủ, có thể khu trừ hết thể độc tố. Mặc kệ chúng độc gì, uống một cái, cũng có thể tiêu mất sạch sẽ. Nghe được vương sùng giới thiệu, quý hoa hỏa thượng cùng triệu kiếm long hai thúc cháu lại thêm xấu hổ quát vội vàng tiêu lên, còn đây là cứu mạng chi vật, làm sao có thể ngày đó thường dùng để uống. Đây là đổi một vò lại thêm bình thường một chút rượu ngon. Vương Sùng liên thay đổi 6 thất đàn, mỗi lần hơi chút giới thiệu, cũng làm cho hai thuốc cháu hai mắt trắng dã, không bỏ được quát, làm cho hắn đổi lại thêm bình thường một chút rượu ngon. chương 610, Long Đài Kim lân một chén trà nhỏ. Vương Sùng đến cuối cùng, làm ra tới vải hũ tử lăng hư động thiên bên trong, cấp bình thường đệ tử dùng để uống bách hoa biểu lộ, này mới xem như đã đến vị. Này bách hoa biểu lộ, tên em hai, rồi lại không phải là thu thập bách hoa tinh hoa sản xuất Chỉ là nhiều loại linh dược thu thập sau đó, còn lại không nên dư ngờ tới, sản xuất rượu ngon, ngoại trừ mùi rượu sông vào múi bên ngoài, lại không một chút chỗ khác biệt. Giống như trong kinh thành có lá trà cửa hàng, mùa đến cuối năm, đem tán vỡ lá trà đáy nhỏ tiến đến một chỗ, loạn lẫn vào cùng một chỗ, đem cái kia không quá vỡ kêu cao vỡ, đem vỡ thành dứt khoát bụi giống như gọi là cao bọn, tư vị nói vẫn là trường, chính là lai lịch bẩn hàn. Đợi đến bảy tám mặt trời đã cao đầu, vốn là yến Bắc nhân xuất quan. Ngay sau đó đến buổi tối, Thượng Văn Lễ cũng xuất quan, hai người đô đột phá thai nguyên cảnh giới, thậm chí còn cảm thấy vẫn còn dư lực, vội vàng tới đây cấp vương sùng trào. Bọn hắn gặp được Quỳ Hoa Hòa Thượng cùng Triệu Kiếm Long, biết là tiên sư bằng hữu, cũng tất cung tất kính. Ngược lại là hai người thấy hai vị này lão hiệp khách niên kỷ đã thập phần lớn hơn, không phải hảo ý hành động tiền bối. Quỳ Hoa Hòa Thượng nhìn xem là tháp che lấp niên kỷ, trên thực tế hắn chuyển thế cũng mới chưa đủ 30 năm, Triệu Kiếm Long ngược lại là lớn tuổi chút ít nhưng là so với thượng văn lễ nhỏ hơn mấy tuổi. Vương Sùng chỉ điểm vài câu, hai cái này lao đồ đệ, như cũng dặn dò bọn hắn lại đi tu luyện, chớ có bỏ lỡ này khó được cơ duyên. Dù sao bọn hắn không có thiên mang ngũ thức, trong cơ thể bị đánh tan chân khí tan hết, tu vi nhưng là không còn pháp nhanh chóng đột phá. Hai người cũng biết cơ duyên khó được, cùng Vương Sùng dập đầu đầu, lại phục đi bế quan khổ tu. Tiến bác nhân cùng thượng văn lễ lại đi bế quan không bao lâu, tư đồ vi tiểu dẫn theo lý tượng đám người đến đây tiếp Tư đổ huy là phải đi về Nga mi Nam Tông rồi, lý tượng đám người là muốn đi theo Tần Húc đi tu hành. Hồng tuyến công tử Tần Húc nghe được có thôn Hải huyền Tông quý quan ưng ở bên cạnh, cũng mày dạn mặt dậy đi theo đi qua. Vương Sùng gặp được tư đồ huy, ngược lại là không có gì hay nói, chỉ là thấy đã đến lý tượng đám người, cùng với Tần Húc, tự không khỏi cảm giác có chút vi diệu. Năm đó Tần Húc cùng hắn không có theo qua mặt, nhưng cũng coi là có cửu hoán lúc này thấy vị này hồng tuyến công tử tựa như cháu ngoan giống như. Ngược lại cũng không tốt ý ra tay lấy tánh mạng hắn Nhất là tần hút hoàn thu lý tượng đám người làm đồ đệ Giết chết như vậy cái tiện nghi sư phụ Những thứ này xuẩn đồ đệ không có chỗ an bài Quý hoa hỏa thượng cùng triệu kiếm long Ngược lại là mặt thực hắc Chỉ là bọn hắn thân là lữ khách Cũng nghiêm chỉnh giành vinh quan sát Tại loại này vi rượu bầu không khí xuống Vương Sùng thấy trong phòng thật sự khám chật vật Tiểu cười đem lăng hư hổ lô một phách mời nói, hôm nay nhiều người Chỗ này đạo quán cũng không chịu nổi đại khách Tiểu triêu đái đại môn tới ta đây trong hồ lô tiểu ngồi đi. Quý hoa hỏa thượng cùng triệu kiếm long là biết do nội tình, không có kháng cự, tư đồ huy là nghe theo trưởng bối mà nói, tùy ý vương sùng xử trí, còn lại vài thứ căn bản không có năng lực chống đỡ, đều bị vương sùng cổ nào đã thu vào lăng hư động tiên. Ngoại trừ quý hoa hỏa thượng, triệu kiếm long cùng tư đồ huy, tư đổ huy năm đó cũng là bị mang đến qua vân thai sơn, lại đang tiểu thanh hư động thiên ở những năm này, mở khai tầm mắt. Còn lại mọi m Ba gồm Hồng tuyến công tử Tân Húc, đều là mắt đắm năm sắc, sinh ra một loại bản thân chính là đồ nhà quê cảm giác. Tân Húc tại Vân Thai Sơn, chỉ là không đắc ý văn bố, cũng không có tư cách đi bản sơn mấy lần, thậm chí cũng chỉ tại tông môn lễ mừng thượng rất xa ra mắt Cửu Yên thượng nhân mấy lần, đô không có cơ hội cùng tổ sư nói chuyện. Lúc này thấy đến Lăng Hư động thiên bên trong, tiên khí nhiên, linh cầm linh thú vô số, càng có sơn hải lực sĩ vất vả cần cù làm việc tay chân. Vương Sùng lo lắng lộ ra cái gì không tốt cái hở? Cho nên đem người không có phận sự đô cấp đổi xa, chỉ ở một chỗ bản thân độc hưởng trong trang viên, chiêu đãi mọi người. Vương Sùng chỉ là giơ tay, tự có vài chục đầu linh thức ngẩm lấy chén trà ấm trà, nhẹ nhàng bay tới. Hắn vô dụng yêu nguyệt thói quen yêu vũ hoa linh nha, trà này yêu nguyệt thiên vị, Vương Sùng tự nhiên đều muốn lưu lại cho mình yêu nguyệt tỷ tỷ. Lấy mặt khác một loại linh trà, tên là Long Đài Kim Lân. Trà này cần phải lấy long thuộc linh thú nước bỏ tiêu, Vương Sùng ban đầu ở Thái ất trộm hải gặp Đạo thánh tọa giá thì có bắt đầu tiểu long, mỗi ngày chịu trách nhiệm tới tiêu vườn trà. Yêu nguyệt yêu sạch sẽ, có phần ghét bỏ loại này linh trà, cho nên tồn tại rất nhiều, chưa bao giờ có vận dụng qua. Long đài kim lân luận phẩm chất, kỳ thật cũng bất giới tại Vũ Hoa linh nha, dùng linh tuyển chi thủy tưới pha, liền có một cái tiểu long tại trong nước trà mơ hồ hiện ra, còn có thể uốn lượn du động, lại thêm có thể theo nước trà nhiệt khí, rung đuôi lắc ý, phiêu nhiên bay ra chén trà nhỏ, dáng điệu thơ ngây chân thành. Nhưng linh tứ dâng lên linh sau đó, Đã liền quý hoa hòa thượng cùng triệu kiếm long đều có chút trận mắt há hốc mồm Chưa thấy qua như vậy hảo vật. Tư đồ huy càng là kinh sợ, đang cầm chén trà nhỏ, trọng yếu không dám trích dẫn. Tân húc phía dưới, lý tượng bậc thất người huynh đệ kết nghĩa, càng là mắt đắm năm sắc, hồn nhiên không biết người ở chỗ nào. Lý tượng thoáng biến sắc, liền vội vàng chấn định lại, thầm nghĩ, tu đạo nên cái kham khổ chuyện này, vị tiên trưởng này như thế hưởng lạc, chỉ sợ đã không muốn phát triển. Đem tạp vụ công phu đô lãng phí ở những thứ này, mê muội mất cả ý chí trên sự tình. Ta lại không khả mê luyến những thứ này ngoại vật, ngày sau bái sư rồi, muốn tận lực tu hành, ma luyện tâm trí. Lý Tượng Hoàn vụng trộm cấp mấy người huynh đệ kết nghĩa, khiến một cái màu sắc, những thứ này dường Châu xuất sắc trẻ tuổi tài tuấn, thiếu niên hiệp sĩ, đô lấy hắn vi tôn, lập tức đô vẻ mặt nghiêm túc dâng lên. Vương sùng xem buồn cười, nâng chén uống một hơi cạn sạch, nói ra, trà này hơi có chút linh minh khai mắt hiệu quả. Ăn một chiếc đối với quán thông khiếu huyệt cũng có chút chỗ tốt, chúng ta những người này cũng liền vô dụng, mấy người các người mới nhập môn đạo đồng, uống chút hảo có một chút chỗ tốt. Tân húc vội vàng uống một ngụm, chỉ cảm thấy thể sắc và tinh thần đại thoải mái, thầm nghĩ, ta nếu là có thể làm cho chút ít linh trà, hiến cho sư phụ, nói không chừng có thể chết quá năm sai lầm, một lần nữa đạt được sùng ái. Chỉ là việc này nên mở miệng như thế nào. Lý tượng bọn hắn thấy sư phụ cũng ăn trà, lúc này mới từng cái dùng để uống. Một cái tên là Vương Vân chỉ thiếu niên, là năm đó bát tú một trong Vương Ngọc Bạch Tôn Nhi, tính tình tinh lịch, một cái liền đem chén trà nhỏ tiểu long nốt. Sau đó đã cảm thấy trong bụng ồ ồ rung động, chưa phát rác ra cũng có chút xấu hổ. Vương Sùng hạc hạc cười cười, nói ra, mau thả ngươi đi ra ngoài, thuận tiện sau lại tới. Vương Sùng ống tay háo vung lên, đem Vương Vân chỉ đưa ra ngoài, thiếu niên này cũng không tìm được tiểu đạo quan nhà sĩ, chỉ có thể ra đạo quán, ở bên cạnh là trong bủi cây dễ dàng một hồi. Trong bụng ken ken rung động, khoảng cách sau đó, Vương Vân chỉ chợt cảm thấy sảng khoái tinh thần, hắn giật lấy la cây trà lau sạch sẽ, vượt lại đai lưng, vừa mới đứng dậy, đã cảm thấy thân pháp có chút bất đồng. Hắn đột nhiên nhảy lên, khiến một cái hiến tử tam sao thủy thân pháp, lại dùng lãng tử phiên vân khinh công, bình thường bất quá nhảy lên hơn trượng, lúc này rõ ràng có thể nhảy lên ba trượng, người nhẹ như khói, khinh thân công phu, rõ ràng tốt rồi gấp mấy lần không chỉ. Vương Vân chỉ cả kinh nói, một chiếc trà thì có như vậy chỗ tốt Trách không được đều nói tu tiên hảo, ta vất vả luyện hơn 10 năm võ công, khinh công cũng bất quá chỉ như vậy, tại vài thứ huynh đệ trong kính cùng ghế hạng bét, hôm nay ăn một chiếc trà, tiêu chống đỡ mà vượt hơn 10 năm khổ công, ta phải đi về ăn nữa một chiếc. Chỉ là hắn trở về đã quán, nói tới nói lui, rồi lại tìm không thấy môn lộ. chương 611, thất tinh tụ đấu cùng tiên thiên kiếm cương. Vương Sùng cũng không đề cập tới đề tỉnh, cần phải một cái đem trong trà tiểu long nước, phương hướng có hiệu quả. Nhìn xem lý tượng cùng vài thứ huynh đệ cái miệng nhỏ mút nhẹ, chén trà nhỏ trùng tiểu lòng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng không thấy, cười hi hi đấy, cũng bất nói cái gì. Hắn không đem Vương Vân chỉ thả lại, tiểu là cô ý vì chi, còn đây là có tất cả duyên pháp, mạnh mẽ cầu không được. Đợi đến mọi người uống một ly trà, Vương Sùng liền làm thủ hạ chính là linh thức đưa lên tới một ít trà bánh, có làm ngũ sắc kỳ hoa bộ dáng, có phương pháp phương hướng nhu nhu như ngọc mực mà, có chút chính là cánh hoa, có chút làm thành chim bay cá nhảy. Tư đồ huy cuối cùng là đại phái đệ tử, nhịn không được nhắc nhở: "Đa tạ quý sư thúc, mấy thứ này có thể tăng trưởng người bình thường khí lực, chỉ là cần phải toàn bộ một cái nuốt vào, bằng không thì chính là lãng phí." Lý Tượng nghe được bản thân huy thúc nhắc nhở, toàn bộ một đầu tiểu kính ngư bộ dáng bánh ngọt, nhẹ nhàng lấy ra, một cái nuốt vào, toàn thân cốt cách ken ken rung động, chỉ cảm thấy trên thân khí lực dần dần tăng. Hắn kinh hỉ cùng đến, vội vàng khiến ánh mắt cấp hảo hữu, những thứ này thiếu hiệp mới biết được, Vương Sùng chiêu đãi khách nhân đã là đồ tốt. Chỉ là tư đồ huy đã chỉ ra, cần phải một cái nuốt vào, một cái tên là từ dương thiếu niên, đây là một cái cắn một nửa, hai ba cả là một cái, nhưng lại vô nửa phần cảm giác, vẫn còn nghi hoặc, vị này lao thế thúc rõ ràng rô dành người, thứ này cũng không tăng khí lực lớn. Vương Sùng chủ yếu vẫn là chiêu đãi, quỳ hoa hòa thượng, triệu kiếm long cùng tư đồ huy, đã liền Tần húc đều là cái ăn trực hàng, lý tượng mấy cái thiếu hiệp, hắn càng là không để ý. Hắn cùng hai vị hảo hữu, cùng với tư đồ huy chuyện phiếm vài câu. Đồng nhiên tiểu cười nói, nếu như tới ta chỗ này, bao nhiêu cũng đều tất cả tặng một kiện lễ vật ta. Vương Sùng kêu người xuống dưới, qua bất được bao lâu, tiểu thổi phong một bàn người giấy đi lên, còn có vài cái đồ chơi giống như vật nhỏ. Đợi đến mọi người cẩn thận nhìn lúc, lại phát hiện không phải người giấy nhỏ, mà là một ít màu sắc rực rỡ trang giấy gấp áo giáp, những cái kia đồ chơi thoạt nhìn cũng quá mức tầm thường, chỉ là có phần tinh xảo mà thôi. Lý tượng thầm nghĩ, ta ngày sau muốn học đạo tội gì muốn như vậy vật ly kỳ cổ quái Yêu chối từ nói, trưởng lao có ban thưởng cũng không dám chối từ, chỉ là vật ấy chính xác cùng ta vô dụng, đây là bất chọn lấy. Ngược lại là hắn vài thứ tiểu huynh đệ, riêng phần mình chọn lấy một kiện phù linh khải, cũng chỉ coi như gửi gắm tình cảm chi vật, đều không có chọn những cái kia đồ chơi. Ngược lại là tần húc biết hàng, chọn lấy một kiện đồ chơi, những vật nhỏ này đều là cường khí chi bảo, năm đó vương sùng được một kiện cũng khó, hôm nay rồi lại tích góp từng tí một hạ rất nhiều, đều là đan đỉnh môn đệ tử tế luyện. Quỳ hoa hỏa thượng cùng triệu kiếm long đương nhiên không cần phải mấy thứ này, tư đổ huy cũng nghiêm chỉnh lấy. Vương Sùng cũng không miễn cưỡng, phân biệt cho ba người vài hũ rượu ngon, khắc làm đem tặng, thật ra khiến ba người đã vui mừng vô tận. Kế tiếp lúc này mới khai hiến hội, đều là những người này lúc giữa không thấy chi vật, chỉ là các loại linh cầm dị thú, chân quý nguyên liệu nấu ăn, đã liền cự đầu long vương. Vân Thai Sơn cửu hiên thượng nhân cũng không nhiều cách nhìn, thật ra khiến những người này ăn một cái thoải mái. Vương sùng chiêu đãi mấy người kia nửa ngày, liền đem chi đô đưa ra lăng hư hồ lô. Vương vân chỉ này mới xem như đã tìm được mọi người, hắn tại trong đạo quán thổi nửa ngày gió lạnh, thê lương vô cùng. Tư đồ huy cùng tần húc tiểu dẫn theo, lý tượng một đám tiểu huynh đệ, quay lại trong nhà mình đi. Trên đường lý tượng lấy một cái tiểu trà bánh, đưa cho vương vân chỉ, cười nói, vi huynh cô ý giúp ngươi hẩn giấu một cái, nhanh chút ăn, muốn một cái. Hắn còn chưa nói xong. Đã sớm cực đói Vương Vân chỉ tiểu một cái đem cái này thiếu chút nướn ướt, lập tức chính là sương sở, hai tay nhoáng một cái, bỏ chạy đường đi bên cạnh nâng lên một tảng đá lớn, teo lên, hai tay khí lực, rõ ràng ra tăng mấy trăm cân. nay thật sự là tiên gia món ăn quý và lạ, nhân gian không được cách nhìn, chỗ tốt vô cùng. Có mấy cái thiếu niên, ví dụ như từ Dương teo lên, như thế nào ta ăn nhiều cái, cũng không thấy có thay đổi gì. Tư đồ uy thở dài nói, những cái kia trà cùng trà bánh đã tu một cái ăn. Để có rượu dụng, các ngươi uống trà chưa từng một cái, ăn cái gì cắn mấy lần, cũng cũng chỉ còn lại có tư vị, không có được chỗ tốt rồi. Một đám thiếu niên lúc này mới ta thở dài, lẫn nhau muốn hỏi vài câu, chỉ được nửa số được chỗ tốt, một cái an toàn bộ long đài kim lần trà rõ ràng chỉ có vương vân trì, đến khinh thân ảo rượu. Tư đồ huy cũng phải vài hũ rượu ngon, cũng biết công hiệu, nhưng là không bỏ được cấp những thứ này văn bối, chính hắn ngày sau cũng không tránh khỏi muốn thu đồ, những thứ này thứ tốt, bản thân dùng không được. Nhưng lưu cho thân đổ nhì cũng tốt. Cả đám ly khai, đạo quán lại khôi phục thanh tịnh. Quý Hoa hòa thượng hỏi, Kiếm Long sư điệp nhỏ, ngươi ước chừng khi nào muốn đột phá Kim Đan? Triệu Kiếm Long suy nghĩ một lát, đáp, tương hẹn tại sau nửa tháng. Quý Hoa Hỏa thượng hỏi, chúng ta liền ở chỗ này a? Vương Sùng thật cũng không sao không khả, tuy rằng hắn biết rõ, nếu là trở về Đại La Đảo, thậm chí đi thôn Hải Huyền Tông, đã so với chỗ này hảo, nhưng hắn chỉ sợ những địa phương kia quá mức căn toàn. Lương xấu Ngọc biết rõ sẽ không chịu tới. Vương Sùng cùng Quỳ Hoa Hòa Thượng, Triệu Kiếm Long, nhiều cùng đạo quán các một khoản tiền bạc, bọn hắn biết do nếu là có đấu pháp, chỉ sợ sẽ tổn thương đến người vô tội, cho nên đánh trước phát những đạo sĩ kia đi. Còn lại ba người bọn hắn cùng Yến bác Nhân, Thượng Văn Lễ, Tôn Thanh Nhã, cũng là Thanh Tịnh. Trong mỗi ngày ba người đàm luận đạo pháp, ràng chút ít giật nghe thấy, ngược lại là khó được có chút thần tiên rảnh rối chạy chi thú vị nhỏ. Yến bác Nhân cùng Thượng Văn Lễ tại hơn 10 ngày sau Lần nữa xuất quan, hai người vốn chính là thiên cương cảnh, lần này rõ ràng cũng dễ dàng tiểu kết thúc đỉnh lô, chúng nhập thiên cương. Hai người đều là tại thiên cương cảnh đắm chìm hơn 10 năm người, cho nên đã khai hơn 10 chố lô khiếu, tất cả tự đắc 2-3 loại thiên phú pháp thuật. Tiến Bác Nhân được thất tinh tụ đấu cùng tiên thiên kiếm cương, Thượng Văn Lễ cũng đến thất tinh tụ đấu cùng một đạo gọi lôi ấn phủ, cùng với một môn tiểu sấn cước phong. Thất tinh tụ đấu lúc trước Vương Sùng lấy thất tinh nguyên thận, con trai, yêu thân, đã từng lĩnh l Chỉ là về sau liên này là yêu thân đã phế đi, nhập lại không sao cả dùng qua cái này yêu thuật Thượng văn lễ cùng Yến Bắc Nhân tất cả lấy bản thân chân khí thuốc dục thất tinh tụ đấu Vi lực so với thất tinh vân thận đương nhiên kém chi khá xa Nhưng hai vị lao hiệp khách đây là vui mừng vô tận Tay này đoạn so với bọn hắn lúc trước vận dụng hoa thần cương sắt cùng phi lôi cương khí thế đã cảng hơn 2-3 phần Húng chi còn có mặt khác pháp thuật Yến Bắc Nhân tiên thiên kiếm cương chính là đem chân khí ngưng tụ cùng hai tay Phun ra nuốt vào ba bốn thước có hơn, có thể dừng kim đoàn ngọc, đặt ở phàm tục tuyệt thế vô địch, đặt ở tu tiên bên trong, nhập lại không coi vào đâu bộ sự. Khả hiến bắt nhân ở đâu ra mắt như vậy rất cao minh bản lĩnh, hắn hơi làm thử, liên bảo kiếm tùy thân đều có thể hết thể nhị đoạn, đau lòng ngoài, cũng càng tăng thêm vài phần càng kích. Thượng văn lễ gọi Lôi ấn phủ, có thể bằng không triều lôi, uy lực không bằng đạo môn lôi pháp, nhưng cũng có khắc chế yêu vật diệu dụng, về phần tiểu sấn cấp phong, liên ngự khí cũng không tính chỉ có thể khống chế một đoàn hoàng phong, đất bằng 3-4 thức cao phiếu đẳng, nhanh như tuấn mạ thôi. Vương Sùng đuổi bọn hắn lại đi tu hành, hai cái lao hiệp khách cũng hảo sinh vui mừng, lúc này đây đã liền tôn thanh nhã đều có chút kìm nén không được, cũng thỉnh cầu Vương Sùng truyền thụ đạo pháp. chương 612, Thiên Phủ Kim Đan Vương Sùng đạo nhập lại không keo kiệt, cũng chuyển tôn thanh nhã đàn đỉnh pháp, hơn nữa trợ kia hóa đi một thân công lực, một lần nữa tu hành. Vương Sùng an bài ba mới thu lão đổ nhi chuyện này, tính toán thời gian đã đến triệu kiếm long đúc kim đan thời gian. Vị này Độc Long Tự đích truyền tam đại đệ tử, buổi sáng, tiểu ăn một ly trà, sau đó tiểu tỉ mỉ tập trung tư tưởng suy nghĩ, lấy Độc Long Tự bí pháp, chuẩn bị đúc thành thiên phủ kim đan. Còn đây là Độc Long Tự độc môn bí pháp, trên đời không tiếp tục nhà thứ hai. Vương Sùng Tiên Thiên Ngũ Khí Kim Đan, ngoại trừ thôn Hải Huyền Tông bên ngoài, phương Tây hai yêu thánh khủng tức cũng tiên thiên ngũ hành chi tinh linh, cho nên cũng có thể lĩnh ngộ vô ảnh diệu pháp, cũng tìm hiểu đi ra giống như đạo pháp Chỉ là hai nhà đạo Pháp có tất cả huyền diệu thôi. Độc Long tự bí Pháp, nhưng là thật sự duy nhất cái này một phần. Theo thiết lê lao tổ, đến Hùng Diệp, Quỳ Hoa, Vương Tô Nhĩ, hai đời nhân vật tận lực nghiên cứu, lúc này mới sáng chế ra thiên hạ này làm cho vô pháp môn. Thiên phủ kim đan hiệu là huyền thiên nhất phẩm, chính là cựu phẩm kim đan thực thượng phẩm. Triệu kiếm Long nổi lên nửa ngày, toàn thân Pháp lực tích góp đã đến cực hạn ầm ẩm, ẩm bắn ra, lao ra đỉnh đầu, hóa thành một đạo ngũ thải quang trụ Một tầng một tầng Huyền Thiên Phù lục, từ hư không ra đời, không ngừng rơi cùng ngũ thải quang trụ đỉnh, Thiên Vạn Đạo phụ lục chồng lên, dần dần đem ngũ thải quang trụ đè làm một đoàn viên tầng tầng, quang diễm diễm viên đang dược. Triệu Kiếm Long rõ ràng quát một tiếng, 26 đạo cương mạch đều xuất hiện, hắn tuy rằng tu luyện Thiên Phù thư, nhưng không có có thể luyện mở toàn bộ cương mạch, cũng không có mỗi một đạo cương mạch đã luyện tiểu một đạo bản mệnh pháp thuật, chỉ được 19 đạo cương mạch luyện tựu bản mệnh pháp thuật. Hắn chỉ một ngón tay, 19 đạo cương mạch cùng một chỗ băng diệt. 19 đạo bản mệnh pháp thuật cùng một chỗ hội tụ đến trên Kim Đan. Thiên Phủ Kim Đan đúc thành cực nhanh, nhưng muốn đem âm dương Thiên Phủ Kiếm phá hủy, lấy luyện nhập cương mạch bản mệnh pháp thuật thêm mới. Bởi vì có thủ đoạn này, Triệu Kiếm Long có thể tại trong một ngày đúc thành Kim Đan, khả đúc thành Kim Đan sau đó, liên tục mấy chục năm, đều là suy yếu thời kỳ, bởi vì làm buồn mạng pháp thuật cần phải trùng tu. Bất quá đã đến Kim Đan Cảnh, liền có thật nhiều bản lĩnh, đây là thắng tại đại diễn cảnh rất nhiều Coi như là pháp thuật cũng không phải là không thể dùng, chỉ là huy lực so với bản mệnh pháp thuật yếu nhược, phát động cũng chưa đủ hưởng ứng như vậy, mau lẹ như thần thôi. Độc Long tự như vậy tiên phá kính, sau chữa trị công lực, ưu thế cực kỳ rõ ràng, chính là một bước lên trời, so với vô lộ kim đàn cũng không kém bao nhiêu. Về phần hoàn cảnh xấu, kim đàn cảnh sau đó, rất nhiều thời gian, nếu không có đại địch tiếp cận, thật sự không coi vào đâu hoàn cảnh xấu. Triệu kiếm Long phế đi 19 đạo bản mệnh pháp thuật, Thiên phủ Kim đàn quả thực chốc lát thành tựu. Vô cùng phù lục gáp xúc đã thành Thiên phủ Kim Đan, trên không trung hưu. Hưu. Tiêu Dịch lão sinh ra tầng tầng hà trong mặt, chấn động ra. Triệu Kiếm Long trong lòng cùng hỉ, lấy tay một trảo, Thiên phủ Kim Đan tiểu vắt bóng bảy rơi xuống, bị hắn nuốt vào trong bụng. Vị này độc long tự đệ tử, vừa mới nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên trên thân tiểu sinh ra một cái nụ bao. Triệu Kiếm Long sắc mặt đại biến, gấp vội vươn tay nhấn một cái, vừa đem chỗ này nhục bao đè xuống. Trên thân lại phục nổi lên một chỗ. Hắn vừa đem thứ hai chỗ nhục bao đẻ nén xuống, nơi thứ ba, thứ tư chỗ nhục bao lại phục khưa lên. Triệu kiếm long biết không phải là đầu, vội vàng đem thiên phủ kim đan bức ra bên ngoài cơ thể, thân thể dị triệu lúc này mới tiêu giảm. Hắn thoáng thở dốc cắn răng một cái, lại phục đem thiên phủ kim đan nuốt vào trong bụng, tận lực cùng đạo hóa hiện ra chống đỡ. Vương sung biết rõ, còn đây là cùng thiên đạo so đấu, ngoại nhân mặc dù pháp lực rất cao, cũng tuyệt giúp không được gì chỉ có thể hơi có lo lắng cùng quỷ Hoa hòa thượng ở một bên, tiếp tục thay Triệu Kiếm Long hộ pháp. Triệu Kiếm Long chống cự nửa canh giờ, như cũ không thể không đem Thiên Phủ Kim Đan bày ra. Vương Sùng vội vàng ném qua một bình rượu ngon, quáp, Triệu huynh mau bổ sung một phen nguyên khí. Triệu Kiếm Long cũng không khách khí, hắn lúc này thật có chút tình trạng kiệt sức, quáp hai phần rượu ngon, trong bụng như lửa, nguyên khí sinh sôi. Triệu Kiếm Long biết rõ này, ấm rượu ngon có bổ ích nguyên khí ảo rượu, cười một cái ậm khô, sau đó hét lớn một tiếng lại phục triệu hồi thiên phủ kim đan. Lúc này đây, Triệu Kiếm Long trọn vẹn ủng hộ một ngày đêm, lúc này mới gánh không được rồi, lần nữa đem thiên phủ kim đan bức ra bên ngoài cơ thể. Vương Sùng lại phục đã đánh mất một bình có thể bổ dưỡng nguyên khí rượu ngon qua, Triệu Kiếm Long ngồi xuống hơn một canh giờ, trước tiên đem đạo tâm bình phục, lúc này mới uống rượu ngon, lần nữa thu hồi thiên phủ kim đan. Lúc này đây, Triệu Kiếm Long ủng hộ 3 ngày ba đêm, trên thân dị triệu dần dần ngừng, chẳng những toàn tâm toàn ý nụ bao, càng ngày càng ít. Triệu Kiếm Long trong đôi mắt, thần thái sáng láng, hiển nhiên lần này ma luyện đối với hắn có lợi thật lớn. Đợi đến ngày thứ 7 trên đầu, Triệu Kiếm Long quát to một tiếng, có rồng ngâm hổ gầm ảo diệu, phá không át vân. Tố Luyện Phong sững khởi, Bạch Nhật huyền thu thiên. Công Nguyệt phân Hàn Huy, Minh Hà cộng ngã ảnh. Hôm nay Triệu Kiếm Long đúc thành Kim Đan, mở đường lớn đến thiếu, 500 năm về sau, Dương chân có hy vọng. Triệu Kiếm Long hăng hái, quay đầu cười cười, quát, tạ ơn sư thúc, tạ ơn quý đạo hữu. Vương Sùng cùng Quỳ Hoa Hòa Thượng này mới yên lòng, biết do hắn đã đúc thành kim đan, khiên qua đạo hóa chi kiếp. Chật nghe đến một cái lành lạnh thanh âm, nhàn nhạt quát, thả ngươi mấy ngày thành tu thành tựu kim đan, hôm nay chết cũng có thể nhắm mắt ta. Sau đó liền một cái thon thon tay ngọc, phô thiên cái điệu mà đến, uy thế quá lớn, hầu như có vài phần năm đó tiếp thiên quan hàn vô cấu bổ thiên khí khái. Triệu kiếm long trong lòng giật mình, hắn lúc này bản mệnh pháp thuật toàn bộ tiêu tán, bình thường động niệm tương ứng, như điện lệ pháp thuật Phất động thoáng chậm một ít, mắt nhìn Tiểu Không tránh thoát. Quý Hoa hòa thượng chụp một cái đi ra, giơ tay Tiểu bay ra đầy trời khắp nơi đại quý hoa thần châm, bản thân đem thân uốn léo, Tiểu bỏ chạy vô ảnh. Hai người cũng chưa quên Têu Vương sùng chạy mau, chỉ là tiểu tặc ma ở đầu chịu đi. Hắn nhìn qua này đầu thon thon tay ngọc, lãng tiếng cười dài, quắc, lương xấu ngọc. Người khác sợ ngươi, ta quý quan đương cũng không sợ. Khiến cho ta thử lượng thái thượng tiên ma tông đệ nhất đích truyền bổn sự a. Linh chỉ kiếm hóa thành bạc hồng. Nhất thời Trạm Lương xấu Ngọc Thiên Ma đại thủ ấn. Nay đầu thon thon tay ngọc, trong khoảnh khắc biến hóa 6 lần, khấu chỉ đạn tại linh chỉ kiếm kiếm tích vô phong chỗ, đem cây kiếm này bắn bay, nhưng ngay sau đó Vương Sùng tiểu bay ra thứ hai khẩu linh chỉ kiếm. Tiểu tặc ma cái khác không nhiều lắm, cũng chính là phi kiếm nhiều. Hai phần linh chỉ kiếm tinh hồng lượn quanh không, cùng Lương xấu Ngọc Thiên Ma đại thủ lớn ác đấu gần nửa canh giờ, chớ để phải nói ra thủ Lương xấu Ngọc đã liền đứng ngoài quan sát Triệu Kiếm Long cùng Quý Hoa Hỏa Thượng đã thầm giận mình. Đều bị trong lòng thầm nói quý quan đương quả nhiên không hổ là người xưng đại diễn cảnh đệ nhất kiếm tiên chiêu thức ấy kiếm thuật tại thực chất phát biến hóa bên trong ẩn chứa vô cùng biến hóa quả thực có khóc không ra tiếng quỷ kinh sợ thần năng lực Vương sung lúc này trong lòng cũng là nhiệt huyết sôi trào toàn thân chân khí biến hóa bất định ngũ hành thần biến toàn lực thúc thúcrục lấy hắn hôm nay gư đang cảnh mau luyện hóa hai loại ngũ hành linh vật năng lực thật đúng là không sợ lương xấu Ngọc chỉ là vị này Thái thượng matông truyền nhân thực lực cũng thật lợi hại đã đến thực hạ Hai người ác đấu như thế, vương sùng có linh chỉ kiếm tương trợ, lương xấu ngọc chỉ là tay không tất sát, thúc dục thiên ma đại thủ ấn, hắn cũng chiếm không đến nửa phần tiện nghi. Bằng vào chiêu thức ấy thiên ma đại thủ ấn, cũng đủ để địch nổi bạch liên hoa đồng tử. chương 613, Mỹ nhân chuyển tinh mâu, nguyện hoa thẹn thùng, thổi tan một xuân buồn. Vương sùng đứng dậy phi đến không trung, hai phần linh chỉ kiếm lượn quanh thân, trong lòng thầm nghĩ, may được ta gần nhất kiếm thuật tiến nhanh, nếu không hoàn đấu không được này tiểu nương bị. Hán thi triển hồng hóa chi thuật, bốn phía tìm tòi, nhưng Thủy Trung không thấy lương xấu ngọc chân thân, đáng giá một cái thiên ma đại thủ ấn, cách không tấn công. Vương Sùng trong lòng so đo chưa định, chỉ hoán qua một hơi triệu kiếm long cùng với quỳ hoa hòa thượng cùng một chỗ bay lên không, triệu kiếm long quát, độc phụ. Ta cùng với ngươi cũng không oán kẻ thủ, sao như thế muốn đẩy, đưa ta vào chỗ chết. Thiên ma đại thủ ấn rút một cái pháp quyết, sinh ra bành trướng mênh mông pháp lực, hư nhật hư nhất lấy, thì có một tòa núi cao hư ảnh hiện ra Do đó trời giáng, đem Triệu Kiếm Long một mực chân áp, rơi vỡ bụi bằng đi. Quý Hoa Hỏa Thượng trước mắt cũng hiện lên một đoàn ánh sáng màu đỏ, hắn chẳng những sơ suất, vội vàng thúc dục bản mệnh pháp bảo Đại Quý Hoa Thần Châm, đều muốn đem chi đánh bại. Nay đoàn ánh sáng màu đỏ tại Thiên Ma đại thủ hấn biến thành thon dài bản tay trắng non thượng biến ảo vô phương, lại ngươi sinh ra nam châm dẫn thiết lực lượng, Quý Hoa Hỏa Thượng may được phản ứng mau, cũng đã có non nửa Đại Quý Hoa Thần Châm bị bắt đi. Nay Lạp Tháp Hỏa Thượng khóc không ra nước mắt, quáp, Đồ Phụ Nhanh chút đem bảo bối đưa ta. Thiên ma đại thủ ấn một trường, lập tức có vô số đại quỷ hoa thần trầm bắn ra, làm cho quỷ hoa hòa thượng vội vàng đem thân uốn éo, biến mất vô tung vô ảnh, cùng ngoài trăm giảm, mới dám hiện thân, thu hồi bản thân đại quỷ hoa thần trầm. Lương xấu ngọc trong vòng nhất chiêu, bức khai hai đại địch nhân, như cũ khấu chỉ thành ấn, một đạo pháp lực sắc nhọn như đào phòng, chém thẳng vào vương sùng mặt. Đại thiên ma đao.